Dương Hàng cười hắc hắc, trên mặt cũng có vài phần đắc ý, hắn kéo lụt quân dao, liền hướng về lúc tới hành lang, cấp tốc lao đi. Tuy là trước đã đi qua một lần, nhưng lần thứ hai tiến nhập này hành lang, lại vẫn như lần đầu tiên một dạng hai người một đường đi trước, đi lại nửa ngày thời gian, nhưng cũng là tại chỗ quay tròn. Hai người tuy là nóng ruột, nhưng là chỉ có thể chậm rãi mò, tin tưởng trừ phùng bất phá cùng lý bất lạc bên ngoài, chính là thương Nguyệt Hoàng Triều Người, cũng phải mò đi trước. Dù sao nơi này là ở thời kỳ thượng cổ. Là thần tàng các địa phương, Dương Hàn không tin tưởng cái kia thần bí áo choàng có khả năng nắm giữ nơi này sở hữu đường đi ra vào chi pháp. Bất quá lục quân giao cùng Dương Hàn hai người ở hành lang mê cung này nhất chuyện chính là chọn hai ngày, mãi đến ngày thứ ba buổi sáng, hai người mới đem này tọa hành lang biến hóa quy luật thăm dò một đường cẩn thận đi trước, lại thử nghiệm hai lần, mới cuối cùng đi tới hành lang lối ra. Siêu siêu siêu. Nhưng mà còn chưa chờ hai người tiếp cận cửa ra, ở ngoài mấy trăm thước hành lang lối ra. Lại có ba đạo cấp tốc tiếng gió, lướt nhanh tới. Không được, có người đến. Dương Hàn trong lòng căng thẳng, hắn kéo lục quân dao trước ngực tinh phủ quang huy chớp động, thân hình trong nháy mắt biến mất. Mà tinh phủ tiểu châu càng là hơi trao đảo một cái, biến mất tại trong hư không, vô tung vô ảnh. gì ta rõ ràng cảm ứng được nơi này có người khí tức ba động, làm sao đột nhiên biến mất. Nơi này không có thứ gì, một chuyến tay không. Trong nháy mắt kế tiếp, ba bóng người rơi xuống cũng là Phùng Bất Phá cùng hai gã khác Thương Nguyệt Hoàng Triều Vương Hầu, nhìn thấy này hành lang không người, hai gã Thương Nguyệt Vương Hầu dò xét không có kết quả, chính là đi trước tối lui. Kỳ quái, ta cảm ứng chắc sẽ không sai a. Phùng Bất Phá mặt lộ nghi hoặc không định vẻ, hắn liền lặng đợi chờ một canh giờ, thấy chung quanh cùng với hành lang chỗ sâu, cũng không bất kỳ khí tức gì cùng thanh âm truyền ra, mới cất bộ loé lên, hướng về hành lang đi. Không có tìm được. Hành lang bên ngoài, thân tàng các tiếp khách mấy ngàn thước bên trong không gian thần bí áo choàng đứng ở một tòa tròi nghỉ mắt trên hướng về phung bất phá hỏi thanh âm yên lặng vẫn không có một chút tình cảm hiện ra không có phung bất phá ngữ khí ôn hòa chẳng lẽ người kia sẽ trước chúng ta một bước rời đi nơi này khác một chỗ hành lang cổng vào lý bất lạc mập lùn thân hình nhảy ra hắn nhìn một chút chỗ này bên trong không gian mấy trụ cổng vào có chút hồ nghi nói theo đạo lý chỉ có chúng ta thần tàng các mới có này mấy trụ cổng vào vận chuyển quy luật người kia không nên nhanh hơn chúng ta mới là Có phải là ngươi hay không môn thương nguyện hoàng triều người, đã sớm tìm được người nọ, hiện tại cùng chúng ta tạm thời liên thủ, chỉ là muốn tẩy thoát liên quan. Lý bất lạc xoay người nhìn phía đứng ở cho nghỉ mát phía trên thần bí áo choàng, lạnh giọng hỏi, "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động ai tâm nghĩ, sau đó không lâu ma điện mở, đến lúc đó ai dùng món đồ kia, hóa giải cấm chế, tuyệt đối trốn bất quá chúng ta giám thị." "Hừ, ngươi nghĩ rằng ta yêu thích trong ma điện chút đồ vật kia sao?" Thần bí áo choàng cười lạnh nói, "Ở trong đó mặc dù có thứ tốt, Vốn lấy hiện tại bắc vực tu giả thực lực, căn bản là đụng chạm không tới, ta hiện nay cũng là tình thế bức bách, muốn cho tu vi thần tốc đề thăng, nhưng còn không đến mức là một chút như vậy đồ đạc, cũng không cố thể diện. Thể diện? Ừ, ta đến hiện tại cũng không thấy ngươi thể diện tại đó. Lý bất lạc không khỏi nói trâm trọng, nếu nói là thể diện, trước tiên đem mặt lộ đi ra A. Tiểu bối, đừng vội ở trước mặt ta cậy mạnh, bằng không khi ta tu vi khôi phục này, ngươi nhất định phải đẹp. Thân bí áo tràng mơ hồ có chút nổi giận. Lý bất lạc, không nên cùng hắn dây dưa. Này tọa phòng đấu giá, thời kỳ thượng cổ cũng bất quá là ta thần tàng cất thấp nhất cùng phòng đấu giá một trong, cất giấu vật phẩm, không tính là quá mức quý trọng. Hơn nữa trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt tan mòn, trong tiểu lâu đồ đạc phòng trường sớm đã bị thái cổ khí tức ăn mòn. Phùng bất phá khoát khoát tay, ngăn lại phải nói Lý bất lạc, nói chúng ta tới trước, bất quá là kia kiện có khả năng vượt qua ma điện lưu sa hải đồ đạc, nếu là người nọ cũng là hướng về phía lưu xa hải trong ma điện. Chúng ta nhất định sẽ gặp hắn. Ta xem tam chín phần mười, vẫn là thương nguyệt hoàng Triều người khô, cái này liền mặt cũng không dám lộ đồ đạc, ai biết đùa giỡn cái gì quỷ kế. Lý Bất Lạc cười lạnh nói. Đến lúc đó liền biết, chúng ta đi trước, ma điện mở trước, còn có hết mấy chỗ nhiệm vụ, đang chờ chúng ta đây. Phung bất phá xem thần bí áo choàng một cái, kéo Lý Bất Lạc, liền đi ra ngoài. Chủ thượng, chúng ta sáu người phát khí. Nhìn thấy Lý Bất Lạc cùng Phung bất phá hai người rời đi. Sáu gã pháp khí bị đoạt kim đan sơ kỳ thương nguyệt vương hầu, cũng là trong lòng khẩn trương. Kim đan cấp bậc pháp khí, vô cùng chân quý, là đương đại bắc vực cấp cao nhất pháp khí, giá trị không còn cách nào đánh giá. Tính, bất quá sáu cái pháp khí mà thôi, hiện nay còn chưa thích hợp cùng thần tàng các chân chính vạch mặt, do bọn họ đi đi. Ai biết thần bí áo choàng cũng là không quan trọng tùy ý khoát khoát tay. Chủ thượng, những pháp khí này cũng đều là chúng ta hoàng Triều khí cắt trong, chân tàng nghìn năm đỉnh cấp sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu. Không tâm lòng, còn muốn nói cái gì đó. Thử. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao? Thân bí áo choàng hư lạnh một tiếng, trong chớp mắt, toàn bộ đón khách bên trong không gian nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống, mấy ngàn thước không gian, liền thi bị nhất tầng hàn vụ bảo phủ. Là thuộc hạ liều lĩnh, thỉnh chủ thượng thứ tội. Sáu ga thương nguyệt vương hầu trong lòng cả kinh, vội vã quỳ một chân trên đất, khẽ cầu xin tha thứ. Các ngươi xác định, ở ta tháo ra trên người các ngươi xích trước. Hai cái tiến nhập nơi này lão đầu, không hề rời đi qua sao. Thần bí áo chẳng hỏi. Chủ thượng, chúng ta tuy là quay lưng về phía lối vào, nhưng nếu là có người rời khỏi, chúng ta nhất định sẽ phát rấp ra. Hai người kia, tuyệt đối không có rời đi. Sáu gã thương Nguyệt Vương Hầu xác định nói. Hừ, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu một cái hành lang một cái hành lang tra xét rõ ràng, điều tra một cái phong lớn một cái, ta cũng không tin, bọn họ thật có thể cứ thế biến mất. Thần bí áo chẳng cười lạnh một tiếng. Muốn cùng ta dở trò gian, bọn họ thiếu xa đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai, lại dám đánh ta chú ý. Tuân lệnh. Đón khách bên trong không gian, mười lăm tên Thương Nguyệt Vương Hầu, hai tay chắp tay cung kính lĩnh mệnh, bọn họ thân hình thoát một cái, hướng về đón khách không gian chỗ sâu, mấy chục hành lang đi. Trường 873, Thương Nguyệt Bí ẩn Phung bất phá, chúng ta không có hắn nhiệm vụ à, ngàn năm trước, ma điện đã dò xét đường đi trong, chủ thượng giao cho chúng ta nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm hai nơi đường đi trận ấn hóa giải chi pháp mà ngay mười lăm tên thương nguyệt vương hầu bắt đầu dò xét dũng đạo dưới đất lúc, thái cổ hoang nguyên trong địa ám thị cổng vào bên ngoài lý bất lạc có chút hồ nghi hướng phùng bất phá hỏi đương nhiên không có nhưng chúng ta không ra tại sao có thể bắt lại thương nguyệt hoàng triều những người đó chân ngựa phùng bất phá vỗ lý bất lạc đầu lớn một cái tát lư lệnh nói ta cuối cùng thấy được cái kia không chịu xuất hiện áo choàng thân phận có chút kỳ quái bọn họ theo như lời cái gì lão đầu Tuân phân nửa cũng là bọn hắn hồ biên, bất quá tặc hô bắt trộm mà thôi. Thân phận có chút kỳ quái. Lý Bất Lạc nghe vậy, hơi suy tư sau nói, Thương Nguyệt Hoàng dưới trướng con cháu vô số, trong kiệt xuất người không ít, nhưng có khả năng một lần điều động 15 tên vương hầu trợ chuyện, thân phận xác định không đơn giản. Há chỉ không đơn giản, 15 tên vương hầu, chính là Thương Nguyệt Hoàng bản thân, cũng sẽ không dễ dàng điều động, những thứ kia trưởng thành hoàng tử, lại không người có như vậy quyền lực cùng tư cách, mặc dù là thái tử cũng không đi. Phùng Bất Phá nói: "Ngươi là nói, hắn có thể là Thương Nguyệt Hoàng bản thân, hoặc là phân thân?" Lý Bất Lạc dự đoán, nhưng lập tức lại lắc đầu, "Không đúng, Thương Nguyệt Hoàng là đương đại Bắc vực nhân tộc, điểm này tuyệt sẽ không giả bộ, mà bên trong người kia lại 89 phần 10 là thượng cổ nhân tộc. Ngươi còn nhớ rõ không, 20 năm trước Thương Nguyệt Hoàng triều Hoàng Đô Chỗ Sâu từng có một lần dị tượng phát sinh." Phùng Bất Phá hỏi: "Dị tượng?" Lý Bất Lạc nghe vậy, chân mày cau lại, "Ngươi là chỉ lần kia lục sắc tinh vân ngưng tụ?" sinh ra hoàng cấp đỉnh cấp anh linh sự tình, Ừ, đúng là chuyện kia, lúc đó chủ thượng thần cơ cắt chỉ cho là đó là trong hoàng tộc, có hoàng tử ngưng tụ anh linh, nhưng sau đó dò xét lại phát hiện, dị tượng hiện ra lúc đầu, cũng không có phù hợp điều kiện hoàng tử, ở vương đô bên trong. Phung bất phá nói, vì vậy ngày đó, sở hữu hoàng tử, đều cùng thương nguyện hoàng cùng nhau, đi tới hoàng gia vườn săn bắn kiểm tra tu vi đi. Nhưng này cùng thần bí nhân kia có quan hệ gì? Lý bất lạc hỏi. Của tôi. Nét cục thần tàng cấp về sau dò xét, dị tượng hiện ra giờ, đúng là trong hoàng cung một vị hoàng phi sinh ra hậu duệ là lúc. Phung bất phá khí sắc có chút ngưng trọng nói, sau đó thời gian 20 năm, chúng ta cũng rốt cuộc không có lại dò thằm cái kia giờ sinh ra thương nguyệt hoàng hậu tự bất kỳ đầu mối nào, vì vậy thần cơ các từng có một cái lớn mật dự đoán, thương nguyệt hoàng cái kia chẳng bao giờ hiện thân con cháu, rất có thể chính là trời sinh hoàng cấp. Ngươi là nói vừa mới sinh ra trẻ mới sinh, lại có thể câu thông tin không anh linh pháp tướng. Ngưng tụ hoàng cấp. Lý bất lạc kinh thanh teo lên. Đương nhiên thần cơ các còn có loại thứ hai dự đoán. Phung bất phá thấp giọng nói, ngay hoàng cấp anh Linh ngưng tụ ba ngày trước, thương nguyệt hoàng đô ba trăm rằm bên ngoài, một chỗ địa di tích từng đột nhiên mở, từng có hỏng quan tài bằng băng hiện thế, nhưng trong quan tài băng, nhưng cũng không có bất luận cái gì thi hại tồn tại. Mà ngay hoàng cấp anh Linh sinh ra ba canh giờ trước, ở vào thương nguyệt hoàng đô thần tàng các bên trong, một vị đóng giữ kim đan cường giả. Từng nhận thấy được có một đạo cực kỳ mãnh liệt thần hồn ba động, từng trong nháy mắt lướt qua hoàng đô, thần hồn ba động cấp độ vừa xa kim đan cảnh. Phung bất phá nói tới chỗ này, cũng là khép lại môi, bí mật truyền âm. Ngươi là nói đoạt xá sống lại? Lý bất lạc sắc mặt kỳ biến, hắn hơi suy tư, kinh ngạc nói: Ta liền nói có chút kỳ quái, cái kia thần bí áo tràng tuy là kỹ pháp cùng thượng cổ vũ kỹ rất giống nhau, nhưng trên thân khí cơ, nhưng lại căn bản không như là lần thứ hai ngưng tụ kim đan dấu hiệu. Quân đao. Chúng ta sợ rằng phải ở tinh phủ trong, dừng lại lâu mấy ngày. Tinh phủ không gian chu thiên trong đại điện, không khí hơi ba động, dương hàn cùng lục quân giao thân hình từ hư không trong vừa xài bước ra, xuất hiện ở trên đại điện. Hai người thu hồi đấu đồng màu đen, thân hình hơi rung nhẹ, tức khắc khôi phục lúc đầu tướng mạo Không sao cả, ngược lại chúng ta đã đến Thái Cổ Hoa Nguyên, cũng không kém này nhất thời nữa khác. Lục quân giao mỉm cười. Chúng ta tới trước nhìn một chút, này thần tàng các gám thị tròng, cất giấu vật phẩm đúng là cái gì Mấy vạn năm thời gian, cũng không biết những vật phẩm này, có thể hay không hoàn hảo lại. Dương Hàn gật đầu, tay hắn vung lên, 12 cái dương gỗ nhỏ, chính là xuất hiện ở trong đại điện. Này 12 cái dương gỗ, 6 đã mở, không có vật gì, so sánh thời đại thượng cổ, đã bị bán đấu giá rớt. Nhưng 6 mặt khác dương gỗ, lại khép lại chặt chẽ, không có một chút khe. Quân dao, chúng ta vừa động thủ một cái, xem ai khai trong hòng đáu, đồ đạc tốt nhất. Dương Hàn nắm vào trong hư không một cái thuận tay nắm lên một cái tiểu dương, hướng về lục quân giao cười nói. Được. Lục quân giao nghe vậy, mỹ lệ trong trong mắt, cũng hiện ra vẻ hiếu kỳ, ngược lại không phải là đối hiếu kỳ này trong hồng đáo đồ đạc thế nào chân quý, cũng là mở không biết dương gỗ loại cảm giác này, xác thực có chút thú vị. Ta tới trước, dương hàn xoa xoa tay, bàn tay hắn bao trùm ở tiểu dương trên, tinh huy tảng ra, mấy hô hấp sau, dương gỗ chính là ba một tiếng, chậm rãi mở. Đây là dương gỗ mở. Dương Hàn ánh mắt nhìn vào trong, trước mắt không khỏi được sáng ngời. Cái dương gỗ này trong dĩ nhiên để một quyển thẻ ngọc màu xanh. Tuy là mấy vạn năm thời gian trôi qua, nhưng chưa đem hư hại. Ngọc giản trên còn có một hàng chữ nhỏ khất dấu. Nộ ma quyền điển thiên giai cực phẩm vũ kỹ, dĩ nhiên là thiên giai cực phẩm. Dương Hàn lấy ra trong dương gỗ ngọc giản, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn hiện nay có tự nghĩ ra thiên giai nguyên quyết tinh nguyên đạo hoàng kinh địa giai cực phẩm thân pháp tinh ma ảnh bộ, nhưng ở vũ kỹ phía trên trừ một chiêu phá giáp tung quang kiếm bên ngoài, liền lại không phẩm cấp thiên giai ở trên vũ kỹ, mà phá giáp tung quang kiếm đối với hắn mà nói, thi triển vẫn như cũ có chút gian nan, cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất. Này làm cho hắn đang đối chiến là lúc thủ đoạn, không khỏi có chút thiếu thốn. Nguyên lực diễn sinh quyết, tuy là linh hoạt đa dạng, nhưng đẳng cấp cũng bất quá là địa giai thượng phẩm mà thôi, ứng đối thực lực một dạng địch nhân, coi như cường thế, nhưng nếu là đối mặt tu vi khôi phục phùng bất phá, lý bất lạc đáng người, hoặc là tên kia thần bí áo choàng cũng là căn bản không đủ xem. Dương Hàn mở ra nộ ma quyền điện thô sơ giản lực xem, trong lòng kinh hỉ càng thịnh. Quyển này quyền điện cùng sở hữu thất thức, mỗi một thức uy năng đều có thể nói kinh khủng, bá đạo tuyệt luân, chính thích hợp hắn tu luyện. Gì, đây là cái gì? Dương Hàn khép lại ngọc giản, mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng. Tuy là hắn lúc này liền muốn tu luyện quyền vũ ký này, vừa vận trước vẫn như cũ còn có năm cái tiểu dương chưa từng mở, mà vào thời khắc này. Hắn cũng là thấy ở vừa mới trưng bày nộ ma quyền điển bên trong dương gỗ, còn có một mai nho nhỏ ngọc phiến tinh thạch trong, phía trên cũng khắc dấu lấy từng hàng chữ nhỏ. Dương Hàn trong lòng hơi hiếu kỳ, đưa tay ra đem lấy cái ngọc phiến lấy ở trong tay, ánh mắt nhìn về phía phía trên. Chương 874, đại yêu thổ huyền lôi tước. Nộ ma quyền kinh thiên giai cực phẩm vũ kỹ, du lịch thám hiểm chỗ, Vô Hậu lo lắng, do thần thai cảnh triệu chân nhân ký gửi bán các bán đấu giá, giá cả là 3 triệu nguyên tinh bảng các tiền thuê 150.000 nguyên tinh vượt qua giá cả bộ phận này thuê ba thành dương hàn nhìn về phía trong tay ngọc phiến rất nhanh liền đem ngọc phiến này thượng cổ toàn dịch ra cũng là thời đại thượng cổ thần tàng các ghi lại vật phẩm bán đấu giá tin tức tiểu bài dĩ nhiên là lấy nguyên tinh đến định giá dương hàn âm thầm gật đầu nguyên tinh cùng nguyên thạch đều là ẩn chứa thiên địa nguyên khí khoáng thạch nhưng trong ẩn chứa nguyên khí hàm lượng cùng với tinh thuần trình độ cũng là không giống nhau lắm nguyên tinh bên trong nguyên khí hàm lượng Ít nhất là nguyên thạch mấy nghìn lần, hơn nữa độ tinh khiết càng cao, thông thường bị dùng làm vô cùng trọng yếu pháp trận, cùng với luyện chế cao đẳng cấp pháp khí, đan dược lúc sử dụng. Một tòa cỡ trung hạ phẩm nguyên thạch khoáng mạch trong, khả năng ẩn chứa mấy triệu mai nguyên thạch, nhưng nguyên tinh nhiều nhất sinh ra bất quá hơn 10 mai. Mà loại nhỏ trong mỏ gặm thì căn bản sẽ không có nguyên tinh sinh ra. Thời kỳ thượng cổ, trừ cấp thấp tu giả bên ngoài, kim đan ở trên tu sĩ, vật phẩm giao dịch, đại thể đều là nguyên tinh đến thanh toán một cái nguyên tinh tương đương với một vạn mai nguyên thạch. Lục Quân Giao nói, những thứ này nguyên tinh trừ tự nhiên sinh trưởng bên ngoài, một ít trong tay túng quấn tu sĩ cũng sẽ dùng đại pháp lực, đem mấy nghìn mai nguyên thạch luyện hóa thành một cái nguyên tinh, từ đó kiếm lấy tranh lệch giá. Bất quá làm như vậy quá mức tiêu hao thời gian cùng tinh lực, một dạng chỉ có kim đan cấp bậc cùng thật anh cấp bậc tiểu tu sĩ mới có thể tuyển chọn như vậy. Lục Quân Giao đang khi nói chuyện, Ngọc Thủ nhẹ nhàng vô một cái, cũng ở đây trước người nằm cái trong dương gỗ, nắm nhất kiện trong tay nàng ánh sáng màu xanh nhập vào dương gỗ chỉ nghe răng rắc một tiếng trong lòng bàn tay dương gỗ theo tiếng mở ra là một cây lông vũ lục quân giao tiếu con ngươi mắt nhìn phía bên trong dương gỗ một cây tỏa ra tam sắc quang hoa lông vũ chiếu vào nàng trong tầm mắt cái lông chim này bất quá ba tấc một tay lại đem cầm thoạt nhìn dường như cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lục quân giao đưa tay đem lấy ra lại phát hiện này cần tiểu tiểu vũ lông ít nhất nặng đến trên trăm cân đồng thời cái lông chim trên có nhàn nhạt xương mù lợn quanh đã bị thái cổ khí tức chỗ nhiễm tuy là trình độ nhưng cũng không tính nghiêm trọng nhưng vì vậy để cho lông vũ bên trong nguyên lực ba động toàn bộ phong ấn đại yêu thủ huyền lôi tước phía sau ba cái linh vũ một tròn thủ lôi tước huyết dịch tinh túy rèn luyện mấy ngàn năm có ba loại thuộc tính bổ nguyên có gặp thủy không ầm ướt gặp lôi hỏa không thay đổi gặp lưu sa không trầm đặc tính là luyện chế tránh vật loại pháp bảo cực phẩm tài liệu là vương binh đẳng cấp dương hàn thì lấy ra bên trong dương gỗ tiểu bài Sẽ có quan này căn linh vũ tin tức, nhẹ giọng ra. Chỉ có yêu tộc luyện hư cảnh cường giả, mới có thể được gọi là đại yêu. Cái này lông vũ chủ nhân, so với ta thời kỳ thượng cổ, còn phải cao hơn một cảnh giới lớn. Lục quân giao nói, ta nếu là không có đoán sai, thương nguyệt hoàng triều cùng với thần tàng các muốn có được đồ đạc, có lẽ chính là cái lông chim này. Dương Hàn nhìn về phía lục quân giao trong tay lông vũ, nói, ta từng nghe phùng bất phá, lý bất lạc nói qua, thái cổ trong ma điện mênh mông vô biên. Chỉ là ngàn năm trước đã dò xét ngoại vi đường đi, liền có mấy chục nhiều, trong mỗi đường đi bên trong, đều bố trí có khó có thể đánh tan pháp trận, Mà cái lông chim này có ba loại phòng ngự đặc tính, nói không được đem sẽ trong một cái pháp trận hóa giải cơ hội chỗ. Dương Hàn nói, ngươi tinh phủ trong đoán tiên lô, nội hàm tiên hỏa có thể thần tốc liền đem cái lông chim này phía trên thái cổ khí tức khu trừ, sau này ngươi tiến nhập ma điện, chắc sẽ có tác dụng. Lục quân giao đem lông vũ chuyển dư Dương Hàn, nói... Hiện tại lại đến lượt ngươi mở dương gỗ. Ừ, gần là hai cái này trong dương gỗ đồ đạc, liền đầy đủ chân quý, còn lại bốn cái trong dương gỗ, lại sẽ có cái gì chứ? Dương Hàn đem lông vũ cất xong, trong mắt không khỏi được mọc lên một vẻ trông đợi, hắn tiện tay chảo một cái, đem thứ ba dương gỗ nắm trong tay, tinh huy lang ra, rơi vào trên thùng gỗ. Giang rắc, mấy hô hấp qua, thứ ba dương gỗ cũng từ từ mở, cũng là một khỏa tản ra nhàn nhạt đỏ thâm chói mắt tiểu châu, tiểu châu hóng ánh trong suốt. Nhưng toàn thân lại bị nhất tầng nhàn nhạt thái cổ xương ngủ lử lờ. Mã Thiên Hạ hàng này vật khí, rõ là tốt đến không có bằng hữu. Dương Hàn lấy ra tiểu trong Dương ghi chép đỏ thấm tiểu châu tin tức ngọc phiến, ánh mắt đảo qua, vẫn không khỏi được cười mắng một câu. Đây là một cái hành hỏa yêu đan. Lục Quân giao nháy nháy mắt, cười hỏi: "Ừ, đây là một cái thần thai cảnh hành hỏa yêu thú, Hỏa Độn Phong chuẩn kim đan, một cái hoàn hảo không chút tổn hại kim đan." Dương Hàn chép miệng một cái, trong mắt cũng có vài phần nồng nhiệt. Này cái yêu đàn tuy là bị thái cổ khí tức xâm nhiễm, nhưng đi qua tiên hỏa rèn luyện sau, ít nhất cũng có thể khôi phục khoảng 3 phần 10, nếu là hoàn toàn thu nhận, có thể cho tu vi tiến nhanh. Mà giờ khắc này dưới trường hắn, trừ mã thiên hạ là thuần túy hỏa hệ bán yêu bên ngoài, lại không hắn yêu thú, quả kim đan này, cũng chỉ có mã thiên hạ luyện hóa, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Nên ta, lục quân giao cười cười, tay nàng một chiêu, đem thứ tư dương gỗ lấy ra mở, trong đạt, cũng là nhất kiện tuyết trắng như tuyết lụa mỏng. Này lụa mỏng, mềm nhẹ nếu không có vật, nhưng ở trong chứa thần vận, cực kỳ bất phàm. Bất quá này lụa mỏng nhưng cũng bị thái cổ khí tức chỗ xâm nhiễm, vì vậy không có chút nào nguyên lực ba động tỏa ra. Hổ Phách Sa Yi Nghi, thần thai cảnh vương binh, nội hàm 36 tọa pháp trận, công phòng nhất thể, thần thông vô hạn, là vương binh trong cực phẩm áo cà sa. Dương Hàn thấy thế, trong lòng càng là vui vẻ, hắn lấy ra bên trong dương gỗ ngọc phiến, ánh mắt đảo qua, trong lòng vẻ vui mừng càng hơn. Quân dao, ngươi vừa mới hồi phục Sau đó không lâu liền muốn du lịch huyền hoàng cái này hổ phách bảo y ế, chính cũng đưa cho người sử dụng. Dương Hàn cười nói, tuy là bảo y bị thái cổ khí tức tiêm nhiễm, nhưng chỉ cần dùng tiên hỏa rèn luyện, ta tin tưởng trung bảo lưu thần thông, ít nhất có thể sánh ngang kim đan cực phẩm pháp khí, hơn nữa tuy là cái này bảo y chỉ là lụa mỏng, nhưng trình độ chắc chắn lại cùng bình thường vương binh không khác. Không được, món pháp khí này quá mức chân quý, mặc dù ở thời kỳ thượng cổ, ta pháp khí cũng bất quá là thượng phẩm vương binh mà thôi Lục quân giao nghe vậy, vội vã xua tay. Cái này bảo y tuy là bởi vì thái cổ khí tức tiêm nhiễm, thần thông pháp trận bị hư hỏng, phẩm cấp hạ thấp, nhưng chỉ cần dùng tiên hỏa đi trừ thái cổ khí tức, sau này chậm rãi lấy nguyên lực ân cần, cần săn sóc, lại lần nữa bổ sung khuyết tổn pháp trận, không hẳn không thể để cho cái này bảo y lần nữa khôi phục đến hoàn hảo trạng thái. Cái này bảo y kìa, ta quả thực muốn dùng, nhưng ta lại mặc không đi ra a. Dương Hàn lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi chẳng lẽ để cho ta y phục cái này quần lụa mỏng ra ngoài đối địch sao?" Đến lúc đó ta bấm một cái tay hoa, không đợi khai chiến đây, đối thủ liền đều bị ta hù dọa chạy. Chán ghét. Lục Quân giao gặp Dương Hàn khoa tay múa chân giống như lúc, không khỏi che miệng cười khẽ, mềm mại thân thể run rẩy. Sở Dĩ này hổ phách bảo y y, ngươi hãy thu cất đi, chờ một lát ta tiên hỏa rèn luyện sau, liền giao cho ngươi. Chương 875, tin tức. Dương Hàn nghiêm mặt nói: Thật coi như lần này không có thu hoạch cái này bảo ý ấy. ta cũng dự định thông qua thần tàng các vì người chọn mua nhất kiện kim đan pháp khí, bằng không ngươi một mình du lịch huyền hoàng, trong lòng ta khó có thể an định. Ừ, vậy ta nhận lấy. Lục quân giao nhìn phía Dương Hàn, tiến lạng gật đầu. Được, chúng ta nhìn một cái, này thứ năm tiểu trong dương, lại là vật gì? Dương Hàn cười nhạt, cũng không nói thêm nữa, hắn lấy ra thứ năm tiểu dương, chậm rãi mở, chỉ thấy trong trưng bày đồng dạng là nhất kiện ngọc giản. Bất quá cái thẻ ngọc này, cũng không phải là bất kỳ công pháp nào, nguyên quyết, ngọc giản bên ngoài chỉ khắc dấu có bốn cái chữ nhỏ. Một tin tức. Dương Hàn nháy mắt mấy cái, đem ngọc giản bên ngoài toàn khắc bốn cái chữ nhỏ ra, có chút không rõ vì sao. Sau đó hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trong dương gỗ ngọc phiến, trên mặt cũng là toát ra một tia ngạc nhiên. Một tin tức thật giả không biết, nội dung không biết, một khi bán ra, thứ cho không lui về, giá 5 triệu nguyên tinh, do thần tàng cắt một vị kim bài tôn khách phó thác. Dương Hàn sắc mặt cổ quái, nói, dĩ nhiên sẽ có loại vật này bán đấu giá, quả thật thú vị, 5 triệu nguyên tinh, liền tương đương với 500 triệu mai nguyên thạch, lớn như vậy số lượng nguyên thạch, đi mua một cái ai cũng không biết thật giả tin tức. 5 triệu nguyên tinh, mặc dù đối với tôn giả ở trên đại năng mà nói, cũng không tính là số lượng nhỏ, một tin tức chỉ đáng giá 5 triệu nguyên tinh, đến là cái gì chứ? Lục quân giao cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá tuy là cái này bán đấu giá vật, có chút khác loại, nhưng thời kỳ thượng cổ. Muốn trở thành thiên giáp môn thần tàng các kim bài tôn khách, nhưng cũng cũng không dễ dàng, một dạng tôn giả cũng rất khó làm được. Lục quân giao nói, Dương Hàn, ngươi mở cái thẻ ngọc này, chúng ta cùng nhau nhìn một chút, đối với tin tức này, ta thật có điểm hiếu kỳ. Ừ. Dương Hàn gật đầu cười nói, chúng ta cũng xa xỉ một bả, nhìn một chút thượng cổ thời đại 5 triệu nguyên tinh tin tức, đúng là cái gì? Ngầm truyền con. Cái gì? Nguyên, nguyên khí bạo động. Dương Hàn cười mở ra ngọc giản trong tay nhưng khi hắn thấy trong ngọc giản hàng ngũ nhớ nhất cổ toàn lúc nụ cười trên mặt cũng là hoàn toàn cứng đờ mà một bên lục quân giao cũng là trận to hai mắt mặt kinh ngạc cũng không thể tin vẻ nguyên tinh tuy nặng nhưng tin tức vô giá được đến đây tin tức đều vì mem theo huyền hoàng thế giới là bản nguyên chi giới nam vực tuy lớn nhưng bất quá mối bỏ biển cũng huyền hoàng bí ẩn vạn vật vạn linh cùng tồn tại lại vẫn có tôn ti chi tranh nam vực vạn tộc từ từ cường thịnh tự cao tự đại có chí cường người trọng tức thủy tộc Không xuất hiện ngàn năm, thủy tộc đem đánh xuống trừng phạt, nam vực liên hệ gián đoạn, trừ phi ngăn cách khí cơ, bác vực bên trong sở hữu ngưng tụ nguyên lực người, đều sẽ bị hóa thành bụi, bác vực phong ấn 33,000 năm. Đến đây tin tức, chỉ được một người biết được, cũng sớm làm chuẩn bị, nếu tiết lộ, át gặp thủy tổ chu diệt, ghi nhớ kỹ. Ngọc giản trên, cổ toàn bất quá 200, nhưng trong tin tức, lại làm cho Dương Hàn trong lòng chấn động, đại náo càng là trống rỗng. Hắn vốn tưởng rằng nguyên khí bạo động. Là vạn tộc tu sĩ cướp đoạt thiên địa tài nguyên, làm cho nguyên lực thiên địa mất thăng bằng sở trí, nhưng này trong ngọc giản, cũng là nói rõ, lần này nguyên khí bạo động, dĩ nhiên là có một tên là thủy tộc chủng tộc, gây nên. Lấy nhất tộc lực, lại có thể phong ấn bắp vực 33,0005, để cho hàng tỷ tu giả ngã xuống, này vậy là cái gì lực lượng, chủng tộc gì. Thượng cổ nguyên khí bạo động, dĩ nhiên là có người hành động cố ý. Lục quân giao Mỹ lệ khuôn mặt, cũng là hiện lên bi thống cùng vẻ phẫn hận, nàng thân tộc Sư môn, đều ở đây mấy vạn năm trước nguyên khí bạo động trong nã xuống, vốn tưởng rằng là thiên tai, ai biết cũng là nhân họa. Tin tức này, rõ ràng cho thấy ở nguyên khí bạo động trước tuyên bố, người này nếu biết được nguyên khí bạo động kỳ hạn, cùng với đôi bắc vực kéo dài phá hoại thời gian, như vậy tin tức này có ít nhất 5 phần 10 độ tin cậy. Dương Hàn ánh mắt lập lòe, hắn trầm tư chốc lát, nghi hoặc không hiểu nói, nếu nguyên khí bạo động thật là có người hành động cố ý, như vậy sớm rơi vào trạng thái ngủ say thượng của văn tộc. Lại là làm sao biết được đây? Thời kỳ thượng cổ, ta tông môn cũng coi như đại tông, trong môn tông chủ là luyện hư cảnh đỉnh cấp tuân giả, nhưng hắn cũng chưa từng suy đoán ra nguyên khí bạo động bất kỳ dấu hiệu gì. Lục Quân giao hít sâu một hơi, yên lặng tâm thần, chậm rãi nói ra, nhưng nhạn Ngao Thiên khi đó tu vi, cũng đồng dạng là luyện hư cảnh đỉnh phong, lại từng nói với ta, hắn cảm ứng được Bắc vực giữa thiên địa nguyên khí ba động, có cực kỳ không tầm thường dấu hiệu. Nhạn Ngao Thiên, Dương Hàn nói. Hắn là Hám Thiên Vương Khải Chủ Nhân, cũng chính là Cự Chu trong ngươi từng thấy đến cái kia, cùng ngươi đồng dạng có nhất nguyên thân thể người. Lục Quân Giao thanh âm thấp dần, nói: Hắn từng nói, theo hắn dự đoán, Bắc Vực cảnh nội muôn có xảy ra chuyện lớn, có lẽ sẽ lan đến toàn bộ Bắc Vực. Bất quá ta hỏi hắn thế nào dự đoán biết được lúc, nhưng lại chưa bao giờ đạt được hắn chính diện trả lời thuyết phục. Ta chỉ có thể nhận thấy được, ở nguyên khí bạo động đã tới trước một thời gian, hắn tâm tình cực kỳ dị thường, khi thì táo bạo dễ nộ khi thì lại có tình tự đêm mê, thật dài suốt đêm uống rượu, ảm đạm bất tỉnh. Lục quân giao lẩm bẩm nói, có lẽ hắn thật nhận thấy được cái gì, nhưng lại không còn cách nào chứng thực, cho nên mới như vậy buồn khổ, khiến tâm tình dị thường đi. Muốn biết thượng cổ nguyên khí bạo động, cùng thượng cổ chư môn ngủ say trong lúc đó, đã có cái gì liên quan, chúng ta chỉ có theo ngủ say thượng cổ vạn tộc chỗ ấy, mới có thể biết. Dương Hàn gật đầu, trong lòng đối với lục quân giao cuối cùng suy đoán, lại vẫn hơi nghi hoặc một chút. Trung Quy thấy được ở đâu có chút không đúng, lại có không còn cách nào hiểu rõ. Ta hôm nay biết thượng cổ hồi phục người, lác đác không có mấy, thần tăng cát, Vu cổ thuật sĩ cùng với thương nguyện hoàng triều vị thần bí nhân kia vượn, còn có ta từng ở Lâm Hải vực mục diễn thần tuyển trong động đất, gặp tên kia thần bí cùng giả. Mà trong những người này, Vu cổ thuật sĩ đã bị ta chém giết, Lâm Hải vực địa gặp thần bí cùng giả, cũng không biết tung tích, muốn biết được thượng cổ nguyên khí bạo động chân chính bí ẩn cũng chỉ có thể theo thần tàng các cùng thương Nguyệt Hoàng Triều nhân vật thần bí vào tay. Dương Hàn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này thái cổ hoang nguyên kết thúc, hắn nhất định phải nghĩ cách do xét, có liên quan thượng cổ nguyên khí bạo động chân chính bí ẩn. Nếu là thế giới này thật có thủy tộc tồn tại, như vậy bọn họ lại là một cái dạng gì chủng tộc? Hô, tính, quân giao, chúng ta hiện tại nghĩ nhiều nữa cũng là vô dụng, lần này hoang nguyên một chuyến kết thúc, ta sẽ tự mình đi tìm kiếm thượng cổ nguyên khí bạo động bí ẩn Dương Hàn trên mặt lại lần nữa hiện lên, nụ cười nhàn nhạt nói, hiện nay mấu chốt nhất, vẫn là giúp ngươi lại lần nữa rèn luyện kim đan, chỉ có thực lực cường đại mới có thể tìm kiếm chân chính bí ẩn. Ừ, xem ra gần đoạn thời gian, ta cũng phải ở lại bắc vực, do xét thượng cậu ngủ say người hướng đi. Lục quân giao nàng ngọc thủ chặt chẽ nắm lại, thầm hạ quyết tâm. Chúng ta còn có người cuối cùng dương gỗ, ngươi nên mở. Dương Hàn chỉ xuống đất trên, duy nhất một không có bị mở dương gỗ, nói sang chuyện khác. Chương Kinh Hồng Vân, được, ta tới mở. Lục Quân Giao nghe vậy, gật đầu. Bất quá bởi bên trong Ngọc Dạng tin tức, lúc này nàng rõ ràng lòng có chút không yên. Chỉ thấy nàng thuận tay tản mát ra đạo nguyên lực màu xanh trói mắt, bao phủ nho nhỏ dương gỗ, đem dương gỗ bên ngoài phòng ấn hóa giải. Siêu, mà sau đó một khắc, yên lặng không có gì lạ, an tĩnh đặt dương gỗ đột nhiên mở, một đoàn thất sắc quan đoàn tự bên trong dương gỗ vút qua ra, dĩ nhiên tự động hướng về Chu Thiên bên ngoài đại điện bay vút đi, trong nháy mắt. Liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chuyện này, Dương Hàn thấy thế cả kinh, hắn vạn lần không ngờ bị phong ở bên trong Dương gỗ đồ đạc, dĩ nhiên có thể tự động di động. Phải biết rằng Dương gỗ bị thái cổ khí tức bao phủ mấy vạn năm, vương cấp pháp khí cũng không có thể miễn trừ, nhưng cái Dương gỗ này đồ đạc bên trong, không những có nguyên lực ba động dấu hiệu, hơn nữa lại thêm tự chủ viễn đột. Chẳng lẽ nhạt được bảo. Dương Hàn gặp thất sắc quang đoàn bỏ chạy, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại sắc thái vui mừng sông lên đầu này tinh phủ không gian là hắn địa bàn, coi như chân anh cảnh đại tu sĩ tiến nhập cũng phải ôm nỗi hận. Đoan tiên lô, dương hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa lạc tại tinh phủ bắc đoạn Đoan tiên lô hơi chấn động một chút. Một đạo tiên hỏa tức khắc cẳng ra, biến mất ở giữa không trung. Bá, trong nháy mắt kế tiếp, tinh phủ chu thiên trong đại điện, không khí ba động, một đạo sáng ngời hỏa diễm lăng không ra, hỏa diễm thành sợi, lượn lờ bị nó cầm cố ở trong thất sắc quan đoàn, bập bềnh ở giữa không trung vừa mới đoàn kia viễn độn thất sắc quang đoàn cũng là có chút sợ hãi tiên hỏa chặt chẽ đoàn nút ở tiên hỏa chi bên trong không núp ních nay thất thải quang đoàn đúng là cái gì dương hàn trong lòng hết sức hiếu kỳ nhưng mặc cho bằng hắn thần thức tỏa ra nhưng cũng không thể đi qua thất sắc quang đoàn thấy bên trong cảnh tượng dương hàn tay phải nắm vào trong hư không một cái đem thịnh phóng thất sắc quang đoàn bên trong dương gỗ ngọc phiến nắm lên đặt ở trong tay quan sát kinh hồng vân một đôi thần thái cảnh cấp bậc phi hành pháp khí hạ phẩm vương binh có cấp tốc viễn độn thần thông, quyền lực thi triển, đến tốc độ có thể so thần thai hậu kỳ chân nhân, có nhất định năng lực phòng ngự, nguyên lực đều kích phát, cũng để ngự thần thai sơ kỳ chân nhân một kích toàn lực. Đến đây vương binh, do hàng ý tôn giả gợi bán, giá 2 ước nguyên tinh, thần tàng cắt triệu thành chục triệu nguyên tinh. Dĩ nhiên là một đôi hoàn hảo vương binh. Dương Hàn trong lòng kinh hỉ tột đỉnh, trải qua 3 vạn năm thời gian trôi qua, đất này ám khu phố, dĩ nhiên sẽ có một đôi hoàn hảo vẫn chưa bị thái cổ khí tức xâm nhiễm vương minh. Mặc dù không là pháp khí công kích, nhưng có có thể so thần thai hậu kỳ bay vút tốc độ, lại thêm cũng để ngự thần thai sơ kỳ chân nhân một kích, đây đối với Dương Hàn mà nói, nhất định chính là vô thượng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Này dĩ nhiên là hàng ý tôn giả bán ra phi hành pháp khí. Lục Quân giao cũng là có chút kinh hỉ. Quân giao, ngươi biết người này? Dương Hàn hỏi. Không biết, nhưng hắn ở thời kỳ thượng cổ Bắc vực, danh tiếng to lớn không kém gì đại năng. Hàng ý tôn giả là thời kỳ thượng cổ, Bắc vực nổi danh luyện khí sư, phàm là hắn xuất thủ vương binh, tuyệt đối có thể nói chính phẩm, các đại tông môn đều từng nhiều lần xin hắn đem luyện khí chi đạo. Lục Quân giao nói, chính là nhạn ngao thiên hám thiên vương Khải cùng với 81.0000 binh khải, cũng nhờ tay hắn, chỉ bất quá đã bị tu vi hạn chế, hàng ý tôn giả, tối đa chỉ có thể luyện chế tổ binh, chẳng bao giờ luyện thành hoàng binh, vì vậy ở Bắc vực thập đại luyện khí sư trong, hắn chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Hám Thiên Vương Khải cũng là hắn luyện chế. Dương Hàn nghe vậy, cũng là có chút lộ vẻ xúc động, phá hải tông cự chu bên trong, háng thiên vương khải cùng với 81,000 binh khải, trải qua mấy vạn năm chưa từng tổn hại, mà giờ khắc này trước mắt này một đôi kinh hồng vân, bị thái cổ khí tức tiêm nhiễm ba vạn năm, càng là hoàn hảo. Gần là này hai kiện pháp khí, liền đủ để nhìn ra hàng ý tôn giả ở luyện khí trên thành tiểu kinh người. Quân giao, này thất thải quang đoàn bên trong, kinh hồng vân cùng sở hữu một đôi chúng ta vừa lúc có thể một người nhất kiện, có này kinh hồng vân, chúng ta muốn rời khỏi ám thị, dễ như trở bàn tay. Dương Hàn cười nhạt, ngón tay hắn dùng sức, hơi dạch một cái, một giọt tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng linh nguyên chi huyết bay ra, trong nháy mắt rơi vào thất thải quang đoàn trong. Kinh hồng vân đẳng cấp rất cao, lấy Dương Hàn hiện nay tu vi căn bản không còn cách nào luyện hóa, vì vậy chỉ có thể áp dụng huyết luyện. O o o, thất thải quang đoàn hơi chấn động một chút, một đoàn thất sắc đám mây đột nhiên từ trong bay ra rơi vào Dương Hàn trước mắt, đem hắn ký gửi lên. Nay đoàn mây sương mù, nhìn lên mềm nhẹ, bước trên lại thêm phảng phất mềm như không có gì, nhưng Dương Hàn đứng ở phía trên, lại có một cổ cường đại tự tin ở trong lòng dâng lên, phảng phất từ nay về sau, không người lại có thể cùng hắn mạnh mẽ tốc độ. Đi. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong chớp mắt, dưới chân hắn kinh hồng vân hơi chói mắt tản lên, Dương Hàn cùng kinh hồng vân vị trí, thân hình tiêu tán, dĩ nhiên chỉ là hư ảnh lưu lại. Ai nha, mà còn chưa chờ Chu Thiên trong đại điện, Dương Hàn cùng Kinh Hồng Vân hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, Tinh phủ vùng cực Nam, Dương Hàn kêu thảm thiết, cũng là đột ngột văng lên. Dương Hàn, Lục Quân giao cả kinh, vội vã thả người nhảy lên, nàng mấy cái nhanh chóng đi tới Tinh phủ không gian vùng cực Nam, đã thấy đến đóa Kinh Hồng Vân đang lặng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà Dương Hàn thân thể cũng là rơi xuống đất, rên thống khổ. Dương Hàn, ngươi không sao chứ? Truyện của tôi giở n. https:// Ngầm truyền con lục quân giao thân hình hạ xuống, thân thiết hỏi. Không có, không có việc gì, sơ suất sơ suất. Dương Hàn gian nan từ dưới đất bò dậy, vừa mới trong nháy mắt chuyện phát sinh, hắn đến thời khắc này mới phản ứng qua đây. Ở toàn lực kích hoạt kinh hồng vân trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một khổ không gì sánh kịp lực lượng, từ trước mắt chuyển đến, cả người đều bị kinh hồng vân mang động, thân hình trong nháy mắt bị gia tốc. Chính là lấy Dương Hàn hiện nay có thể so kim đan thất trọng tu vi cường đại thần thức, cũng căn bản phản ứng không kịp nữa liên mắt mở chừng chừng nhìn mình trọng trọng đụng vào tinh phủ kết giới trên một cái đụng này lực hoàn toàn không thua gì kim đan nhất trọng tu giả một kích cũng vẫn là dương hàn thân thể là linh nguyên thân thể lại thêm đi qua vô số lần tinh lực rèn luyện vô cùng cường đại lúc khẩn cấp quan trọng càng là vận khởi tinh thần chiến thể phong ngự mới vừa rồi không có bị cự lực đụng nát nếu là một dạng tu giả lúc này phỏng chừng sớm bị đụng được phân thân vai cốt bất quá mặc dù như vậy vẫn như cũ để cho hắn thân thể đau đớn khó nhịn Kinh Hồng Vân là vương giai pháp khí, ngươi nếu là thôi động, tuyệt đối không thể sử dụng toàn lực, bằng không căn bản phản ứng không kịp nữa. Lục Quân Giao gặp Dương Hàn cũng không lo ngại, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa cười vừa tức nói, ngươi vừa mới động tác quá nhanh, ta đều không có tới nhớ phải nói, ngươi cũng không gặp, ta đây không thể không kinh nghiệm sao? Dương Hàn cay chán, tinh hồn nhãn chậm rãi tỏa ra tinh huy, nhập vào hắn trong thân thể, chữa trị tổn thương, mấy hô hấp qua đi, liền đã đem trong cơ thể tổn thương đều chữa trị. Hắn nhảy lên một cái, ngượng ngùng cười nói. Bất quá, chúng ta hay là trước đêm thu hoạch này mấy món đồ, toàn bộ dùng tiên hỏa luyện hóa, sau đó liền ly khai tinh phủ, đi thái cổ hoang nguyên tìm kiếm nhất trọng lôi lực, giúp ngươi lại lần nữa rèn luyện kim đan đi. Trường 877, bác vực duy nhất vương binh. Tiên hỏa. Dương Hàn hư không một điểm, bên cạnh hắn hư không hơi ba động, một luồng tiên hỏa trong khoảnh khắc lăng không ra, hiện lên ở trước người. Dương Hàn trong tay chói mắt thoáng hiện, hổ phách sao ý ý Thần thai cảnh hành hỏa yêu thú hỏa độn phong chuẩn kim đan, đại yêu thổ Huyền Lôi tức một cây linh vũ, liền từ tay hắn trong mọc lên. Tiên hỏa lóe lên, lại thêm đem này ba cái tự trong dương gỗ mở pháp khí toàn bộ bao vây. Tt t. Thái cổ khí tức tuy là ngoan cố, nhưng tiên hỏa đến từ thượng giới, một tướng này ba cái pháp khí bao vây, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, đem trong xâm nhiệm thái cổ khí tức chậm rãi đi trừ. Sau đó bất quá thời gian một nén nhang, ba cái nguyên bản bị thái cổ khí tức bao vây. Không có chút nào nguyên lực ba động hiện ra vương cấp pháp khí, linh vũ, liền tái hiện quan huy. Rồi giao nguyên lực ba động, chậm rãi tỏa ra, tràn ngập toàn bộ tinh phủ không gian. Hổ phách sao y yề, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, khu trừ thái cổ khí tức sau, tuy là phẩm cấp hạ thấp, nhưng vẫn như cũ cất giữ kim đan cực phẩm pháp khí thần thông, trình độ bên bỉ, lại thêm cũng ngăn cản thật anh cấp bậc pháp khí chém. Lục quân giao đem mà vào, càng lộ vẻ hiện ra thoát trần khí tức Giống như cựu Thiên Huyền Nữ gặp phải một dạng xem Dương Hàn trong lòng cũng là âm thầm kinh diễm. "Xích, ta người được cái gì?" Tinh phủ một chỗ khác, màu đỏ hỏa vân bốc lên, Mã Thiên hạ mắt buốt tinh quang, thả người tới, nhìn giữa không trùng tỏa ra trí thuần hỏa nguyên khí tức hỏa độn phong chuẩn kim đan, không ngừng ngược lại hút nước bọn. Cầm đi đi, trong một tháng cho ta tiến giai kim đan, bằng không ta sẽ thu hồi." Dương Hàn cười mắng một tiếng, hắn con ngón búng ra, hỏa độn phong chuẩn kim đan tức khắc hóa thành một đạo hoa quang. Rơi vào Mã Thiên Hạ miệng rộng trong. Xích, đừng nói một tháng, nửa tháng, nửa tháng là đủ, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất. Mã Thiên Hạ móng ngựa nhảy loạn, kích động văn phần, hồ ngôn loạn ngữ, sau đó ngươi mỗi ngày cưới ta đều đi, làm sao cưới đều, cái quái gì ta đều có thể chơi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn nhất chuyển, hóa thành màu đỏ hỏa vân, biến mất. Cái gì loạn bắt thất ao. Dương Hàn lại lần nữa cười mắng, đối với Mã Thiên Hạ sống đi tính tình, sớm đã chứng kiến. Tay hắn vung lên, đại yêu thổ huyền lôi tức một cây linh vũ liền bị hắn thu hồi. Này căn linh vũ rất có thể chính là thái cổ trong ma điện, một chỗ đường đi hóa giải cơ hội, sau này có lẽ sẽ là Dương Hàn mang đến vô số tài phú. Mà lúc này, Lục Quân Giao cũng sẽ hổ phách xa y cùng với một món khắc kinh hồng vân thành công luyện hóa. Quân Giao chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Hàn cười nói, hắn thân hình thoát một cái lại lần nữa hóa thành một cái lao đầu gầy nhom, quần áo tả tơi, khô khốc gầy teo. Ừ. Lục Quân Giao gần đầu. Trong tay nàng trói mắt lóe lên, đấu đồng màu đen lại lần nữa bị nàng lấy ra, khoác lên người. Sau đó một đạo tinh quang hiện ra, đem hai người thân thể bao vây, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tinh phủ trong không gian. Chủ thượng, chúng ta cơ hồ đem sở hữu hành lang đều tìm khắp, không có bỏ qua bất luận cái gì một chỗ, lại không có chút nào phát hiện. Hai cái lao giả, giống như là hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, thái cổ hoang nguyên ngoại vi, địa ám thị đón khách bên trong không gian, mời làm tên thương nguyệt vương hầu. Không người đứng, hướng về ngồi xếp bằng ở tròi nghỉ mát phía trên thần bí áo choàng khẽ bẩm báo. Thừa không tiêu thất. Tuyệt không có khả năng này, trừ phi bọn họ có chỉ ở trong truyền thuyết, mới sẽ xuất hiện không gian. Thần bí áo choàng khẽ lắc đầu nói, bất quá chỉ có đạo cung cấp bậc pháp khí, địa phương mới có thể ngưng tụ không gian văn lạc, tự thành không gian. Như vậy hoàng binh căn bản không khả năng tồn tại ở hiện nay bắc vực. Cho dù có, cũng tuyệt không người nào có thể kích hoạt, thao túng, bọn họ nhất định còn ở nơi này. Chỉ bất quá có các ngươi khó có thể tưởng tượng ẩn nấp thân pháp. Thân bí áo choàng quất lạnh, tiếp tục tìm, ta cũng không tin bọn họ có thể vẫn ẩn nút không ra. Tuân lệ, 15 tên thương Nguyệt Vương hầu nghe vậy, không dám không nghe theo, bọn họ tức khắc thân hình nhất chuyển, lại lần nữa hướng về đón khách không gian chỗ sâu mấy chục cửa ngầm trong lao đi. Hôm nay bác vực, đối cảnh giới áp chế thực sự quá lớn, đời trước ta chỉ kém một bước cuối cùng, lại có thể đạt đến cái tầng thứ kia, chỉ là đáng tiếc thủy nhìn thấy mười lăm tên thương nguyệt vương hầu thân hình biến mất thân bí áo choàng cũng là khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng hắn hai mắt ánh mắt biến được có chút sâu thẳm như là đắm chìm trong ký ức sâu nhất chỗ chủ thượng nhanh mà vào thời khắc này ở trước người một cái lối đi trong cũng là đột nhiên truyền đến một gã thương nguyệt vương hầu hô to thanh âm nóng nảy lại thêm mang theo một loại khiếp sợ Hử! thân bí áo choàng nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu trên thân hàn huyền lực mọc lên liền muốn nhún người nhảy lên siêu Còn không chờ hắn đứng dậy, trong hành lang, liền có một đạo hào quang bảy màu đột nhiên hiện ra, trong chớp mắt, liền ở bên cạnh lướt qua, trong ngáy mắt, biến mất ở đi thông thái cổ hoang nguyên trên mặt đất bên trong lối đi. Làm sao lại nhanh như vậy? Áo tràng trong lòng cả kinh, hắn xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy đạo kia ánh sáng bảy màu sớm đã biến mất. Không được, dựa theo ta đời trước lấy được danh sách, cái này trong phòng đấu giá, từng gợi bán có hàng ý tôn giả kinh hồng vân. Thân bí áo choàng kinh ngạc nói. Kinh Hồng Vân dĩ nhiên không có nhận phải Thái cổ khí tức tiêm nhiễm, hoàn hảo không chút tổn hại Vương Minh, khả năng này là bất vực cảnh nội duy nhất hiện thế Vương Minh. Không được, ta nhất định phải lấy được nó, có Kinh Hồng Vân, Thái cổ ma điện rất nhiều cấm chế, cũng có thể coi nhẹ, nói không được sẽ coi được trong ma điện chân chính vô giá bảo vật. Áo choàng thân hình nhảy lên, nhảy vào thông đạo, cấp tốc truy đuổi. Phùng bất phá, chúng ta thật muốn thủ tại chỗ này, luôn luôn cùng Thương Vân hoàng triều người đi ra sao? Ám thị cổng vào bên ngoài. Phản lý bất lạc cùng Phùng bất phá ẩn nấp tại trong hư không, tiện lặng xem trường cầm vào, cẩn thận thủ hộ. đương nhiên, ngược lại chúng ta cũng không có hắn nhiệm vụ. Lúc nào chủ thượng truyền tin, chúng ta rồi đi không muộn. Phùng bất phá nói. Ô. Ngay hai người đang khi nói chuyện, ở phía dưới thạch đài ở giữa, nhà đá cửa đá phía sau, đột nhiên truyền đến một trận cơ hồ không còn cách nào nghe được nhỏ bé chạy bằng khí. Sau đó một đạo thất sắc quang đoàn siêu đúng hiện ra, trong nháy mắt tiếp theo, cũng là lướt lên giữa không trung. Trong nháy mắt biến mất Thứ gì, là ta hoa mắt sao Lý bất lạc xoa xoa con mắt Thất sắc quang đoàn tốc độ quá nhanh hắn cơ hồ không có một chút phát hiện Không có khả năng hai người chúng ta con mắt Đồng thời hoa, nhất định là có cái gì bay đi Phung bất phá đột nhiên đứng dậy Ai nha, ta biết Là kinh hồng vân, kinh hồng vân Lý bất lạc đột nhiên thức giấc Trên mặt khiếp sợ cùng vẻ mê mang nảy ra Hàng ý tôn giả gửi bán kinh hồng vân Vương cấp phi hành pháp khí Đứng lại Phía dưới nhà đá cửa đá phía sau, khí tức băng hàn mọc lên, thân bí áo choàng cũng ở đây lúc này cẳng ra, hắn nhìn phía thất sắc quang đoàn biến mất phương hướng, hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, hướng về phương xa cấp tốc đuổi theo. Mau đuổi theo, vương binh, đây là vương binh, bác vực duy nhất một cái vương binh. Phung bất phá phẫn nộ gào thét một tiếng, từ hư không trong hiện thân, hơn 10 đạo kim sắc cẩn kẽ mang ở trước mắt sen lẫn thành một khối kim sắc bình thai, chở hắn đuổi đi. Trường 878, lôi nguyên chi địa a Thương Nguyệt Hoàng Triều, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, nhất kiện Vương binh, quyền này nên chúng ta thần tăng cát. Lý Bất Lạc càng là mí mắt sắp nước, hắn đen mặt béo, tức đến tử Hồng, trước mắt ngân huy tỏa ra, hướng về phương xa phi đột. Xiêu xiêu xiêu. Cửa đá phía sau, 15 tên Thương Nguyệt Vương hầu cũng ở đây lúc này lao ra, bọn họ mặc dù không biết chuyện phát sinh, nhưng thần bí áo choàng đột nhiên rời đi, bọn họ nhất định phải theo. Không sai biệt lắm, Dương Hàn, ngươi mau dừng lại. 500 dặm bên ngoài, Thất sắc quang đoàn ở giữa không trung hóa thành một đạo hư ảnh mơ hồ, cấp tốc lướt qua, chớp mắt biến mất, phảng phất căn bản không từng tồn tại. Quang đoàn bên trong, lục quân giao nhìn cắn chặt hàm răng, khí sắc dần dần tái nhợt dương hàn. Liên thanh khuyên can, kinh hồng vân là vương giai vũ khí, lấy dương hàn hiện nay tu vi muốn toàn lực thao túng, thực sự quá gian nan. Chẳng những tiêu hao nguyên lực cực đại, hơn nữa quá nhanh tốc độ, đối với thân thể cũng có không nhỏ trùng kích, đồng thời càng cần nữa thần thức tập trung đến cực hạn ta đang kiên trì ba cái hô hấp, nhất định triệt để thoát khỏi bọn họ. Dương Hàn khẽ lắc đầu, cái trán tinh hồn nhãn tinh huy liên tiếp tỏa ra, bổ sung hắn cơ hồ biến ở không lay khí hải, còn có nhất tầng tinh huy đem hắn cùng lục quân giao thân thể bao phủ, giảm thiểu quá nhanh tốc độ đối với thân thể trùng kích. Hô, tốt bọn họ trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không đuổi nữa tiến lên. Ba cái hô hấp sau, Dương Hàn tan mất nguyên lực, trước mắt kinh hồng vân trói mắt thu liễm, tốc độ càng là chậm rãi hạ xuống. Dương Hàn Ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta tới khống chế kinh hồng. Lục Quân giao trước mắt ánh sáng bảy màu thoáng hiện, lấy ra bản thân kinh hồng vân, tiếp nhận Dương Hàn. Dương Hàn gật đầu, không có cự tuyệt, khống chế kinh hồng mười mấy hơi thở, đã là hắn lúc này cực hạn, hắn thu hồi bản thân kinh hồng vân, ngồi xếp bằng, điều động tinh hồn nhãn tinh huy, khôi phục nguyên lực. Sau đó một ngày trong thời gian, hai người luân chuyển thao túng kinh hồng vân, đi sâu thái cổ hoang nguyên không biết bao nhiêu dặm, rốt cục thoát khỏi sau lưng thương nguyện hoàng triều thần bí người cùng phụng bất phá. Lý bất lạc truy kích. Trên đường đi, hai người tuy là cũng mấy lần gặp thái cổ hoàng thú, nhưng Kinh Hồng vẫn tốc độ kinh người, hoàng thú tức giận xuất kích, nhưng cũng không thể phát chóc đến Kinh Hồng quy tích. Đến ngày thứ hai, Dương Hàn cùng Lục Quân giao tự một hướng khác đi vòng mèo, hướng về thái cổ hoàng nguyên nơi danh giới mà đi. Hoàng nguyên chỗ sâu cảnh giới áp chế mạnh mẽ quá đáng, hai người cảnh giới cơ hồ đều bị áp chế đến thần tuyển sơ kỳ. Ngày thứ ba, Dương Hàn cùng Lục Quân giao đi tới thái cổ hoàng nguyên biên cảnh hai vạn dặm bên trong phàm vi cảnh giới có thể khôi phục, lúc này mới chậm lại bay vút tốc độ, bắt đầu tìm kiếm Lôi Nguyên tụ tập chi điện. Bác vực bên trong, khó gặp kiếp lôi, nhưng lôi lực cũng chưa cựu trọng, bình thường rông tô trong, tụ tập lôi điện, mặc dù không có thể vào trọng, là bình thường tu sĩ kim đan rèn luyện kim đan là đủ. Mà có Lôi Nguyên tụ tập chi điện, lôi điện lẫn nhau rèn luyện, theo thời gian trôi qua, nội sinh phép tác, tiệm sinh linh vận, vì vậy có cựu trọng lôi điện chi tranh. Nhất trọng lôi điện, thân thể cứng hãn, nguyên lực hùng hồn, thân tu thiên giai công pháp giả đàn cảnh tu sĩ nếu cũng thừa nhận lôi điện rèn luyện ba lần lại thành công tiến giai kim đan cảnh chỗ ngưng tụ kim đan thường thường phẩm chất càng cao chiến lực càng mạnh mà nhị trọng lôi điện nội hàm phép tắc càng mạnh phổ thông thần tuyển tu sĩ căn bản là không có cách chống lại cơ hội trong nháy mắt liền sẽ bị lôi điện phá hủy hóa thành bụi tiêu tan thành mây khói nhưng nếu có người có khả năng tự nhị trọng trong xâm xét rèn luyện kim đan thành công liền có thể xưng là hoàn mỹ kim đan đều cũng có nhìn trùng kích đại năng chi cảnh hạng người, nhưng từ cổ chí kim chỉ có chân chính thiên phú cực cao thiên chi tiêu tử mới có thể làm được nhân vật như vậy. Mặc dù ở thượng cổ đều là lông phượng và sướng lân ước trong không một, mặc dù là lục quân giao thời đại thượng cổ, cũng bất quá ở tông môn trưởng giáo bảo hộ xuống miễn cưỡng nhận nhất trọng lôi điện rèn luyện thành công, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lần này tiến nhập thái cổ hoa nguyên nàng cũng chỉ dự định tìm kiếm nhất trọng lôi điện rèn luyện kim đan. Dầm dầm dầm. Ở hai người rời khỏi thần tàng các ám thị ngày thứ bảy, giữa lúc hai người trong cánh đồng hoang vu đi lại là lúc, phương xa hoang nguyên chỗ sâu, từng đợt lôi điện tiếng sấm, chậm rãi phiêu đãng mà tới. Là lôi nguyên chi địa, chúng ta rốt cuộc tìm được. Hai người nghe được cái này thanh âm, trong lòng không khỏi được vui vẻ, đều là khống chế chói mắt, hướng về lôi điện tiếng oanh minh âm vang lên ra bay đi. Theo hai người không chia lịa gần, chẳng những tiếng sấm, càng lúc càng lớn, không gian xung quanh trong còn có nhẹ nhẹ lôi lực khí tức tràn ngập ra là nhất trọng lôi điện. Lục quân giao ngắm xem nhìn về nơi xa chỉ thấy trước người ba trăm dặm bên ngoài ngân sắc lôi điện tụ tập thành trụ từ bầu trời liên tiếp rũ xuống. Ngân sắc kia lôi dẫn trói mắt chiếu sáng trăm dặm lôi nguyên chi địa trong vòng phương viên trăm dặm càng là không có một ngọn cỏ đại địa cháy đen. Dương Hàn ngươi một hồi phải tận lực rời xa lôi điện ta mặc dù gặp nguy cơ cũng không nên tới gần bằng không một khi bị lôi điện bao phủ chẳng những nguy hiểm trọng trọng. Càng mấu chốt là sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau này kim đan rèn luyện. Làm hai người tới lôi nguyên chi điệu trăm giảm phụ cận lúc, Lục Quân giao cũng là ngăn cản Dương Hàn tiếp tục tiến lên. Thân tuyên đỉnh phong tu giả, đem nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ là đan, chỉ có đi qua lôi điện rèn luyện mới có thể chân chính tiến giai kim đan. Nhưng nếu là trước lúc này, nguyên lực trong cơ thể đã bị lôi điện rèn luyện qua, như vậy tại ngưng tụ giả đằng sau, muốn chân chính tiến đến giai, nhất định phải tìm kiếm đẳng cấp càng mạnh lôi điện, mới có thể lấy được rèn luyện nếu là Dương Hàn nguyên lực không cẩn thận bị nhất trọng lôi điện rèn luyện như vậy chờ hắn tiến giai kim đan trong lúc cũng chỉ có thể nhờ nhị trọng lôi điện Lục Quân Giao thời đại thượng cổ tuy là cũng bị nhất trọng lôi điện rèn luyện bất quá nàng tự biết bản thân khó có thể chống đỡ nhị trọng lôi điện vì vậy vẫn muốn thử nghiệm lấy nhất trọng lôi điện rèn luyện kim đan chỉ có nhất trọng lôi điện không còn cách nào rèn luyện là lúc mới có thể đang mạo hiểm đi tìm nhị trọng lôi điện tốt lắm ngươi cẩn thận một chút Dương Hàn gật đầu yên tâm ta đã ngưng tụ qua một lần kim đan nhất trọng lôi điện cũng từng trải qua lục quân giao mỉm cười nàng cước bộ một điểm thân hình hướng về đi tới nhất trọng lôi nguyên tụ tập chi địa đi lôi nguyên tụ tập ở trên bầu trời tạo thành một tòa liên tiếp lập loẹt thật lớn đám mây từng đạo lớn bằng ngón cái tiểu lôi điện tự trong lôi vân liên tiếp hạ xuống tỏa ra kinh khủng khí cơ bình thường tu giảm một khi tới gần có lẽ trong nháy mắt liền muốn bị luyện hóa thành cho tàn nộ hải ngập trời khinh phúc văn vật ngã đẳng tu đỗi lấy lực phá hải Lục quân giao đi tới lôi vân phụ cận, nàng ánh mắt kiên nghị, thân thể nhảy lên, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về lôi vân chỗ sâu lao đi. Chỉ thấy nàng hai tay hướng sơn nâng lên một chút, một đạo đạo ánh sáng màu xanh ngưng tụ quang tráo, liền hiện ra ở lục quân giao phía trên, đem tự trời mà xét điện trở cản, trong nháy mắt, liền đã tới lôi nguyên Chi địa ở giữa. Mà giờ khắc này, che ở nàng phía trên đỉnh đầu lồng ánh sáng màu xanh, cũng bị lôi điện luyện hóa, nhất trọng lôi điện bí mật mang theo thế như vạn tấn thướng nàng bao phủ mà tới chương 879 ngũ hành lôi dẫn lôi tôi luyện đan lôi vân phía dưới lục quân giao thân ảnh nhỏ bé mà mềm yếu nàng vung hai tay lên nguyên lực trong cơ thể đều thu hồi theo nàng môi hồng khẽ nhếch một cái tỏa ra nhàn nhạt giáp quang kim châu tự trong miệng nàng bay ra di chuyển đứng ở trước người ba thước chỗ ung ung như là cảm ứng được lục quân giao giả đàn xuất hiện liên tiếp quanh kích mặt đất lôi vân vào thời khắc này cũng là hơi lên một chút biến hóa đánh phía mặt đất lôi điện. Vào lúc này yếu bớt, nhưng ở lục quân giao phía trên, một đạo trường lớn bằng cánh tay cự lôi cũng là đột nhiên ngưng tụ, hướng về lục quân giao kim đan doanh kích mà tới. Đạo này lôi điện, toàn thân ngân huy ngưng thật, đúng nếu thực thể, lôi điện bên trong, dĩ nhiên mơ hồ có khả năng thấy một cái lôi văn ngưng tụ văn lạc, lập lè. Đây cũng là nhất trọng lôi lực tiêu chí, trong sấm sét, nội sinh linh vận có lôi lực phép tắc ngưng tụ trong, mà nói cự lôi phía dưới, lục quân giao mặt cười cũng là ngưng trọng. Gien luyện kim đan, không thể lấy nguyên lực phòng hộ, muốn cho giả đan hoàn toàn để lộ ở lôi lực phía dưới, lấy giả đan chống đỡ lôi lực quanh kích. Ông loọng, mà ở nơi này nói cự lôi định đánh vào lục quân giao trước người giả đan là lúc, cũng là dị tượng đột sinh. Nguyên bản chỉ có một cái lôi văn ẩn chứa cự lôi trong, lôi quang thiểm thức trong lúc đó, trong dĩ nhiên xuất hiện một đạo màu xanh lôi điện. Đạo này màu xanh lôi điện, tuy là nhỏ như sợi tóc, nhưng chói mắt tột cùng, trung quanh lớn bằng cánh tay lôi điện, đều phải bị nó quang mang che. Không được, là gì chủ lôi. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng không khỏi phải cả kinh, bác vực lôi nguyên vào trọng, cũng chia làm cựu trọng, nhưng này cựu trọng lôi nguyên trọng, cũng có ngoại tộc tồn tại. Trước mắt đạo này nhất trọng lôi điện chính là trong một loại, trong sấm sét ẩn chứa một loại khác thuộc tính ngũ hành lôi. Màu xanh là mục, đạo này nhất trọng lôi nguyên, cũng có thể xưng là mục lôi, mục mà sống, tự nhiên ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nhưng cùng lúc nó huy lực, cũng càng cường đại hơn thậm chí so phổ thông nhị trọng lôi nguyên mạnh hơn một phần ngũ hành lôi lôi nguyên ở giữa lục quân giao trong lòng cũng là cả kinh thân là thời kỳ thượng cổ chân nhân nàng tự nhiên hiểu loại này lôi nguyên uy lực cũng đáng sợ bất quá lúc này hiển nhiên đã tới không kịp né tránh một lôi hạ lạc đã tiếp cận trước người của nàng giả đan nghĩ đến trong dương gỗ đạo kiêu bên trong ngọc giản tin tức nghĩ đến trong thời kỳ thượng cổ ở nguyên khí bạo động trong ngã xuống đồng môn thân tộc, lục quân giao trên mặt cũng hiển hiện ra một dứt khoát vẻ Nàng cắn chặt răng, mắt sáng như đuốc, nhìn phía sông tới mặt mục lôi. Oeng! Lớn bằng cánh tay mục lôi, đánh trúng giả đan, mảnh liệt chói mắt, đặc biệt chói mắt sáng ngời, Lục Quân giao giả đan ở lôi điện rèn luyện phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn hóa thành một mịn. Nhị trọng lôi điện chi lực, tuyệt không phải bình thường tu giả có khả năng thừa nhận, mặc dù là từng là chân nhân cảnh Lục Quân giao, cũng giống như vậy. Cảm thụ được giả đan phía trên truyền đến dị động, Lục Quân giao tâm cũng là trầm xuống. Nay vẻn vẹn là lần đầu tiên lôi lực rèn luyện mới vừa bắt đầu, nàng giả đan liền có như vậy dấu hiệu, lấy hiện nay lực lượng, có lẽ liền này lần đầu tiên rèn luyện, đều muốn không còn cách nào chịu được. Chỉ khi nào rèn luyện bắt đầu, liền lại không trên đường rời khỏi khả năng. Vút vút. Mà vào thời khắc này, lục quân giao đột nhiên cảm thấy một loại cường đại bàng bạc sinh cơ, tự sau lưng nàng truyền đến, một đôi có chứa ấm áp hai tay, áp sát vào trên lưng mình. ong ngọng ngọng. Sinh cơ nhập vào lục quân giao trong cơ thể. Trước người của nàng giả đan, cũng ở đây lúc này lại lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt biến phải đau tốt như lúc ban đầu. Dương Hàn, ngươi, lục quân giao không cần quay đầu lại, cũng biết là ai tiến nhập lôi nguyên, giúp nàng ổn nhất định giả đan. Ngươi làm sao có thể như vậy, nơi này rất nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. Lục quân giao gấp giọng nói, hơn nữa ngươi một khi nhận lôi lực rèn luyện, sau này sợ rằng phải tìm kiếm tam trọng lôi điện, thả mới có thể ngưng tụ kim đan, ngươi có biết không? Tự nhiên hiểu nhưng ta thả rằng không muốn kiếm đan cũng không thể nhìn người ở đây trước mắt ta tiêu tán lục quân giao phía sau dương hàn cười nhạt tinh hồn nhãn tỏa ra tinh huy từ hắn hai tay liên tiếp nhập vào lục quân giao trong cơ thể rầm rầm rầm mà lúc này đánh vào giả đan trên nhất trọng một lôi cũng trong nháy mắt này đem lôi điện chi lực tự giả đan chuyển đến lục quân giao trong thân thể dương hàn cùng lục quân giao thân thể tương liền, trong nháy mắt cũng bị một đạo lôi lực chỗ sâm không có tàn bạo lôi lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển Cơ hồ trong nháy mắt liền để cho ý hắn thức xuất hiện không rõ, trong thân thể đau nhức, càng là khó có thể chịu được. Quát Dương Hàn thần hồn ngưng tụ, quát to một tiếng, hắn thân thể rung một cái, tinh hồn nhãn tinh huy càng là như mây mù một dạng rơi vào hắn thân thể. Dương Hàn cắn chặt răng kiên trì, toàn thân căng thẳng, tinh thần càng là run rẩy tới cực điểm. Dương Hàn, Lục Quân giao trong lòng mềm mại chỗ, lại lần nữa bị đụng chạm, nàng còn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lôi lực rèn luyện quá mức mãnh liệt nàng căn bản là không có cách kể ra, chỉ có hai giọt trong suốt giọt nước mắt ở nàng tuyết trắng trên gương mặt lặng yên hạ xuống. Ung ung, e rằng thời gian rất ngắn, bất quá mấy hơi thở, nhưng là hứa thời gian lại rất lớn, chừng mấy canh giờ, nhập vào ở trong thân thể lôi lực, từ từ tiêu tán, đệ nhất trọng lôi lực thanh tẩy, cuối cùng kết thúc. Nhưng trên bầu trời, đạo thứ hai cự lôi lại lần nữa lướt xuống, uy năng cùng đạo thứ nhất cự lôi hoàn toàn tương tự, mà dương hàn cùng lục quân giao thân thể nguyên lực. Cùng với giả đan, ở lôi lực rèn luyện xuống, tập chất đi trừ, biến phải càng chắc chắn hơn, cường đại, một lôi trong, ẩn chứa một hành lực, càng làm cho bọn họ thân thể, nguyên lực, giả đan, nội hàm mới sinh cơ. Cũng đạo thứ hai lôi điện đến quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp để cho thân thể khôi phục đệ nhị trọng lôi điện đã đem bọn họ toàn bộ vào phủ. Dương hàn thân thể run rẩy kịch liệt, lôi lực thanh tẩy, là một loại ban ân, càng là một loại ma luyện, thân thể cùng tinh thần song trọng ma luyện chỉ có đi qua như vậy ma luyện khảo nghiệm mới có thể bước ra một bước tiến gia kim đan hắn cùng với lục quân giao lúc này liền phảng phất là nộ hải trên nhất thuyền lá cô độc gió bảo trong một mảnh lá dụng một dạng tả diêu hữu bãi gian nan chống đỡ lôi nguyên lực há là tốt như vậy trải qua từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu thiếu kinh tài diễm diễm hàng người bỏ mạng ở cường đại dị trùng lôi phía dưới ung ung may mắn dương hàn bên trong đầu tinh hồn nhãn mắt ẩn chứa một khỏa ngôi sao nhỏ tinh khiết nguyên lôi lực Không biết qua bao lâu, đệ nhị trọng lôi lực rèn luyện cũng rốt cục tiêu tán. Trong bầu trời, lôi vân trên, đạo thứ ba lôi điện chi lực lại lần nữa ngưng tụ, ầm ầm xuống. Phốc. Dương Hàn cùng Lục Quân giao ở đạo thứ ba lôi điện hạ xuống trong nháy mắt, đều là một ngụm máu tươi chiếu xuống, hai người trôi lơ lửng ở giữa không trung thân hình, cũng trong nháy mắt rơi trên mặt đất, cường đại lôi lực nhập vào bọn họ thân thể, rèn luyện thăng hoa. Dương Hàn cùng Lục Quân giao ý thức, vào thời khắc này cơ hồ đều có thể mất đi chỉ dựa vào bản năng để chống đỡ ngũ hành này một lôi thanh tẩy. Tinh hồn nhãn, a. Dương Hàn ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn vào thời khắc này cơ hồ cảm thấy mình thân thể đã phải hóa thành cho tàn. Chương 880, có thể so với Kim Đan. Ẩm. Tinh hồn nhãn lúc này cũng cảm thụ được Dương Hàn chỗ đối mặt khốn cảnh, lấy trước đó chưa từng có tốc độ, cấp tốc lưu chuyển, tinh huy lực nhập vào Dương Hàn thân thể bách hải, cũng từ hắn cơ hồ phải tiêu tán kinh mạch, nhập vào đến lục quân giao trong cơ thể. Hai người lúc này thân thể, cơ hồ ở bột miệng cùng ngưng thật trong lúc đó, liên tiếp chuyển đổi, phảng phất một trận gió mát phất qua, hai người sẽ tan theo gió. Bạch, Không biết qua bao lâu, đạo thứ ba ngũ hành một lôi rốt cục tự hai người trên thân hình, chậm rãi tán đi, lôi lực tán đi, một hành lực, lại tự hai người trên thân hình, mạnh mẽ lên. Gần như trong nháy mắt, lục quân giao thân thể liền ở một lực tầm bổ xuống, đều khôi phục, nàng ngọc thể trong suốt, tỏa ra tinh thuần lộng lẫy, trong sáng không một hạt bụi. Trước người kim đan cũng tỏa ra chân chính tinh thuần và dược lặng yên rơi vào trong miệng, trở lại khí hải bên trong. Mà trung quanh thiên địa nguyên khí, cũng là chen trúc tới, bất quá nhưng bởi vì nội hàm thái cổ chi khí, không thể bị lục quân giao hấp thu. Quân giao, chúng ta về trước tinh phủ, ngươi nhận ngũ hành một lôi thành công, sinh cơ bên trong cơ thể chẳng trề, nếu là có thể bế quan hấp thụ nhiều nguyên lực, tu vi tất nhiên sẽ tăng nhiều. Dương Hàn lúc này thân thể, cũng ở đây một lực cùng tinh huy tẩm bổ xuống, đều chữa trị. Hắn không kịp điều tra bản thân thân thể biến hóa, cầm lục quân giao tay nhỏ bé, thân hình thoát một cái, liền tự lôi nguyên trì điệu ra. Trước ngực hắn tinh huy tỏa ra, đem thân thể hai người lại lần nữa bao vây, biến mất ở thái cổ hoàng địa trong. Bạch! Tinh phủ chu thiên trong đại điện, Dương Hàn cùng lục quân giao thân hình đột nhiên xuất hiện. Dương Hàn, đa tạ ngươi! Lục quân giao thanh nha môn ngu, hàm chứa vô tận cảm kích cùng cảm động, nhưng lúc này nàng cũng biết tình huống khẩn cấp, vì vậy vẫn chưa nói thêm cái gì liền ở Chu Thiên trong Đại Điện trên đất trống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp thiên địa nguyên khí, ung ung, tinh phủ trong vô số thiên địa nguyên khí hóa thành từng đạo khí trụ từ bốn phương tám hướng dùng để nhập vào đến lục quân giao trong thân thể. Tinh phủ bầu trời xoay quanh ngũ hành tu hành bổn nguyên cùng với thiên địa tu hành bổn nguyên cũng đều chuyển động theo, nhập vào đến lục quân giao trong thân thể. Một hành cương lôi ẩn chứa sinh cơ lực lượng bản nguyên, lại thêm ẩn chứa một chút pháp tắc chi lực. Lục quân giao thời kỳ thượng cổ vốn là chân nhân cảnh tu giả, ngủ say mấy vạn năm, sinh cơ bên trong cơ thể dần dần tiêu tán, từ đó để cho tu vi giảm nhiều. Mà giờ khắc này nàng vừa mới nhận hoàn một hành lôi rèn luyện, trong cơ thể một hành lực, cùng với pháp tắc chi lực, còn chưa hoàn toàn tán đi, đúng là nàng khôi phục tu vi thời cơ tốt. Chỉ cần lúc này hấp thụ nhiều nguyên lực cùng tu hành bổn nguyên, đem cùng một hành lực, phép tắc kết hợp, nhét vào kim đan, nàng tu vi liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Hô! Nhìn thấy lục quân giao rèn luyện kim đan thành công, tiến vào trong tu luyện, Dương Hàn lúc này mới hơi xả hơi, sau đó hắn trong thần thức tán, do xét bản thân tu vi, tốt ngưng luyện nguyên dịch. Dương Hàn trong ánh mắt coi, do xét khí hải cùng thân thể kinh mạch, trong lòng cũng là hít vào một hơi, chỉ thấy hắn lúc này khí hải bên trong nguyên dịch, ngưng thật như là thép mềm, tuy là vẫn là trạng thái dịch, nhưng kiên cố trình độ, lại không yếu tại một dạng kim đan tu giả kim đan, thậm chí càng càng mạnh. Hắn nguyên lực. Vốn là bởi vì Tinh Huy liên tiếp rèn luyện cùng với thể chất nguyên nhân, ở thâm hậu, tinh thuần, lực lượng trong trình độ vượt xa người thường. Mà dung hợp thu nhận Vu cổ thuật sĩ Vu cổ lực sau, càng làm cho hắn nguyên lực có thể tiếp cận Kim Đan sơ kỳ tu giả lực lượng tầng cấp. Lúc này, hắn lại thêm nhận so với nhị trọng lôi điện mạnh hơn một ít dị trùng lôi rèn luyện, nguyên lực ngưng tụ cùng với lực lượng cấp độ đã tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Thậm chí một nửa Kim Đan tam trọng vương cấp anh linh tu sĩ cũng khó mà cùng hắn sánh ngang mà hắn thân thể cũng ở đây một hành lôi lực cùng với tinh huy dưới sự thử thách trở nên càng mạnh mẽ hơn đủ để cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ thân thể chống lại tu vi cảnh giới càng là đã đến thần tuyên đỉnh phong cực điểm nhất chỉ thiếu chút nữa lại có thể ngưng tụ giả đan nếu hắn tất cả đều là thi triển chính là kim đan thất trọng tu sĩ cũng không sợ hãi thần tuyên đỉnh phong có thể lực kháng kim đan thất trọng nay đước trường vượt qua bắt trọng cảnh giới nhỏ mặc dù ở thượng cổ thời đại có khả năng làm được điểm này người cũng là cực kỳ hiếm thấy không khỏi là đỉnh cấp đại tông tương lai trưởng ngự người. Xem ra lần này, thật muốn dùng Tam trọng Lôi điện mới có thể rèn luyện Kim đan. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Dương Hàn yêu vui nửa nọ nửa kia, thực lực cường đại tuy đáng mừng, nhưng tiến giai Kim đan độ khó cũng tự nhiên gia tăng nhiều. Lôi điện chi lực, mỗi cao hơn nhất trọng, uy lực tăng gấp bội, cũng không phải là một chút nhỏ. Bất quá Tam trọng Lôi điện lại có cái gì, coi như cao tới đâu nhất trọng, ta cũng dám đối mặt. Nhưng sau một khắc, Dương Hàn trong lòng càng là mọc lên một cổ hào khí, hắn được với giới tinh phủ, mục tiêu lại không biết vẹn vẹn cực hạn ở chính là bác vực, thật là huyền hoàng. Quân giao lần này bế quan, thời gian chắc sẽ không quá ngắn, ta cảnh giới vừa mới đề thăng, e rằng có thể cùng một chút thái cổ hoang thú giao chiến, một mặt thần tốc thích hướng lực lượng mới, đồng thời ma luyện bản thân võ đạo ý thức. Dương Hàn nhìn một chút chính ở trong đại điện bế quan lục quân giao, trong lòng hơi suy nghĩ sau, chính là cất bước đi ra Chu thiên đại điện ở phân phó tinh phủ bên trong không gian tinh phủ thủ vệ cẩn thận thủ hộ lục quân giao sau dương hàn thả người nhảy một cái nhảy lên tinh phủ giữa không trung hóa thành một đạo tinh quang biến mất bạch thái cổ hoang địa bên ngoài nhất trọng ngũ hành một lôi lôi nguyên chi địa cảnh dương hàn thân hình đột nhiên xuất hiện hắn không hề mặc há bào, lại như cũ bảo lưu gầy nhom láo giả bộ dáng dương như trung quanh thái cổ khí tức đối với ta cảnh giới áp chế biến nhẹ dương hàn vừa tiến vào thái cổ hoang nguyên liên tức khắc cảm thấy mình trên thân áp lực lần giảm tu vi cảnh giới tuy là vẫn như cũ có chút hạ thấp nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì thần tuyển cửu trọng trạng thái xem ra thực lực đề thăng để cho hắn chống đỡ thái cổ khí tức lực lượng cũng thay đổi cường không ít đi tìm đầu thái cổ hoang thú kiểm nghiệm mình một chút tu vi dương hàn thân hình cấp động hướng về phương xa cấp tốc đi hống hống hống bởi lúc này dương hàn vị trí chỗ ở ở thái cổ hoang nguyên khoảng hai vạn giảm thái cổ hoang thú còn hơn phía ngoài nhất muốn phải nhiều hơn không ít Hắn bay vút hơn trăm dặm, liền ở một chỗ đỉnh núi, phát hiện một đầu chiều dài bốn đuôi xà hạt giáp sư. Đầu này giáp sư, thân hình so với trước kia sở kiến, phải càng to lớn, đổ sộ thân thể phảng phất một toàn núi nhỏ. Giáp sư cao 15 thước, dài chừng 50 mét, bắp thịt cả người cầu lễ, đầy vảy giáp màu đen, lúc này chính nằm ở đỉnh núi, dơ thẳng lên trời gầm thét, dường như hướng chung quanh hoang thú tuyên cáo, nơi này là nó lãnh thổ. Bốn đuôi hạt sa giáp sư, đây là một đầu tổ thú. Kim đan trung kỳ tổ giai hoang thú. Dương Hàn thân hình lơ giữa không trung, ánh mắt nhìn phía đỉnh núi Sa Hạt Giáp sư. Đầu này Giáp sư cổ sống cuối cùng, bốn cái dài đến 100 mét cản cái đuôi, đứng thẳng ở giữa không trung, trong ba cái phần đuôi cuối cùng, chiều dài giống nhau lợi nhận bên ngoài gai nhọn, mà đổi thành bên ngoài một cái phần đuôi cuối cùng, một đầu chính thử lấy màu đỏ tươi xạ tín đầu rắn, ngẩng đầu mà đứng. Chương 881, đóng băng. Giống. Nhận thấy được có xa lạ khí tức tới gần, Sả hạt giáp sư thật lớn đầu hơi đổi, tức khắc đem trôi lơ lửng ở cách đó không xa giữa không trung dương hàn, nhét vào trong tầm mắt. Siêu, Bác vực nhân tộc cùng thái cổ hoang thú trên thân hình, dứt khoát bất đồng khí tức, để cho sả hạt giáp sư trong lòng, mọc lên căn nguyên huyết mạch đối lập tức giận cùng tiêu hận. Giáp sư cơ hồ không có một chút ngừng lại, thân hình khổng lồ thả người nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong ngay mắt liền xuất hiện ở dương hàn trước người mười thước chỗ. Cấp tốc thân thể, xông tới không khí tạo thành kinh khủng phong bạo dẫn đầu quét sạch hướng dương hàn mà ở phong bạo sau xà hạt giáp sư sắc bén mà thật lớn thú trảo, càng là hướng về dương hàn cắt mà tới giáp sư phía sau bốn cái trăm mét cận kẽ đuôi cũng là gào thét tới như bốn đạo roi thép vút qua không trung cứu cực bát hoang nộ tinh thần chiến thể thiên địa chi đỉnh nhìn thấy giáp sư nhào tới dương hàn trong hai tròng mắt không có sợ hãi chút nào vẻ hắn quát to một tiếng thân hình đột nhiên bắn lên phía sau thiên địa chi đỉnh chiến thể hư ảnh ngưng tụ Quyết khí trong cơ thể lưu chuyển, hai cánh tay lực lượng tăng vọt, hai đấm nung tụ càng là đón xả hạt giáp sư hai móng, đòn nghiêm trọng đón nhận. ầm, hoang nguyên giữa không trung, nhỏ bé thân ảnh, cùng bằng nhiên như là núi nhỏ hoang thú quyền phong, thú chào tấn công, nhìn như hoàn toàn không ở cùng một cái lực lượng đẳng cấp một người một thú, quyền chào tấn công ở giữa, dĩ nhiên khuấy động trong vòng phương viên mấy trăm dặm khí lưu kịch liệt chấn động, từng đạo khí lưu ba động tạo thành ba văn, lấy dương hàn giáp sư làm trung tâm muốn bên ngoài khuyết tán trong 300 dặm sở hữu cỏ hoang ở trong nấy mắt hóa thành một mịn thăng vào giữa không trung tạo thành thảo tiết sương mù che đậy một phương không trung Bạch. giữa không trung dương hàn cùng xả hạt giáp sư thân hình đồng thời trượt lui giáp sư thực lực có thể so kim đan trùng kỳ tổ giai anh linh lực lượng toàn bộ đều ở thân thể một quyền tấn công chính là dương hàn cũng cảm thấy tay cánh tay hơi tê dại giống siêu siêu siêu một chỗ khác xả hạt giáp sư thân hình cũng bị Dương Hàn một quyền đánh lui, trong lòng tức giận càng là không còn cách nào ngăn chặn, nó tức giận gầm thét, phía sau bốn cái đuôi dài vùng, nhưng ở thân thể lùi lại trong náy mắt, hướng về Dương Hàn vô lê mà tới. ba cái sắc bén trùy hình gai nhọn, hướng về Dương Hàn thân thể đâm tới, mà đầu rắn đuôi dài càng là mở ra dài khắp sắc bén răng nha buồn máu miệng rộng, hướng về Dương Hàn hai cánh tay hung hăng cắn, bắt hoang cứu cực nộ. Dương Hàn lại lần nữa hét lớn, hắn vận khởi trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Mạnh mẽ đem chính mình lùi lại thân hình chiều hướng đình chỉ, hai cánh tay huy vũ, bộc phát ra đầy trời quyền ảnh, lấy nục quyền ngạnh kháng Sa Hạt Giáp Sư Ba Đạo Gai nhọn đuôi dài. Đường đường đường. Dương Hàn vung mạnh ba quyền, trong nháy mắt cùng Ba Đạo Gai nhọn đuôi dài cuối cùng giao kích, bộc phát ra lưới mắt giao kích giòn vàng, cự lực phía dưới, Sa Hạt Giáp Sư Ba Đạo Gai nhọn đuôi dài bay ngược lên. Mà ở lúc này, giáp sư đầu rắn đuôi dài, nhưng cũng gặp tới, hướng về Dương Hàn cánh tay hung hăng nhào tới cắn. Dương Hàn lại lần nữa hét lớn, hai đấm cuốn, tốc độ cực nhanh, thân hình như là ở giữa không trung quỷ dị biến mất một dạng sau một khác, thật lớn dài đến ba thước đầu rắn cạnh, Dương Hàn từ hư không ló ra, đấm ra một quyền, trọng trọng đánh vào đầu rắn cẳng dưới. Tê da hó hó hó hó ba. Đầu rắn đuôi dài phát ra một tiếng thảm tê, mở ra đầu rắn bị Dương Hàn một quyền đánh tới khép lại. Dương Hàn thân thể vào thời khắc này, càng lại nhón lên, đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao 5 mét tự nhân, hai tay nắm đầu rắn đuôi dài. Hai cánh tay phát lực, trầm eo xoay khố, dĩ nhiên đem xà hạt giáp sư thân hình khổng lồ vùng ở giữa không trung xoay tròn bảy cước, đột nhiên rứt bỏ. Hống hống hống. Xà hạt giáp sư khi nào bị người đối đãi như vậy, hắn liền như là bị trói ở đuôi dài trên thật lớn bao cát, bị cường đại lực ly tâm khống chế, căn bản là không có cách dái rua. Mắt nhìn mình bị dương hàn xoay tròn bảy ra, như ngọn núi thân thể bay ra hơn 10 dặm, trọng trọng đụng vào thái cổ hoang nguyên đại địa trên, đập ra một cái thật lớn hô sâu, lại thêm trên mặt đất trượt kéo ra một đầu dài lớn khe. Giống. Sa Hạt Giáp Sư, giận không kèm được, lạc giọng giống tê thân thể đụng đất, cũng không có cho nó cường đại thân thể mang đến bao nhiêu đau đớn. Nó xoay người lên, đất đá tung tóe, lại lần nữa nhằm phía Dương Hàn. "Hây a." Sau đó nó thân hình khổng lồ vừa mới đứng lên, trước người không trùng, một đạo bạch sắc khí lãng liền vội tốc độ vào tới, khí lãng trước, Dương Hàn hữu quyền nắm chặt, hét lớn một tiếng, hướng về Sa Hạt Giáp Sư lẫn đầu, một quyền đánh tới. Thình thịch, Sa hạt giáp sư chỉ cảm thấy đầu đau nhức, đầu váng mắt hoa, hai lỗ hai ông hưởng, lại bị Dương Hàn một quyền kém chút đánh cân sốc. Đông đông đông. Sa hạt giáp sư thân hình lùi lại, lớn đầu mạnh mẽ vước, muốn khôi phục thanh tỉnh. Nhưng Dương Hàn làm sao có thể cho nó cơ hội, hắn thả người mà lên, ngảy đến giáp sư đầu đỉnh, hai đấm xuống phía dưới đập mạnh, thình thịch thình thịch, như là lôi thần kích trống, thanh âm truyền vang ngoài trăm giảm. ầm, Không biết tổng cộng đập bao nhiêu quyền. Xa hạt giáp sư thân thể rốt cục cầm ẩm ngã xuống đất, nó xương chán nắt hết, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Hô, thái cổ hoang thú thân thể, đúng là cường đại, nếu là đổi thành một dạng yêu thú, căn bản không tiếp nổi bà quyền. Giáp sư ngã xuống đất, dương hàn thân hình tự giáp sư lớn đầu phía trên nhẹ nhàng bay xuống, hắn sát một cái trên đầu mồ hôi dịp, cũng là có chút không còn chút sức lực nào. Hoang thú thân thể cường đại, chính là hắn, cũng chỉ có thể chém giết một đầu. Các hạ, thật là mạnh mẽ thân thể chỉ là không biết Đóa Kinh Hồng Vân còn ở hay không các hạ trên thân a. Mà ngay Dương Hàn hơi xả hơi, muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên truyền đến một đạo hàm chứa vô tận băng hàn ý khí tức. Cái gì? Dương Hàn trong lòng kinh hãi, hắn vừa mới tuy là cùng Sa Hạt Giáp sư chém giết, vốn lấy hắn linh nguyên thân thể cường đại, cùng với thần thức bằng bạc, chúng quanh mấy trăm rặm bên trong một mảnh cỏ dại khe bước, đều trốn không thoát hắn cảm nhận. Cũng mãi đến đạo thanh âm này vang lên, hắn mới phát hiện lại có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình trung quanh lấy hiện nay dương hàn cảnh giới thực lực ở huyền hoang bắc vực cơ hồ không có mấy cái có thể tránh thoát hắn dò xét mà có thể tránh thoát hắn thần thức cùng cảm nhận nhân vật như vậy nếu không phải là cảnh giới đến kim đan đỉnh phong siêu cấp cường giả chính là người mang dị thuật võ đạo tinh thần cảnh giới vượt xa đương đại nhân tộc thượng cổ tu sĩ vô luận này loại nào tình huống đều sắc mặt không được dương hàn khinh thường trong lòng co rụt lại thân hình quấn hướng về phía sau cấp tốc cấp động xoát xoát xoát mà còn chưa chờ Dương Hàn thân hình di động trăm mét thiên địa bốn phía vô số hàn băng trụ lớn lăng không lên nối liền bầu trời đại địa một vùng thế giới trong nháy mắt liền hóa thành một tòa đóng băng lồng giam cứng rắn đem Dương Hàn lối đi phong tỏa đến không thể đến thật không lạ ta sẽ bị ngươi tính toán các hạ truyền thừa phi phàm chính là ta cũng có chút suy nghĩ không ra Dương Hàn trước người hư không hơi ba động một cái bị đấu đồng màu đen toàn bộ bao phủ thân hình thân ảnh từ hư không trong một bước đạp đến. Trong không gian khí băng hàn, cũng ở đây lúc này biến phải càng thêm nồng nặc, phảng phất tiến nhập cực bắc chi địa một dạng gió lạnh gào thét, tê bút băng hàn. Chương 882, khác biệt. Ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi thể chất cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa, chắc cùng ta một dạng, cũng là một gã thể chất sở hữu người, tuy là do vài phần cùng loại man chiến thân thể, nhưng lại có chút bất đồng. Đột nhiên xuất hiện thần bí áo choàng, ánh mắt rơi vào dương hàn trên thân, để cho hắn áp lực tăng gấp bội, thân thể hoàn toàn bị tia mắt kia chiếu tỏa nhất định còn có thần hồn mạnh mẽ lực đem hắn cầm cố trong chớp mắt chính là dương hàn cảm nhận cùng phản ứng cũng thay đổi phải hơi chậm một chút chậm hơn nữa ta có thể cảm giác được thân thể ngươi tỏa ra khí tức tuyệt đối là này một đại mới sinh ra khu thân, tuyệt không phải người thời thượng cổ huyền hoàng thế giới xác định ngoan mục liền hiện nay như vậy thiên địa cũng có thể đản sinh ra ta không cách nào thấy rõ người ngươi thật có chút bản lĩnh chính là ta cũng lên lòng yêu tẩy thân bí áo choàng từng bước hướng đi dương hàn Thanh âm yên lặng mà vô tình, bất quá dù vậy, đây cũng không phải là ngươi có thể đủ tính toán ta lý do, giao ra vương binh, quy thuận ở dưới trướng của ta, ta có thể bảo đảm, ngươi ở đây tương lai trong ngàn năm, sẽ đến huyền hoàng đỉnh phong. Lời nói từ từ, thân bí áo choàng thân hình chạy tới Dương Hàn phụ cận, hắn tự đấu đồng màu đen trong, đưa ra thon dài hai tay, hướng về Dương Hàn thân thể dò tới. Đáng chết! Dương Hàn thân thể lúc này hoàn toàn bị đối phương cường đại hồn lực chỗ cầm cố, hắn thân thể ra sức dây ruộng Vẫn như cũ khó có thể thoát khỏi, loại này hồn lực, hùng hồn tốt cùng, hoàn toàn vượt qua tu sĩ kim đan có thể có được cực hạng, lại thêm ẩn chứa các loại kỳ diệu pháp môn. Chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng phải thúc thủ chịu chói, bất lực. Phản kháng đều là phí công, ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi tuyển chọn, thần phục cùng ta, hoặc là chết ngay bây giờ. Thần bí áo choàng cao cao tại thượng, có sinh tử đoạt dư trí cao thực lực. Hừ! Nhưng Dương Hàn đáp lại, cũng chỉ có một tiếng xem thường th Vậy thì chết đi, đừng tưởng rằng dưới trướng của ta liền thật thiếu khuyết một cái cường đại thể chất người." Thân bí áo choàng cười lạnh một tiếng, đưa đến Dương Hàn phụ cận cánh tay, sắc bén chớp động, một thanh hàn huyền đoạn kiếm lăng không ngừng tụ, hướng về Dương Hàn trước ngực một kiếm đâm tới. Tiến Quốc thập đại trấn quốc chi thuật, Kim Vũ ngưng thần quyết. Bình thường Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đều có thể thúc thủ chờ bị bắt, nhưng Dương Hàn nhưng cũng không phổ thông, ở thân bí áo choàng tới gần bên cạnh hắn trong nháy mắt, Dương Hàn trong lòng một tiếng án quát, trước trán Vàng rực đột nhiên mọc lên, phảng phất một vầng mặt trời vàng nóng lên cao. Vàng rực trong một đạo kim sắc vũ kiếm siêu đùng bắn ra, tỏa ra thất sắc vầng sáng, hướng về thần bí áo choàng mi tâm. Một kiếm đâm tới. Cái gì? Ngươi làm sao có thể đồng thời có mạnh mẽ như vậy thần thức? Vẫn là thần bí áo choàng, trong lòng cũng là đột nhiên rung một cái. Hắn vốn tưởng rằng dương hàn cường đại, chỉ giới hạn ở thân thể. Dù sao lấy thần uyên đỉnh phong thực lực, ngạnh hám kim đan trung kỳ hoang thú, như vậy nhảy qua cấp chi chiến lực lượng đã là kinh thế hai tụ, hiếm thấy trên đời, tuyệt đối có đại phúc nguyên, vận khí lớn người. Vì vậy hắn căn bản sẽ không ngờ tới, trước mắt cái này lão đầu gầy nhom, còn có thể có hắn cường đại thủ đoạn. Bất quá lúc này, thân bí áo choàng liền khiếp sợ thời gian cũng không thể tồn tại, thân hình hắn đột nhiên lùi lại, cái chán nơi mi tâm, đồng dạng có ánh sáng màu vàng nóng ngọc lên, ngưng tụ thành một đạo kim sắc tấm thuẫn trọn. Nay cái tiểu thuận cũng đồng dạng là thần thức ngưng tụ, phía trên đầy huyền ảo văn lạc, nhảy ở giữa không trung. Vừa lúc cùng Dương Hàn Mi tâm phóng tới kiếm nhỏ màu vàng kim chạm vào nhau. Đang! Lại là một tiếng kim thiết bén nhọn kêu vang, kiếm nhỏ màu vàng kim cùng kim sắt tiểu thuần giao kích, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, lại thêm tự bay trở về hai người Mi tâm. Dương Hàn chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức, ngực nhất khó chịu, tiên huyết từ khóe miệng tản mát, nhiễm quần áo, bất quá hắn bị giam cầm thân thể, cũng ở đây lúc này tránh thoát chói buộc, thân hình lùi lại mấy chục thước. Đáng ghét, ngươi đúng là ai? chẳng lẽ cũng cùng ta cũng một dạng, ngươi thời kỳ thượng cổ, đúng là vị ấy đại năng. Thân bí áo choàng vừa kinh vừa sợ, hắn bị áo choàng che đậy dưới mặt, thần sắc có chút dữ tợn, trong miệng cũng là hơi ngọt ngọt, vừa mới thần thức chi chiến, hắn cũng không chiếm giữ một chút ưu thế. ha ha ha, vô chi tiểu nhi, ngươi lại có thể sống đến đời này, xác định để cho lão phu có chút ngoài ý muốn, bất quá lão phu thân phận, ngươi còn không đủ tư cách biết được. dương hàn xoa một chút khe miệng, cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng trong nháy mắt có chút minh ngộ người trước mắt lai lịch người này biết mình là đương đại bắc vực nhân tộc còn nói mình cùng hắn là thượng cổ đại năng như vậy người này vừa có thể là thượng cổ cường giả hồi phục sau đoạt xá đương đại nhân tộc thân thể một lần nữa tu luyện ngươi biết thân phận ta đối diện thần bí áo choàng lại bị dương hàn lúc này lời nói cho hù dọa lại có chút kiên kỵ lùi lại một bước đây cũng không phải thần bí áo choàng ngu dốt mà là dương hàn lúc này chỗ biểu hiện cường đại chiến lực cùng thủ đoạn cũng không phải đương đại bắc vực nhân tộc có khả năng tu luyện mặc dù là tứ đại hoàng triều trí tôn hoàng tử cùng với kia ẩn thế không ra, âm thầm ẩn nút thế lực cường đại cũng không khả năng như vậy thủ đoạn cùng thể chết cũng không phải đơn giản tài nguyên có thể thúc dục ra thượng cổ thời đại ngươi mấy lần bại cùng lao phu trong tay ngươi chẳng lẽ quên mất sao dương hàn cười nhạo miệng đầy hổ ngôn loạn ngữ ngươi từng xuống lập xuống thể ngôn, muốn chạm sát lao phu bất quá lao phu nhưng vẫn không có cho ngươi cơ hội này đời này ra ngươi cũng coi như đứng ở đồng nhất khởi điểm, chỉ là đáng tiếc, ngươi đời này cũng không cái gì tiến bộ." Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, côn lô kiếm từ hắn trước ngực tinh phủ tiểu châu trong, lặng yên ra, kể sát hắn thân thể, còn có mảnh liệt cương liệt chi khí, đem Dương Hàn thân thể bao vây, tỏa ra uy áp kinh khủng. "Lão ma, ngươi dĩ nhiên không có chết, này, điều đó không có khả năng." Thân bí áo choàng nghe vậy, càng là lại lần nữa liền lùi mấy bước, thanh âm cũng run rẩy run rẩy run. "Ha! Thật đúng là trò ta hù dọa. Dương Hàn thấy thế, trong lòng vui vẻ. Hắn tuy là miệng đầy không có một câu nói thật, nhưng theo như lời nhưng cũng không biết đổ miệng nói bừa, thượng cổ cường giả thọ nguyên lâu dài, mấy thiên niên túy nguyệt, ai không có mấy người nghiến răng nghiến lợi cửu nhân, ai có thể một đời vô địch. Tốt nhất nhiều hù hắn vài câu, xem có thể hay không đẩy ra thượng cổ nguyên khí bạo động rất nhiều xương mù sau chân tướng. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, ta đương nhiên sẽ không chết, lão phu là người phương nào, chính là thủ đoạn cũng luôn chân áp ta. Dương Hàn lại lần nữa cười nhạo. Bất quá, ngươi dĩ nhiên cũng có thể sớm biết được nguyên khí bạo động. Sống đến đời này, ngược lại làm lão phu có chút ngoài ý muốn. Nguyên khí bạo động. Thần bí áo tràng nghe được Dương Hàn một câu nói này, đột nhiên sững sờ. Sau đó một cổ chính là Dương Hàn đều có thể thiết thân cảm thụ vô tận tức giận cùng nục nhã. Đột nhiên ở thần bí áo tràng trên thân hình, đột nhiên bạo phát lên. Lão già kia, ngươi lại trêu chọc ta. Thần bí áo tràng thanh âm nghị tư trong, cơ hồ là thẹt thẹt treo tiếng giống ra thanh âm cũng không còn cách nào bảo trì quá khứ tính táo, lãnh đạo. Thượng cổ ngủ say cường giả, căn bản không quản thượng cổ Bắc vực chi biến, sương là nguyên khí bạo động. Thần bí áo choàng sắt cơ nổi lên, bao phủ toàn bộ Hàn băng lồng giam. Chương 883, Hoàng cấp. Đau chứng hay là đối với thượng cổ chuyện lúc trước tình, hiểu rõ quá ít. Nhìn đối diện thần bí áo choàng, nổi giận đùng đùng, lạnh lẽo nhào tới, Dương Hàn trong lòng liên tục cười khổ. Chỗ của hắn sẽ nghĩ tới, gần là một cái sương hô bất động liền sẽ bị người nhận biết thật giả côn ngô kiếm bất quá mặc dù bị thần bí áo choàng đoán được dương hàn trong lòng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi thần bí áo choàng tuy là cường đại nhưng hắn cũng không phải dễ trọng. dương hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn phát động côn ngô kiếm thi triển tung kiếm quang kỹ năng đối thần bí áo choàng triển khai nhất kích tất sát người này thực sự quá thần bí cùng cường đại tuyệt đối không năng thủ mềm hống hống hống nhưng mà dương hàn côn ngô kiếm còn chưa xuất thủ Hàn băng lồng giam bên ngoài, một đạo chấn động cựu thiên nộ thú tiếng gầm cũng là ầm ầm vang lên. Thình thịch, cơ hồ đồng nhất trong nháy mắt, thần bí áo choàng thi triển băng hàn lồng giam, ầm ầm tứ tán, kem tươi trong, một đầu thân cao 30 m, thân dài trăm mét có thửa bảng nhiên đại thú thả người mà vào. Sa hạt giáp sư đột như đến dị biến, để cho dương hàn cùng thần bí áo choàng tất cả giật mình, hai người bọn họ thực lực cảnh giới đã có thể được xem là hiện nay bắc vượt đỉnh cấp tầng cấp, lập tức chính là như vậy. Tuy nhiên cũng chưa từng phát hiện con vật khổng lồ này tới gần. Nay đủ để chứng minh, đầu này đột nhiên xuất hiện Sa Hạt Giáp Sư, thực lực mạnh, xa trên hai người bọn họ, thậm chí đã siêu việt Kim đăng cảnh. Ngay sau đó hai người căn bản cố không được hai bên trong lúc đó chiến đấu, thân hình hướng về một cái phương hướng cấp động, tránh né cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh khổng lồ. Giống. Sa Hạt Giáp Sư nhảy vào hàn băng lồng giam, ngửa mặt lên trời gào to, hung trong mắt, tràn ngập tức giận cùng kỉu hận, một cổ tận trời bàng bạc huyết khí Càng là tràn ngập phương viên mấy trăm dặm tri địa, phảng phất toàn bộ không gian đều trở nên đỏ như máu. Mà ở đầu này như dãy núi bóng người to lớn cuối cùng, năm cái dài đến 300 em mở cái đuôi lớn, đứng thẳng ở giữa không trung, liên tiếp đồng đưa. Này dĩ nhiên là một đầu tương đương với hoàng thú huyết mạch đẳng cấp thái cổ hoàng thú, thực lực trí cường đại kham so với người tộc hoàng cấp anh linh. Gào thét. Hoàng cấp xà hạt giáp sư căng tức hai người, hung con ngươi mắt dư quang, rơi trên mặt đất. Bị Dương Hàn kích sát bốn đuôi xà hạt giáp sư trên thân hình, trong miệng nghẹn nào, dĩ nhiên phát ra một trận than khóc tiếng. Đáng chết, đều là bị ngươi hại. Thân bí áo tràng bực nào thông minh, đến thời khắc này, tự nhiên hiểu này năm đuôi xà hạt giáp sư, vì sao mà tới? Dương Hàn vừa mới chém giết bốn đuôi giáp sư, nhất định cùng đầu này năm đuôi giáp sư có liên hệ mật thiết. Tại sao không nói là ngươi liên lụy ta, nếu không phải là ngươi, ta hiện tại đã sớm đi. Dương Hàn càng là có chút căm tức. Giống. Mà năm đuôi giáp sư cũng mặc kệ dương hàn cùng thần bí áo choàng trong lúc đó có quan hệ gì nó nổi giận gầm lên một tiếng phía sau năm cái cái đuôi lớn quét ngang hướng về dương hàn cùng thần bí áo choàng chính là gào thét mà tới năm cái cái đuôi lớn hóa thành tàn ảnh ở giữa không trung vượt qua trước mắt không đến lúc đó ở giữa liền đột nhiên xuất hiện ở dương hàn cùng áo choàng trước người tốc độ cực nhanh trước đây chưa từng gặp hai người căn bản phản ứng không kịp nữa cơ hồ trong nấy mắt liền bị trong một cái cái đuôi lớn quất chúng a Dương Hàn cùng áo choàng đều là phát ra một tiếng thảm tê, thân thể như là hai hạt hòn đá nhỏ, bị cái đuôi lớn tung lật, đánh ra hơn 10 dặm. Kinh hường vân. Dương Hàn ngược đau nhức, cả người như là thành mảnh nhỏ một dạng gần là năm đuôi giáp sư một kích, liền để cho hắn đã bị thật lớn bị thương, nội tạng cơ hồ toàn bộ lệch vị trí, kinh mạch cũng cơ hồ như là bị chấn nát. Năm đuôi xà hạt giáp sư thực lực mạnh, vừa xa kim đan cảnh cực hạ, thân thể lực đã đến thật anh chi cảnh. Dương Hàn trong lòng càng là không xanh được một chút ý phản kháng trong lòng hắn ý niệm chớp động thêm xuống thất sắc vầng sáng lan ra kinh hồng vân tức khắc hiện lên đi dương hàn hét lớn một tiếng kinh hồng vân ánh sáng như hoa tăng mạnh hơi trao đảo một cái liền trong nháy mắt biến mất ở gần tại chỗ mang theo dương hàn hướng về hoang nguyên chỗ sâu bỏ chạy siêu mà ngay dương hàn thân hình tại chỗ biến mất trước trong nháy mắt ở bên cạnh cách đó không xa thần bí áo choàng tay áo bào vung một đạo dây nhỏ cũng là trong nháy mắt đem dương hàn kích thước lưng áo cuốn quanh Thất sắc kinh hùng Vân mang theo Dương Hàn thân hình, Viễn Độn trong lúc, dĩ nhiên cũng sẽ thần bí áo choàng cùng nhau mang rời khỏi, một cái nhanh chóng liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. "Giống." Nhìn thấy Dương Hàn cùng áo choàng trong ngay mắt, liền Viễn Độn ra cực xa khoảng cách, nam đuôi xà hạt giáp sư, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn trảo đạp đất, thân hình cũng là hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về Dương Hàn Viễn Độn phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Ngươi ngược lại giỏi tính toán. Một chỗ khác, Dương Hàn gian nan khống chế kinh hùng văn, Tự nhiên cũng phát hiện chặt chẽ quấn quanh ở bên hông mình cái kia vô sắc dây nhỏ, trong lòng hắn hơi giận, muốn đem giải trừ. Nhưng làm sao hắn lúc này thương thế trên người rất nặng, cơ hội tùy thời đều có ngất khả năng, căn bản không có một chút dư lực, loại trừ trừ bên hông hắn dây nhỏ, chỉ có thể mang theo sau lưng cách đó không xa, tử tử cầm chặt dây nhỏ áo choàng cùng nhau viễn độn. Năm đuôi xà hạt giáp sư nhất kích chi lực, quá mức kinh khủng, Dương Hàn thân thể nếu không có trải qua vô số lần tinh huy rèn luyện, bản thân lại là linh nguyên thân thể chỉ sợ sớm đã ngã xuống tại chỗ. Cũng mặc dù như vậy, hắn thịt lúc tổn thương, cơ hồ đều có thể có thể so không lâu nhận ngũ hành một lôi rèn luyện là lúc trạng thái. Cũng may Dương Hàn cái chán tinh hồn nhãn, tinh huy liên tiếp chiếu xuống, miễn cưỡng duy trì ở hắn đã có chút tiêu tán thân thể. Kéo ta đi lên, một mình ngươi căn bản kiên trì không bao lâu. Dương Hàn sau lưng, thân bí áo choàng thanh âm, suy yếu chuyển đến. Không cần, ta có thể ứng phó. Ngược lại ngươi một hồi phải cẩn thận, chờ nhất lực lượng khôi phục. Liền đem ngươi vứt cho xà hạt giáp sư làm điểm tâm. Dương Hàn không để ý đến thần bí áo tràng lợi nói. Người này là thời kỳ thượng cổ cường giả đoạt xá sống lại, không biết có bao nhiêu thủ đoạn, sống ít nhất mấy nghìn năm thượng cổ nhẹ người, càng không biết có bao nhiêu giả dối. Hắn coi như là thật bị giáp sư đổi theo, cũng sẽ không đem người này kéo lên kinh hồn vân. Hừ, ngươi nếu là kiên trì, dùng không bao lâu, liền sẽ thân thể hủy hoại mà chết. Thần bí áo tràng nghe vậy cười nhạt, hắn ngựa khí tràn ngập xem thường cùng khinh thường nhưng thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. người coi như thịt lúc cường đại trở lại, năng lực khôi phục mau hơn nữa, cũng bất quá thần tuyển đỉnh phong bị thật anh cấp bậc hoang thú quất chúng, muốn khôi phục, căn bản là vọng tưởng, thậm chí thao túng kinh hồng vân lực lượng, đều không cách nào bảo trì, không ra 10 cái hô hấp, ngươi liền sẽ triệt để lực kiệt. áo cho nói, ngươi cho rằng ngươi tới tự thượng cổ thời đại, liền thật sự có thể nhìn thấu tất cả sao? dương hàn cười lạnh một tiếng, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là kéo dài. Giống. Mà Dương Hàn vừa dứt lời, sau lưng của hắn liền có một trận cơn lốc gào thét tới, cơn lốc sau, năm đuôi giáp sư gầm thét, hung hùm bò hò răng nhọn, gần như chỉ ở găng thớ. Chỉ thấy năm đuôi giáp sư phía sau, năm cái cái đuôi lớn lại lần nữa vũ động, hướng về Dương Hàn cùng áo choàng hung hăng bổ tới. Vô liêm sỉ, lúc này chúng ta đều phải bị giáp sư thôn phệ. Thân bí áo choàng, trong lòng cảm giác nặng nề vừa kinh vừa sợ. Chương 884, Thỏa hiệp. Siêu. Mà ngay cùng thời khắc đó, kinh hồng vân tốc độ cũng là đột nhiên tăng lên gấp đôi, ở năm cái cái đuôi lớn hạ xuống trong nháy mắt, mang theo Dương Hàn cùng thần bí áo choàng lại lần nữa lướt đi hơn 10 dặm. Giống, Năm cái cái đuôi lớn thất bại, Sa Hạt Giáp Sư càng thêm nổi giận, nó dừng lại thân hình, nhìn phương xa, Dương Hàn gần như sắp phải biến mất tiếng ảnh, đột nhiên ngửa đầu thét rải. Bất quá cùng vừa mới táo bạo mà tức giận thú hống bất động, lúc này Sa Hạt Giáp Sư gầm thét, cũng là cực kỳ lâu dài cũng có chứa đặc thù âm luật thanh âm cũng không biết ai, lại tựa hồ như có thể phiêu đãng đến ngoài ngàn hàn dầm hống hống hống phương xa hoang nguyên chỗ sâu thời gian qua đi không lâu sau liền có từng đạo cùng loại tiếng thú gầm mọc lên phiêu đãng tới như là trở về đáp năm đuôi xà hạt giáp sư thâu thâu nghe tới liền có mấy trăm đạo nhiều nó đang kêu gọi đồng bạn mau đỡ ta đi lên dương hàn đột nhiên phát lực mang theo thần bí áo tràng thoát đi năm đuôi xà hạt giáp sư một kích để cho áo tràng bản nhất lên tâm hơi buông lỏng Nhưng sau một khắc, khi hắn nghe được sau lưng xà hạt giáp sư gào thét tiếng sau, tinh thần lại lần nữa căng thẳng. Ai nói hoang thú ngu rốt tới? Dương Hàn trong lòng cũng là kêu khổ liên tục. nam đuôi xà hạt giáp sư một tiếng gầm này, không biết có bao nhiêu thiếu hoang thú hưởng ứng. Nếu là lúc thường, hắn đại khái có thể khống chế kinh hồng vân viễn đột, nhưng lúc này hắn thân thể thương thế rất nặng, trong cơ thể tinh huy tỏa ra tốc độ, ở duy trì hắn khống chế kinh hồng lúc, bảo trì thân thể không xấu, đã có chút miễn cưỡng. Mà còn lại một chút tinh huy, đối với hắn hiện nay cường đại thể phách mà nói, tác dụng không nhiều, dựa theo khuyên hướng này, ít nhất phải một canh giờ, mới có thể đem bị tổn thương thân thể hoàn toàn khôi phục Nhưng bị năm đôi giáp sư kêu gọi mấy trăm đầu hoang thú, lại cũng không có thể cho Dương Hàn như vậy cơ hội. Giống, còn chưa chờ Dương Hàn trong lòng cười khổ lao đi, trước người hắn hơn 10 dặm bên ngoài, cắt đá tung bay, cơn lốc chật lên, một đầu tam vi giáp sư bay lên không tới, hung ác sư mặt, tinh phong đập vào mặt, mấy cái nhanh chóng liền vọt tới Dương Hàn trước người vài rặng chỗ. Khoảng cách như vậy, đối với một đầu kim đàn cấp bậc hoang thú mà nói, căn bản không đủ vừa xài bước càng, Tam vị Giáp Sư hai móng nâng lên, hướng về Dương Hàn chính là bắt kéo mà tới. Đi. Dương Hàn trong lòng ngán quát, nguyên lực trong cơ thể lại lần nữa điều động, hướng về trước mắt kinh hồng vân rơi đi. Kinh hồng chói mắt lập lòe, tốc độ đột nhiên tăng nhanh ba phần, ở Tam vị Giáp Sư tấn công trong nháy mắt, hiểm hiểm tránh thoát, gần như có thể cảm thấy thú trảo cướp động phong mang. Ở bên cạnh mình sẽ qua Nhanh, kéo ta đi lên Chỉ có chúng ta liên hợp mới có thể tránh thoát này Hoàng thú truy kích Thần bí áo tràng gấp rộng hô to Muốn lên đến có thể, nhưng nhất định phải để cho ta Ở trên thân thể ngươi bày cầm chế Dương Hàn nói Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Thần bí áo tràng nghe vậy Không có chút nào do dự, tức khắc cự tuyệt Vậy không có cách làm Dương Hàn cười nhạt Cũng không để ý tới nữa thần bí áo tràng Hắn có tinh phủ tiểu châu cùng lắm là ở không được, liền đem kể cả áo choàng cùng nhau, mang vào tinh phủ. Hắn tinh phủ bên trong mấy trăm ngàn tinh phủ thủ vệ đều ở đây, áo choàng tiến nhập, chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Bất quá, hắn lúc này không có làm như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là muốn mượn đến đây ma luyện bản thân ý chí võ đạo. Sau này đại địch vô số, nguy cơ vô số, hắn không có khả năng mỗi lần đều trốn vào tinh phủ, nếu là như vậy, vậy hắn võ đạo chi tâm, há có thể kiên cố, nếu là lòng mang sợ hãi sợ sệt. Có lẽ liền sau đó không lâu ngưng tụ kim đan tam trọng lối lực, đều không dám đối mặt với. Hống hống hống. Mà khi Dương Hàn không chế kinh hồn vừa mới, tránh thoát đột nhiên xuất hiện tam vĩ giáp sư một kích, ở trước người ba phương hướng, lại có sáu bảy đầu xà hạt giáp sư vọt tới, hung tàn hung trong con ngươi, tràn ngập sát cơ. Ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận sao. Áo tràng tâm, đều có thể nhảy ra tiếng nói, ánh mắt của hắn quăng qua trước mặt vọt tới, tạo thành hợp cắt thế bảy con kim đan hoang thú, kinh hồn tăng đảm. Không cần phải nói như vậy tuyệt đối, thật muốn chết cũng sẽ chỉ là ngươi. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, nhưng khoẹt miệng cạnh, tiên huyết tàn mát, tiêm nhiễm quần áo, thân hình cũng là hơi run nhẹ, có chút không còn cách nào cùng cố đứng. Hống hống hống, mà càng phương xa hướng, còn có cát bụi bốc lên, ầm ầm hoang thú cự trảo dẫm lên mặt đất thanh âm, càng ngày càng vang. Đáng chết, ta đồng ý ngươi ở đây trên người ta hạ cấm chế, nhưng chỉ có thể đối với ta hai cánh tay bảy cấm chế, lại chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Ta thương thế không nhẹ, nếu là hai cánh tay bị giam cầm, ngươi có thể yên tâm. Thân bí áo tràng cũng không còn cách nào bảo trì đạm định, lúc này nếu là không khuất phục, bị xa hạt giáp sư thôn vệ, cơ hội là không huyền niệm chút nào sự tình. Nhưng hắn hao hết vô số nỗ lực cùng bố trí, mới có thể tự thượng cổ thời đại, tồn tại đến nay, thành công chuyển thế, còn có nhiều nhất định phải hoàn thành sự tình, không có đi làm, tuyệt đối không thể đến đây bị chết. Tốt lắm, bất quá ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi. Người tốt nhất địa phương thông minh một chút, không muốn theo ta đùa giỡn cái gì tâm cơ, bằng không cuối cùng thất bại người, nhất định sẽ không phải là ta. Dương Hàn hai tay liên tiếp biến hóa, tinh huy lập lệ ở giữa, hai đạo tinh lực phù lục từ hắn hai tay bắn ra ra, nhập vào ở áo choàng trên hai cánh tay. Đây là cái gì cấm chế, làm sao ta trước đây chưa từng thấy qua. Hai đạo tinh lực phù lục nhập vào thân thể, áo choàng tức khắc nhận thấy được này hai đạo phù lục cấm chế chỗ khác thường, tuy là phù lục tinh tiến rơi vào hai cánh tay hắn kinh mạch trên không có chút ba động nào hiện ra. vốn lấy áo choàng đời trước hiểu biết, lại trước tiên nhận thấy được này hai đạo phụ lục bên trong cơ chế lực tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng. người tới thao túng kinh hồng, cho ta nửa nén hương thời gian. dương hàn hai tay phát lực, đem treo ở kinh hồng vân sau áo choàng kéo, thấp giọng quát nói, sau đó cũng không lo áo choàng có gì phản ứng, hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, bẩm lòng yên tĩnh khí, bắt đầu thổ nạp nguyên khí, điều động tinh hồn nhãn tinh huy, chữa trị thân thể tổn thương. ừ. Chờ thêm lần này, ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Áo tràng trong lòng phẫn hận khó giản, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể dựa theo Dương Hàn phân phó đi làm. Hai người bọn họ, hiện nay coi như là buộc ở trên một sợi thừng châu chấu. Ngay sau đó áo tràng cũng không nói nhiều, hắn trên hai tay nhàn nhạt sắc bén mọc lên, tiếp nhận Dương Hàn khống chế kinh hồng. Siêu siêu siêu. Mà giờ khắc này, hoang nguyên chỗ sâu, tất cả thái cổ hoang thú giáp sư liên tiếp lướt đi, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Hàn cùng áo tràng nào tới, bao vây chặn đánh. Áo tràng đứng ở kinh hồng vân phía trên, chẳng nói câu nào, hai tay liên tiếp biến hóa, vào thời khắc này hiện hiện ra cực cao kỹ xảo không chế, tuy là kinh hồng tốc độ không tính là nhanh, nhưng ở giữa không trùng, nhanh chóng chuyển xê dịch, cũng là mấy lần tự hoang thú trong vòng đây, tinh diệu thoát đi. Chỉ bất qua áo tràng thương thế trong cơ thể, cũng không bằng dương hàn nhẹ bao nhiêu, lúc đầu áo tràng còn có thể ứng đối một ít, nhưng theo thời gian đưa đẩy, trên người Hán, mồ hôi lạnh liên tiếp, hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, thân hình lắc lư không định như là tùy thời có thể tự kinh hồn phía trên rơi xuống, mà ở áo choàng sau lưng ngồi xếp bằng dương hàn, đi như là căn bản không có phát hiện một dạng toàn bộ tâm thần đều bị hắn thu liễm, toàn lực khôi phục thân thể tổn thương. chương 885 tước chiến hống hống hống trên cánh đồng hoang vu, tất cả hoang thú từ bốn phương tám hướng lao ra, đột kích chớp nho nhỏ kinh hồn vân, ở mấy trăm hoang thú bao vây tiêu trừ phía dưới, dần dần bị hoang thú vây quanh, chỉ có thể dựa vào áo choàng tinh xảo không chế đến tránh nẽ hoang thú liên tiếp phát sát. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hoang thú vòng vây từ từ nhỏ dần, mà áo choàng thao túng cũng thay đổi phải càng thêm gian nan. Giấu ở áo choàng miệng đến gốc trên, tiên huyết liên tiếp hạ. Nhưng dù cho như thế, áo choàng nhưng không có nói một tiếng, càng không có hiện hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn trầm ổn tĩnh táo, phảng phất đem sinh tử hoàn toàn không để ý. Mặc dù thấy Dương Hàn sắc mặt tái nhợt, dần dần mọc lên hùng nhợt, nhưng không biết là ở vào nội tâm cao ngạo, hay là đối với tại Dương Hàn xem thường hắn đều chưa hướng dương hàn từng có mảy may xin giúp đỡ ý. bất quá hắn thao túng kinh hùng hai tay, giúp cũng là càng thêm rõ ràng. giống. đương nhiên mấy trăm hoang thu trong một đạo bá đạo tuyệt luân giống to ầm ầm văng lên, năm đuôi xả hạt giáp sư vào thời khắc này rốt cục đổi tới, nó thân thể khổng lồ bay lên không như một ngọn núi lớn hướng về kinh hùng vân phía trên hai người lại xuống. thân hình khổng lồ che đậy tia sáng bóng đen đem dương hàn cùng thần bí áo choàng hoàn toàn bao phủ. a Áo Tràng phát ra hét lớn một tiếng, hai tay Hàn Huyền Lực đều bừng bừng phân chấn, kinh hồng tốc độ tái khởi. Phúc. Nhưng mà còn chưa chờ kinh hồng lướt trên, Áo Tràng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân hình dừng lại, dĩ nhiên thẳng tắp hướng về kinh hồng vẫn ngã xuống ngặt đi, cũng là bởi vì thoát lực mà triệt để ngất. Kinh Hồng lên. Mà ở nơi này trong chớp mắt, ngồi xếp bằng Dương Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn một bước nhảy lên, trong cơ thể tinh lực rơi vào kinh hồng, kinh hồng ánh sáng như hoa tăng mạnh ngay lập tức thời gian cho thấy kinh người tốc độ mang theo dương hàn một cái nhanh chóng liền xuất hiện ở ngoài trăm giảm mà dương hàn ở xoay người nhảy lên trong nháy mắt tay phải tìm tòi đem sắp rơi xuống khỏi kinh hồng thần bí áo choàng bắt lại tuy là hai người cũng không phải là chân chính minh hiếu nhưng nói đến dương hàn cùng thần bí áo choàng trong lúc đó cũng không chân chính thù hận thậm chí dương hàn lúc này khống chế kinh hồng vẫn là cúng bái thần linh bí mật áo choàng ban tặng cộng thêm vừa mới nếu không có thần bí áo choàng khống chế kinh hồng Cho Dương Hàn thở dốc thời cơ, hắn căn bản sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Vì vậy Dương Hàn cũng không ngại cứu hắn một lần, mặc dù này sau, áo choàng vẫn sẽ coi Dương Hàn là cựu nhân, thậm chí phải lấy tính mệnh của hắn, Dương Hàn cũng sẽ không vẫn coi áo choàng rơi xuống kinh hồng, bị hoàng thú thôn phệ. Hắn cũng không phải bỏ đá xuống giếng hạ người, ân đoán rõ ràng mới là hắn tính tình thật. Gì? Nhưng mà ngay Dương Hàn cánh tay một bà kéo qua thần bí áo choàng thân thể lúc, trên mặt hắn cũng là hiện ra một vẻ quái dị. Áo tràng nhìn như thân thể thon dài đồ sộ, nhưng Dương Hàn cánh tay tiếp xúc, lại kinh ngạc phát hiện dưới hắc bào thần bí áo tràng, vòng eo tinh tế, mềm mại, chưa đủ uyển chuyển nắm chặt. Mà mại đến hai người gần kề, Dương Hàn lại thêm ở áo tràng đen kịt trên trường bào, ngửi được một chút thiếu nữ có một mùi thơm ngát. Nguyên lai like là một nữ, Dương Hàn có một chút sững sờ, cái này thương nguyện Hoàng triều thần bí áo tràng, quả quyết sát phạt, xuất thủ mạnh mẽ, hơn nữa ý chí cứng cỏi tuyệt cùng, hắn vẫn luôn cho rằng người này tuyệt đối một người đàn ông nhưng hiện tại xem ra lần này cũng là hắn nhìn lầm hống hống hống tuy là kinh hồng lướt đi trăm dặm nhưng trung quanh hoang thú cũng ở hơi thở tiếp theo truy kích mà lên năm đuôi xả hạt giáp sư gầm thét gào thét kiên nhẫn đi dương hàn không cố nghĩ nhiều lắm hắn một tay nửa ôm thân phận không biết thần bí áo choàng một tay thao túng kinh hồng hướng về hoang nguyên bên ngoài cấp tốc thoát đi chọn nửa ngày thời gian dương hàn khống chế kinh hồng viễn độ hơn vạn dặm rốt cục hiện ra tránh được hoang thú truy kích đi tới thái cổ hoang nguyên biên cảnh chỗ. Kinh hồng chậm rãi hạ xuống, Dương Hàn cũng là thở hổn hển than ở kinh hồng trên, hắn thương thế trong cơ thể vốn không từng khỏi hẳn, liên tục lấy đại nguyên lực thôi động kinh hồng viễn đột, để cho hắn cơ hồ cơ bắp mệt nhọc lực kiệt. Người đang làm gì? Mà giờ khắc này, gián hắn, cơ hồ nửa té xỉu ở Dương Hàn trong lòng thần bí áo choàng, nhưng ở lúc này rốt cục chậm rãi thức tỉnh, nàng mở cặp mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình lại bị Dương Hàn trước ngực, trong lòng kinh sợ tột cùng cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ, một cánh tay mở ra, một trường đánh vào Dương Hàn ngực. ngược. Dương Hàn thể lực tiêu hao không còn một mảnh, tinh thần cũng cơ hồ có chút khô kiệt, tuy là hắn cũng trước tiên phát hiện áo tràng thức tỉnh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. bị áo tràng một trường đánh trúng, miệng phun tiên huyết, thân thể bay ngược ra, rơi xuống khỏi kinh hồng, trọng trọng ngã tại hoang nguyên cỏ dại trong lúc đó. người tốt lớn mật, áo tràng đống nhiên đứng lên, thanh âm tinh tế, lúc này không có tận lực giả giọng che đợi. Nghe cũng là cực kỳ êm tai dễ nghe. Chỉ là đạo này giống như thanh sướng vậy giòn non chi âm, lại có ẩn chứa vô tận tức giận, áo choàng thân thể lung la lung lay, nhưng trên hai tay hàn huyền lực, cũng là không có bất kỳ keo kiệt cùng bảo lưu. Dương Dương, Dương hàn tự kinh hồng phía trên rơi xuống, bị ném phải thất điên bắt đảo, hắn gian nan dơ cánh tay lên, gấp giọng nói, ta nói, ngươi mang theo áo choàng, ta biết ngươi là nam hay nữ, nếu không phải là ta kéo ngươi một cái, ngươi sớm bị hoàng thú thôn vệ. Ngươi. Áo choàng nghe vậy, động tác một trận, trên tay hàn mang cũng là hơi yếu bớt, Dương Hàn nói, xác định không có một chút giả tạo cùng khoa trương. Ở kẽ xịu trước, nàng xác định nhớ được bản thân sắp rơi xuống khỏi kinh hồng. Coi như là ngươi cứu ta, chuyện này cũng không có thể đến đây bỏ qua. Áo choàng trong lòng phẫn hận khó giản, vừa nghĩ tới tự chuyển thế sau, bản thân 20 năm đều chưa từng bị một cái nam một cái đụng chạm, cũng hôm nay lại bị cái này vừa khô vừa gầy, vừa già lại xấu lao đầu ôm nàng liền hận không được đem trước mắt cái này đáng ghét lao đầu sẽ thành mạch nhỏ cũng vừa mới lại thật là lao đầu này cứu mình một lần, nàng khẽ cắn môi giọng căm hận nói, chờ thương thế của ngươi thế khỏi hẳn, chúng ta ở đại chiến một trận, ta nhất định phải đưa ngươi quang minh chính đại, công bình công chính chém giết, tùy theo ngươi Dương Hàn thấy nàng thu tay lại cũng không để ý nàng có tính toán gì không hắn tại chỗ ngồi xếp bằng lại lần nữa hai mắt khép hở khôi phục thương thế trong cơ thể cùng nguyên lực Chỉ là Dương Hàn ở vận công khôi phục, hắn một tay nắm chặt tinh phủ tiểu châu Chỉ cần cái này áo choàng thiếu nữ vừa có dị động, hắn liền phóng xuất tinh phủ bên trong cương vù cùng với 12 con giả đàn cương tộc, tại chỗ đánh giết. Bất quá áo choàng thiếu nữ cũng đúng là không hề ra tay với Dương Hàn, chỉ thấy nàng thuận tay ném đi, một thanh hàn ngọc tiểu kiếm liền trôi lơ lửng ở trước người của nàng. Sau đó áo choàng thiếu nữ không để ý tới Dương Hàn, lấy ra mấy viên tỏa ra mùi hương ngây ngất đang dược, thả vào trong miệng bắt đầu đả tọa khôi phục thương thế trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, ở tinh huy liên tiếp rèn luyện cùng với linh nguyên thân thể cường đại năng lực khôi phục song trọng dưới tác dụng, dương hàn thương thế trong cơ thể đều khôi phục, hắn khí hải tinh lực dồi dào, thân thể tràn ngập sức sống. Chương 886: Năm chỗ ma điện đường đi. Kinh hồng. Dương Hàn mở hai mắt ra, hắn giêu không một chiêu, giữa không trung bập bển kinh hồng vân liền tức khắc hướng hắn lướt đến. "Đứng lại, ngươi nghĩ đi đâu, ta để cho ngươi rời khỏi sao?" Nhưng mà, còn chưa chờ Dương Hàn nhảy lên kinh hồng, luôn luôn ngồi xếp bằng, hiện lặng im lặng áo choàng thiếu nữ, cũng là nhảy một cái đi, ngựa khí không tốt, chất vấn Dương Hàn. Ta rời khỏi, ngươi còn phải phê chuẩn sao? Dương Hàn hỏi lại. Ta nói rồi, ta muốn cùng ngươi nhất quyết sinh tử, trước lúc này, ngươi không thể rời khỏi. Áo choàng thiếu nữ cả giận nói. Tốt lắm, phải cho so chúng ta hiện tại liền tỉ thí một trận. Dương Hàn trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn thời gian cấp bách. Còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, căn bản không có thời gian cùng cái này thương Nguyệt Hoàng Triều thần bí người, dây dưa liên tiếp. Không được, ta bây giờ còn chưa có khôi phục, cái này không công bằng. Áo tràng thiếu nữ quả đoán lắc đầu. Vậy ngươi hẹn thời gian, ta còn có chuyện, không thể ở lâu. Dương Hàn gãi đầu một cái, hắn có thể vừa đi, lấy áo tràng thiếu nữ lúc này trạng thái, căn bản sẽ không là hắn đối thủ, cũng dù sao mình từng ôm qua nhân gia, Tuy là tình huống đặc thù, hắn cũng căn bản không biết tình. Nhưng ôm qua đúng là vẫn còn ôm qua, ai biết vừa mới chạy trốn trong lúc, có hay không đụng tới cái gì không nên chạm. Lúc này Dương Hàn, cũng có một chút chột dạ Không được, ta đây một đời, còn không có bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua, bút chứng này, chúng ta nhất định phải lập tức tính toán rõ ràng. Áo tràng thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa bổ sung một câu, chờ ta thương thế tốt lên, 7 ngày. Không được, 7 ngày cũng không thành. Dương Hàn tức khắc lắc đầu, 7 ngày thời gian đối với hắn mà nói. Thế nhưng quý giá cực kỳ, hắn còn muốn tìm kiếm một chỗ phổ thông nhất trọng lôi nguyên chi địa, giúp đỡ tinh phủ bên trong 12 con ngưng tụ giả đàn cương tộc trưởng lão, rèn luyện kim đan đây. Sau đó không lâu, hắn sẽ tiến vào thái cổ ma điện, thủ hạ làm sao cũng có mấy cái trợ thủ đắc lực, trong ma điện, sẽ quán tru toàn bộ huyền hoàng bắc vực, nhất cường đại nhân vật, không có kim đan cảnh ở trên thực lực, đi vậy là phí công. năm ngày, ta nhanh nhất cũng phải 5 ngày mới có thể khôi phục Áo tràng thiếu nữ không tha thứ. Một ngày cũng không được. Dương Hàn cũng là không chút nào nhượng bộ, hắn thanh bằng nói, ngươi nếu xuất thân thương Nguyệt hoàng triều, không bằng lưu lại ân ký, sau này trong tay ta sự tình giải quyết, tất nhiên sẽ đi tới thương Nguyệt hoàng triều phó chiến. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, liền thả người nhảy lên kinh hồng. "Chậm, ta biết ngươi lấy phải cái kia linh vũ, nhất định cũng là vì sau đó không lâu thái cổ ma điện mở tác dụng, chỉ là không biết ngươi nắm giữ mấy chỗ đường đi, đối thái cổ ma điện thăm dò lại có bao nhiêu thiếu." Áo tràng thiếu nữ gặp Dương Hàn sắp tức động, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể lập xuống ước định, sau 5 ngày ta ngươi nhất chiến, nếu là ta thua, ta sẽ đem thái cổ trong ma điện nằm chỗ đường đi, cho biết ngươi. Ta thương Nguyệt Hoàng Triều nắm giữ ít nhất 12 cái ma điện ngoại vi đường đi, tin tưởng sẽ không có người so với ta hiểu nhiều hơn. Áo tràng cô gái nói, bất quá nếu là ngươi thua, chẳng những phải chết, Kinh Hồng Vân cùng Đại Yêu Linh Vũ, cũng đều phải thuộc về ta, bất quá ngươi vật khắc phẩm, ta không có động có thể thay ngươi trả lại cho ngươi thần tộc, hoặc là đời sau tự. Năm chỗ đường đi. Dương Hàn vốn muốn thôi động kinh hồn, nhưng hắn nghe được cáo trưởng thiếu nữ nói, trong lòng cũng là khẽ động. Tuy là thần tàng các hướng hắn phát ra mời, chung nhau thăm dò một chỗ đường đi, nhưng có thể thành công hay không còn chưa biết được, về phần hắn đường đi, coi như thần tàng các cho phép hắn thăm ra, có khả năng tranh thủ lợi ích cũng là có giới hạn. Mà hắn cũng không khả năng là tranh đoạt trong ma điện đồ đạc, liền đem bản thân tinh phủ thủ vệ thực lực để lộ. Dù sao hắn lực lượng tuy là mạnh hơn một ít nước chư hầu, nhưng đối mặt thần tàng cắt như vậy bàng nhiên thế lực, vẫn như cũ không đáng chú ý. Được, vậy ta sẽ chờ ngươi năm ngày. Dương Hàn gật đầu, nếu là hắn điều này có thể lấy được năm chỗ đường đi, chính là đang đợi 10 ngày, cũng là không sao cả. Thái cổ ma điện nếu là thái cổ thời kỳ, thánh nhân độ phủ, đồ bên trong, nhất định không gì sánh được chân quý, coi như là lấy được một ít linh tinh càng ngộ, cũng sẽ để cho hắn thực lực đại tiến. Ngươi! làm hộ pháp cho ta. Áo choàng thiếu nữ gặp Dương Hàn đồng ý, trong lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng thanh âm từ đó băng lãnh, hướng Dương Hàn lạnh giọng mệnh lệnh, mà sau đó thân hình nhảy một cái, dĩ nhiên cũng đồng thời nhảy lên kinh hồng. Nàng ngồi xếp bằng, tự mình hiện lặng thổ nạp, không để ý Dương Hàn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trong tu luyện. Hắc! Dương Hàn nháy mắt mấy cái, cái này áo choàng thiếu nữ bây giờ là đem chính mình. Khi tay nàng xuống bảo hộ thuộc hạ, A. bất quá vừa nghĩ tới sau năm ngày. Hắn có thể đủ năm chỗ đường đi chỗ, cùng với tình huống cụ thể, có thể sớm làm chuẩn bị mưu đồ, Dương Hàn cũng là chỉ có thể tạm thời ở nhẫn. Còn như sau năm ngày, hắn sẽ thất bại có khả năng, Dương Hàn cũng là căn bản không có nghĩ tới, không phải hắn tự tin, mà là bởi vì, nếu là thật đánh không lại, hắn còn có thể trốn. Bất quá, sau năm ngày nhất chiến, ta cũng tuyệt đối không thể thực sự bại trốn A, đây chính là ta khi tiến vào ma điện trước, duy nhất một có thể được biết trong ma điện tình hình cụ thể và tỉ mỉ cơ hội. Nhìn Kinh Hồng phía trên, nhắm mắt tu luyện áo choàng thiếu nữ, Dương Hàn trong lòng, cũng là tâm tư không ngừng vận chuyển. Xem ra, chỉ có trong vòng 5 ngày ngưng tụ giả đan, ta mới có hy vọng có thể chiến thắng người này. Dương Hàn thân thể rung một cái, quanh người hắn trên tinh huy lập lòe, chín cái tinh nguyên phân thân, vào thời khắc này theo hắn trong thân thể nhảy ra, rơi vào giữa không trung hóa thành chín cái lao đầu gầy nhom. Bọn ngươi hộ trận, ta muốn bế quan tiềm tu. Dương Hàn vung tay lên, trước mắt Kinh Hồng tản ra. Nguyên bản chỉ có lớn gần trượng tiểu kinh hồng, vào thời khắc này dĩ nhiên hóa thành trăm trượng đại tiểu thất đáng mây đoàn. Dương Hàn thân hình nhảy đến kinh hồng một chỗ khác, tận lực rời xa áo choàng thiếu nữ. Sau đó hắn cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành trong cơ thể tinh lực, thử nghiệm ngưng tụ giả đan. Rất nhanh liền đắm chìm trong vật ngã lượng vong trong tu luyện. Chỉ có chín đạo lao đầu gầy nhom bộ dáng tinh nguyên phân thân, mỗi cái nửa ngồi ở kinh hồng vân đóa chín cái phương hướng khác nhau, hai tay cắm tay háo, một mặt thôi động kinh hồng tạm thời hướng về huyền hoàng bất dục đi một mặt cẩn thận đề phòng bốn phía. Hắn đúng là cái gì thể chất, làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Ở Dương Hàn tâm thần toàn bộ đắm chìm trong lúc tu luyện, cách đó không xa áo trưởng thiếu nữ cũng là Lặng Yên mở hai mắt ra, có chút hổ nghi nhìn phía Dương Hàn. Nàng có thể cảm giác được, lúc này Dương Hàn đang ở tiến nhập cấp độ sâu tu luyện, này cho thấy hắn vừa mới sở thụ toàn bộ thương thế đều đều đã khỏi hẳn, không có một chút tì vết. Tuy là cùng loại man chiến thể các loại, có cường đại sức mạnh thân thể thể chất đang khôi phục thân thể tổn thương lúc, tốc độ đều so với bình thường người phải nhanh hơn mấy lần, thậm chí hơn 10 lần, nhưng Dương Hàn hiện nay tốc độ khôi phục lại như cũ vượt qua nàng nhận thức. Người này thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhất định thời kỳ thượng cổ, vị tiêu đại năng truyền thế, bất quá hắn không nên như thế giản mua mồi đúng, tại trung vực báo động trước xuống, lấy được thủy tộc động tác các đại tông môn, tự nhiên biết đạo huyền hoàng khôi phục cơ bản thời gian. Chương 887, vô lực cùng bị bị bại. Dựa theo lẽ thường suy tính, Có như vậy thể chất người, không có sớm lâu như vậy liền hồi phục đoạt xá, dù sao tu vi hạn chế tồn tại, hồi phục quá sớm, chỉ có thể mất không thọ nguyên. Áo tràng thiếu nữ nhìn Dương Hàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng trong đầu của nàng, đem đã biết thượng cổ đại năng, toàn bộ hồi ức, cũng không có tìm được một cái phù hợp Dương Hàn đặc thù người. Bất quá, mặc kệ hắn thượng cổ thời đại là vị nào lãnh đời không ra đại năng, ta đều muốn đem hắn chém giết. Áo tràng thiếu nữ, hung tợn trừng Dương Hàn một cái, ngược lại nhắm lại hai mắt cũng bắt đầu nỗ lực khôi phục tu vi. Kinh Hồng Vân theo gió mà phát động, hướng về Huyền Hoàng Bắc vực, chậm rãi đi, Dương Hàn hai mắt nhắm nghiền, thử nghiệm ngưng tụ giả đan. Hắn thực lực cường đại, trong cơ thể tinh nguyên ngưng thật, như là thép mềm, lực lượng cấp độ cùng ngưng thật trình độ đều là bình thường tu giả mười nhiều gấp mấy lần, muốn ngưng tụ giả đan, độ khó cũng phải lớn hơn một chút. Bất quá đồng dạng bởi vì Dương Hàn tích lũy đầy đủ thâm hậu, hắn tại ngưng tụ giả đan cảnh lúc, võ đạo tinh thần cảnh giới lại sớm đã đầy đủ duy nhất khó khăn, liền do áp chế trong khí hải sở hữu tinh nguyên lực, quán trú là giả đan. Ở Dương Hàn điều động một chút, hắn trong khí hải tinh nguyên, bắt đầu liên tiếp xoay tròn, hướng trung tâm nhất ra tụ hợp, nỗ lực đem sở hữu tinh nguyên ngưng tụ thành một điểm. Khí hải bên trong tinh nguyên cấp tốc chuyển động, theo thời gian trôi qua, liên tiếp rút về, dần dần, trong khí hải, nguyên bản rồi rào tinh nguyên, thể tích thu nhỏ lại gấp 5 lần, biến thành lớn trừng cái trứng gà. nhưng đến lúc này Vô luận Dương Hàn ở cố gắng như thế nào, cũng không thể để cho này đoàn lớn chừng cái trứng gà kim đan, sưng có bất luận cái gì một chút co giúp nhanh. Ta tinh nguyên lực, quá mức nương thật, chỉ là hiện tại trình độ, phòng trứng đã không kém gì một dạng kim đan thất trọng tu sĩ kim đan. Cũng lúc này tinh nguyên vẫn như cũ không đủ nương tụ, chỉ cần ta lực lượng hơi lui, tinh nguyên liền sẽ từ từ tản ra. Dương Hàn một mặt liên tiếp vận chuyển lực lượng, áp súc nương tụ trong cơ thể tinh nguyên lực, một mặt âm thầm suy nghĩ. Đúng. Ta từng cùng tinh phủ thủ vệ cấu thành binh trận, mấy trăm người lực lượng ở tinh tuyển đại trận tụ hợp xuống, ngưng tụ thành một điểm, lúc này ta không sao thử nghiệm, lấy tinh tuyển chi trận bố trí, đến ngưng tụ giả đàn đầy. Không biết qua bao lâu, Dương Hàn Não hải linh quang lóe lên, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trong cơ thể trong khí hải, liên tiếp xoay tròn tinh nguyên như là hơi dừng lại một chút, sau đó lại lấy một loại khác vận chuyển quy luật, bắt đầu chậm rãi vận hành. Loại quy luật này, phảng phất chín thiên tinh tốc chi hải, tinh truyền ngưng mỗi một đạo vận chuyển đều không bàn mà hợp ý nhau ngôi sao vận chuyển chi đạo khí hải tinh nguyên trong điểm tinh huy chấp động phảng phất từng khóa ngôi sao ở ngân hà vận chuyển mà đi tinh huy lộng lẫy ngôi sao như biển theo tinh tuyển liên tiếp vận chuyển dương hàn khí hải tinh nguyên bên trong như tinh hải tiêu tan mà sống một dạng diễn sinh vô hạn biến hóa dần dần phát sinh một ít liền dương hàn cũng chưa từng nghĩ đến cùng lý giải huyền ảo bí mật vù vù mà đã bị trong cơ thể tinh nguyên khí toàn ảnh hưởng sau lưng của hắn dị tượng sinh thành. Một bộ tinh hải bức họa, từ từ triển khai, tinh hải mêng ngông, khí thế hàng vạn hàng nghìn, tinh vân lưu chuyện, sáng loá. Dương Hàn đưa lưng về nhau tinh thần tinh hải, như là thần chi, lại thêm như sao quần, cả người khí tức đều tại đây khắc phát sinh biến hóa, biến phải thần bí không gì sánh được cường đại. Đây là công pháp gì, lại có thể hiện ra chu thiên tinh hải dị tượng. Kinh Hồng Vân phía trên, cách đó không xa áo choàng thiếu nữ cũng bị cảnh tượng kỳ dị như vậy kinh động, nàng mở hai mắt ra, tràn ngập khiếp sợ nhìn phía Dương Hàn. Tuy là người trước mắt này vẫn là một cái lao đầu gầy nhom bộ dáng, nhưng từ hắn trên người tản ra bàng bạc huyết khí, cùng với kinh nhân sinh mệnh lực lại cùng hắn bề ngoài rứt khoát ngược lại, càng có một loại khó mà nói rõ khí chất, khí tức tỏa ra chính là thượng cổ thần bí cường giả chuyển thế áo tràng thiếu nữ, cũng ở đây trong nháy mắt có chút tối ám thất thần. Đó là một loại tràn ngập vô tận tự tin, nhưng lại khiến người ta không nhịn được nghĩ phải thân cận, khiến cho người tự tâm cảm thấy hết sức thoải mái cùng cảm giác quen thuộc. Không rõ trong lúc đó. Áo tràng thiếu nữ trong lòng đối với Dương Hàn sắc ý, dĩ nhiên cũng trong lúc vô tình, yếu bất nhiều, mà chính là bản thân nàng đều chưa từng phát hiện loại biến hóa này. Với Và mà vào thời khắc này, Dương Hàn khí hải bên trong, huyễn hóa thành tinh tuyển tinh nguyên lực, vào thời khắc này cũng là hướng về nơi trung tâm nhất, ầm ầm ngưng tụ. Trong chớp mắt, Dương Hàn khí hải bên trong, hóa thành nguyên dịch tinh thần lực, toàn bộ biến mất, chỉ có một cái to bằng móng tay kim sắt tiểu châu, hiện lặng chìm nổi, đây là giả đan cảnh ngưng tụ biểu hiện. Vào giờ khắc này lên, dương hàng cảnh giới lại lần nữa đề thăng, rốt cục tiến giai thành giả đàn cảnh tu sĩ, chỉ cần hắn kim đan đi qua lôi lực rèn luyện, liền sẽ thực sự trở thành kim đan cảnh tu giả. Mà giờ khắc này hắn thân thể, cũng lại lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa, tinh hồn nhãn bên trong, vô số tinh thần vân đoàn hạ xuống, nhập vào hắn trong thân thể. Vốn đã cường đại đến thần tuyển cảnh cực điểm, cũng đã không thể tồn vào thân thể, lúc này cũng là kêu than cho thực phẩm một dạng từng cái lôn đốm, đều xuất hiện cường đại hấp lực thu nhận tinh hồn nhãn trong, liên tục không ngừng tinh huy. Mà Dương Hàn trong tay tinh phủ bên trong, còn có kinh khủng thiên địa nguyên khí, tu hành bổn nguyên, hướng về hắn thân thể cùng với giả trong nội đàn dung manh tràn vào, cùng tinh huy cùng nhau, lớn mạnh Dương Hàn thân thể cùng nguyên lực. Hắn ở tiến giai giả đàn cảnh, thế nhưng vì sao, chung quanh không có nguyên khí lưu động. Áo choàng thiếu nữ trong mắt vẻ khiếp sợ càng nặng, lúc này bọn họ vẫn như cũ thân ở thái cổ hoa nguyên, chung quanh thiên địa nguyên khí tuy là rồi rạo, nhưng ẩn chứa thái cổ khí tức không thể bị bắt vực nhân tộc trực tiếp thu nhận. Mà Dương Hàn tiến giai giả đang cảnh, tự nhiên cần đại lượng nguyên khí giúp đỡ hắn thân thể để thăng. Lúc này Dương Hàn vẫn chưa thu nhận chung quanh thiên địa nguyên khí, nhưng áo choàng thiếu nữ lại có thể rõ ràng cảm thấy, hắn thân thể cùng với tản ra khí thế đang ở cực kỳ khủng bố tốc độ tăng trưởng. Tình hình như thế, có thể nói quỷ dị, chính là nàng đời trước cũng chưa từng thấy qua, lại càng không từng nghe qua. "Hây a." Qua không biết bao lâu, Dương Hàn đột nhiên há mồm Đột nhiên hét lớn một tiếng, Đinh Thai nhức góc sóng âm, từ hắn trong miệng phát ra, phảng phất kinh lôi, dập dờn đồng bể nghìn dặm. Hai cánh tay hắn rung một cái, thân hình đột nhiên nhảy lên, di chuyển lập giữa không trung, không gì sánh được lực lượng cường đại, ở trong cơ thể hắn hiện lên, để cho hắn cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại cùng tự tin. Hắn lực lượng lần thứ hai tăng cường, tuy là còn chưa hoàn thành rèn luyện, chưa tính là chân chính tu sĩ kim đan. Chỉ là nguyên lực cùng thân thể tiến hóa, thần hồn còn chưa nhận lấy lực thánh tẩy. Kim Đan cũng không thể lên cấp. Nói cách khác hắn lúc này chiến lực đã cùng Kim Đan cảnh, không có quá lớn khác biệt, mặc dù hắn lúc này không dùng tới sát chiêu, cũng đủ để cùng Kim đạt cảnh đỉnh phong tu giả chống lại. Ta rất khó tưởng tượng, cái thế gian này, dĩ nhiên sẽ có mạnh như vậy người sinh ra, mặc dù ở thượng cổ thời đại, có lẽ đều chưa từng xuất hiện. áo choàng thiếu nữ nhìn giữa không trung, di chuyển lập Dương Hàn, trong lòng đột nhiên mọc lên một loại vô lực cùng bị hể bại cảm giác. Lúc này Dương Hàn Cường đại làm nàng không sanh được một chút lòng phản kháng. Chương 888, Mã Thiên Hạ Hóa Yêu. Áo tràng thiếu nữ ở thượng cổ thời đại, cũng là đương đại kiệt xuất nhất, tiềm lực lớn nhất người, bao nhiêu kinh diễm hậu thế thiên tài đều từng bị nàng giẫm ở trước mắt. Thế nhưng hôm nay, đối mặt Dương Hàn, nàng rốt cuộc để ý hiểu rõ, thời kỳ thượng cổ, bị nàng giẫm ở trước mắt những thứ kia kinh diễm thiên tài, nội tâm cảm thụ. Chẳng lẽ người này có kiểm chứng phải thánh nhân chi vị tiềm lực sao? Hào trưởng thiếu nữ tâm trạng lên xuống khó có thể yên lặng. Đây là thái cổ ma điện, năm chỗ đường đi tin tức cẩn kẽ. Áo choàng thiếu nữ trong tay chói mắt thoáng hiện ở một cái trên thẻ ngọc khắp tin tức, sau đó thuận tay ném đi, đem ngọc giản ném về Dương Hàn. Ngươi không có ý định cùng ta quyết đấu sao? giữa không trung, Dương Hàn chậm rãi dẹp loạn vừa mới ngưng tụ kim đan sở sinh sinh dị tượng ba động, đã thấy đến áo choàng thiếu nữ hướng hắn ném đến một quyển ngọc giản, không khỏi phải hơi kinh ngạc. Ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi áo tràng thiếu nữ lời nói đi thẳng về thẳng sở dĩ trong thời gian ngắn quyết đấu cũng là vô dụng bất quá thái cổ ma điện mở là lúc ta cũng sẽ đi đến lúc đó chúng ta tái phân cao thấp thiếu nữ giọng nói rơi xuống hơi ngừng lại trầm ngâm chốc lát địa phương mới mở miệng nói ta là thương Nguyệt hoàng triều nhược lan công chúa ba tháng sau ma điện mở ta ở đó chờ ngươi đến lúc đó ta sẽ rửa sạch lục nhã nàng giọng nói rơi xuống thân hình nhảy lên dĩ nhiên thẳng rời khỏi mấy cái nhanh chóng liền biến mất ở dương hàng trong tầm mắt. Thương Nguyệt Hoàng Triều, Nhược Lan Công Chúa. Dương Hàn nhìn rời đi áo choàng thiếu nữ, trong mắt ngược lại toát ra vài phần vẻ tán thưởng, không hổ là thượng cổ cường giả truyền thế, tính tình quả đoán, đổ có chút ý tứ. Bất quá, nàng làm sao sẽ xác định, ma điện phải ở 3 tháng sau, mới có thể mở ra đây. Dương Hàn khẽ lắc đầu, cái này Nhược Lan Công Chúa, để cho hắn luôn luôn có gan suy nghĩ không ra cảm giác, nhưng lúc này suy nghĩ nhiều vô dụng, Dương Hàn thân hình nhất chuyển, cũng là lại lần nữa hướng về thái cổ Hoàng Nguyên chỗ sâu đi hắn phải tìm một chỗ phổ thông nhất trọng lôi nguyên chi địa giúp đỡ 12 con cường vù trưởng lão rèn luyện kim đan hừ ngọc giản trên co ta khí tức chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần ngươi đến ma điện mở ra ngọc giản ta đều có thể thần tốc phân biệt ngươi phương vị bên ngoài mấy trăm dặm lướt gấp mà đi nhược lan công chúa thân hình dần dần chậm lại nàng nhìn lại vừa mới phương hướng rời đi biến mất ở áo tràng miệng đến, đến rác dần dần mọc lên một cười nhạt cùng dứt khoát mặc kệ ngươi thiên phú tiềm lực thế nào cường đại Ta đều muốn đem ngươi chiến thắng, đời này ta muốn cầm lại ta nên, bất luận kẻ nào đều không thể trở thành ta đi trước ngăn cản. Bái kiến chủ thượng. Bọn ta điên chậm, thỉnh chủ thượng thứ tội. Cách đó không xa ở trên hoa nguyên, 15 tên mặc đấu đồng màu đen bóng người, tự mơ tối lướt đến, 15 tên thương nguyệt vương hầu nửa quỷ ở nhược lan công chúa trước mắt, cung kính thỉnh tội. Đi thôi, chúng ta rời khỏi thái cổ hoa nguyên, đi tới đại trạch quốc. Nhược lan công chúa nói. Chủ thượng chẳng lẽ không tìm hai cái cướp đi đại yêu thổ huyền lôi tức linh vũ người sao? một gã vương hầu hỏi. tìm được, bất quá ta tạm thời không phải đối thủ của hắn. nhược lan công chúa lắc đầu. cái gì? thậm chí ngay cả chủ thượng cũng không có thể chiến thắng. chẳng lẽ hắn là tứ đại hoàng triều thủ hộ? vẫn là thần tàng các mấy vị phó các chủ. có lẽ là bất vực kia ẩn thế không ra tuyệt thế cường giả. một đám vương hầu khiếp sợ, đều suy đoán. tứ đại hoàng triều, thần tàng các các chủ hay là những thứ kia đang âm thầm phát triển thế lực thượng cổ hồi phục người, lại tính là gì? Nhược Lan công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói, bọn họ bất quá là thượng cổ ngủ say trí cường người, thủ hạ tiểu binh tiểu tốt thôi, nhiều nhất xem như là dò đường tiên phong, chân chính thượng cổ cường giả, bây giờ còn chưa có mấy người hồi phục đây, hắn e rằng chính là trong một cái. Bất quá mặc kệ hắn đời trước cường đại dường nào, ta đều muốn đánh bại hắn. Nhược Lan quận chúa lạnh lùng nói, bất quá, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ, Hiện nay càng ngày càng nhiều thượng cổ nhân tộc hồi phục đối với chúng ta mơ hồ tạo thành đe dọa, chúng ta đi trước đại trách quốc, lấy một món đồ khác, sau đó đi vòng Yến quốc. Đi vòng Yến quốc. Chúng Vương Hầu không giải thích được. Đi xem cái kia Yến quốc thần vũ Vương Dương Hàn, nếu là hắn có thể vào ta pháp nhãn, ta liền nhận lấy hắn. Nhược Lan công chúa nói. Phải. Mười lăm tên kim đan cảnh thương Nguyệt Vương Hầu, khẽ linh mệnh. Xích, Dương Hàn, ngươi liền không yên lòng A, ta đều nhanh chóng thành nước mã một tháng sau, thái cổ hoa nguyên ngũ hành một lôi lôi nguyên chi điện mã thiên hạ thảm thiết kêu thảm thiết vang vọng chân trời cự lôi nổ vang lôi quang thiểm thức trong lúc đó giữa không trung ở lôi điện bao phủ xuống một hình thể cực đại xích hồng sắc đại mã trôi lơ lửng ở giữa không trung lớn bằng cánh tay lôi điện nổ vang mà xuống trọng trọng đánh vào mã thiên hạ bưu hạn trên thân hình lôi điện mặc thể mà qua mã thiên hạ đầu đầu lao lao không ngừng run rẩy một cái tỏa ra nhàn nhạt hỏa ngất kim đan ở mã thiên hạ đỉnh đầu nhận lôi điện thánh tẩy, có kêu khóc khí lực, ngươi chính là phải nghĩ thế nào ứng đối một hành lôi được. Lôi nguyên chi địa cách đó không xa, Dương Hàn chắp hai tay sau lưng, không có một chút vẻ lo âu. Chỉ nghe hắn hừ lạnh nói, thượng cổ đại yêu kim đan, bị để cho ngươi tiêu hóa thu nhận, để cho ngươi huyết mạch lại lần nữa tiến hóa, sinh ra hỏa văn hai cánh, huyết mạch đẳng cấp lại thêm tấn thăng làm hoàng cấp, nếu là liền điểm này lôi lực, chống đỡ không nổi đi, đó thật đúng là đáng tiếc cái viên này kim đan. Ta muốn là hiểu ăn kim đan, phải lần lượt lợi hại như vậy lôi nguyên, ta, ta, ta còn là phải ăn. Mã thiên hạ kêu khổ liên tục, tiếng nói đều nhanh hạng ếch, hắn toàn thân lông bầm đứng thẳng, nhẹ nhẹ điện quang chính là hiện ra. Đạo thứ ba lôi nguyên, kiên trì một cái. Dương Hàn quát lệnh một tiếng. Một tháng qua này, hắn ở Thái Cổ Hoang Nguyên du lịch, cuối cùng tìm được một chỗ một chỗ lôi nguyên chi địa để cho 12 con cương tộc trưởng lão, toàn bộ rèn luyện kim đan thành công, làm cho dưới trướng hắn Có cương vu cùng 13 đầu cường tộc tu sĩ Kim Đan. Mà hắn tọa hạ đại địa cự tích chi vương địa viêm, cùng với địa ngân, địa bá hai đầu cường đại cự tích bán yêu, cũng ở đây nhất trọng lôi điện rèn luyện xuống, Tấn thăng làm Kim Đan cảnh yêu, chân chính biến hình làm người. Sau đó, Mã Thiên Hạ cũng bởi vì dùng thần thai cảnh hành hỏa yêu thú hỏa độn phong chuẩn Kim Đan, cho huyết mạch tiến hóa, ngưng tụ giả đan thành công. Bất quá ở rèn luyện Kim Đan lúc, Mã Thiên Hạ tuy là mãnh liệt yêu cầu, chỉ nhận nhất trọng lôi điện rèn luyện. Nhưng Dương Hàn vẫn kéo Mã Thiên Hạ trở lại lục quân giao rèn luyện Kim Đan chỗ kia một hành lôi nguyên chi địa. Mã Thiên Hạ huyết mạch tiến hóa thành hoàng thú, nếu là chỉ dùng nhất trọng lôi điện rèn luyện cũng là quá mức đáng tiếc. U ngùng. Không trung trong lôi vân, đạo thứ ba to bằng cánh tay một hành lôi, lại lần nữa hạ xuống, trọng trọng đánh ở Mã Thiên Hạ trên Kim Đan, cũng để cho lôi lực tự Kim Đan truyền đến Mã Thiên Hạ trong thân thể. Xích, ta đau chứng a. Mã Thiên Hạ thảm thiết gào kêu, cực đại mã nhãn một mạch Bốn cái chân ngựa càng là run lắc lư Bá Mà sau lưng của hắn lưng hai bên Còn có hai miếng tỏa ra hỏa diễm vầng sáng lông cánh giãn ra tới Ở giữa không trung Liên tiếp đánh, đánh ra Cũng là run rẩy run rẩy run Trưng 889 Bách Sơn vực khiếu phong vệ Hô ba cái hô hấp sau Trên bầu trời đạo thứ ba lớn bằng cánh tay lôi điện rốt cục tiêu tán Mã thiên hạ càng là phù phù một tiếng Tự giữa không trung trọng trọng té xuống đất Hắn thật lớn thân ngựa không ngừng run run Cực giống Dương Hàn lần đầu thấy hắn, hắn bị hoang phỉ buộc chặt, ở trong huyệt động dãy rủa hình dạng. Vào tinh phủ đi. Dương Hàn hai tay nắm vào trong hư không một cái, đem run mã thiên hạ thu vào tinh phủ trong. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, cũng đồng dạng tại chỗ biến mất. Ngươi vừa mới rèn luyện kim đan thành công, mau thừa dịp thời cơ này, thu nạp nguyên khí, tăng cao tu vi. Dương Hàn cầm lấy mã thiên hạ tiến nhập tinh phủ, trong tay hắn vượt qua một luồng tinh huy, giúp đỡ mã thiên hạ ổn nhất định thân thể sau đó chính là thuận tay ném đi, đem mã thiên hạ ném hồi chính hắn trong sân. Xích Dương Hàn, ta hiện tại thế nhưng hoàng thú, ngươi có thể không thể hơi có vẻ tôn kính. Mã Thiên Hạ bị Dương Hàn giống như thối quả cầu ra một dạng ném, rất là không vừa lòng. nhưng Dương Hàn lúc này thực lực, không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần, hắn chỉ có thể khẽ lầm bầm, nhưng cũng không có dung khí hô lớn. Bá, Mã Thiên Hạ rơi xuống, thân hình nhất chuyển, tức khắc tự mã hình hóa thành hình người, cũng là một người vóc dáng to lớn. Vạm vỡ đại hán, sắc mặt hắn đỏ thấm, tướng mạo uy vũ, dương cương trồng, lại mang theo một chút hèn mọn. Bất quá lúc này, hắn cũng biết kim đan vừa mới rèn luyện thành công, đúng là tăng cao tu vi thời cơ tốt, vì vậy vừa hạ xuống địa, hắn lại như vậy ngồi xếp bằng, mở miệng hút một cái, rộng lượng nguyên lực, liền thì bị hắn hút vào trong miệng. Quân giao lần này bế quan, không biết có thể hay không ở thái cổ ma điện mở trước hoàn thành. Nhìn thấy mã thiên hạ tiến nhập tu luyện, dương hàn hồi tưởng nhìn phía cách đó không xa chu thiên đại điện thầm nghĩ trong lòng. Từ lúc 1 tháng trước, Lục Quân Dao rèn luyện kim đan sau, liền tiến vào bế quan trạng thái. Bất quá theo tinh phủ không gian, liên tiếp bay về hướng Chu Thiên trong đại điện nguyên khí cùng tu hành bổn nguyên xem, Lục Quân Dao tu luyện vẫn luôn rất bình ổn, nghĩ đến đợi nàng xuất quan ngày, tu vi nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó thời gian, bởi tinh phủ bên trong, không người có khả năng trong vòng thời gian ngắn, ngưng tụ giả đan, vì vậy Dương Hàn liền khởi hành ngồi tinh địa chu, tự thái cổ hoang địa phản hồi yến quốc Thanh Châu. Hắn trở lại Thanh Châu lãnh địa, lại lần nữa bắt đầu làm xử lý thần tinh vực cùng mười mấy quyền sở hữu bên trong lĩnh vực sự vụ lớn nhỏ, cũng không ngừng cùng Yến Đô Yến Vương kinh ngạo phong thư từ qua lại, hiểu rõ Yến quốc gần đoạn thời gian biến hóa. Ở Dương Hàn cung cấp rộng lượng vật tư xuống, đại Yến quốc khố lấy được phong phú, thông qua thần tạng các mua nhiều lương thực, vật tư, thật to giảm bớt mãng sa di dân ngắn hạn sinh tồn cùng thu xếp nan đề. Hiện nay Yến quốc, trừ ba quận vương kinh ngạo lôi chiếm giữ kinh châu, không có bình phục bên ngoài. Hán Tám Châu đều muốn lấy địa phương tốt hướng phát triển, thực lực của một nước từ từ khôi phục. Đồng thời, trải qua hơn tháng di dân, đã nhiều mãng xa bộ lạc, tiến nhập Yến quốc các châu, bổ sung bởi vì quỷ tộc loạn, mà giảm thiểu nhân khẩu, mà còn có luôn luôn không thể đến mãng xa bộ lạc, ở chờ đợi vân chu tiếp dẫn, lục tục tiến nhập Yến quốc. Vẹn vẹn mấy tháng thời gian, Yến quốc thực lực của một nước khôi phục, biến phải so bình thường tốc độ, nhanh gấp mấy chục lần, mấy tháng nỗ lực, bù đắp được 20 năm phát triển mà lại toàn bộ đều bái Dương Hàn ban tặng. Dương Hàn ở toàn bộ Yến Quốc uy danh, cũng đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ vượt qua xa Yến Vương Kinh Ngạo Phong. Còn có nhiều đổ đầy sắp thái thần thoại truyện ký, ở đại yến dân chúng trong lúc đó truyền lưu, Dương Hàn ở đại yến dân chúng trong lòng đã có thể so thần chi. Chủ thượng, chúng ta lần này ở đại trạch quốc di tích thượng cổ dò xét, có thể nói thu hoạch phong phú a. Ở Dương Hàn trở lại ly địa ngày thứ 20, Thanh Châu Bách Sơn vực bầu trời, một chiếc trăm trượng vân trùng, ở xanh thảm không trung cấp tốc lướt qua 16 đạo mặc đấu đồng màu đen thân ảnh đứng ở vân chu trên bong thuyền cương liệt khí lưu ở trước người bọn họ ngoài trăm thước liền tự động hướng về hai bên đi căn bản là không có cách tới gần bọn họ quen thân đồng thời ở vân chu hắn vị còn có mấy trăm tên khí tức cường đại thân ảnh cầm đao đứng lặng mỗi một người tu vi đều ở đây thần tuyển cảnh trở lên gần là những thứ này thần tuyển bảo hộ số lượng liền đủ để cùng toàn bộ yến quốc thần tuyển tu giả cùng so sánh mà dạng một chi thực lực cường đại tu giả Đúng là không lâu, Dương Hàn ở Thái Cổ Hoang Nguyên bên trong gặp áo choàng thiếu nữ cùng với nàng dưới trướng Thương Nguyệt Vương Hầu đám người. Có đại trạch quốc thu hoạch món đồ kia, chủ thượng ở trong ma điện, lại cũng ung dung hóa giải một đạo đường đi trong pháp trận. Chỉ là đáng hận, Thái Cổ Hoang Nguyên bên trong cái kia đại yêu linh vũ, lại bị hai cái thần bí lao đầu cấp đi. Vài tên Thương Nguyệt Hoàng Triều Vương Hầu nghị luận. Cùng cái kia người ân oán, ta sẽ ở trong ma điện đem giải quyết hết. Vân Chu bong thuyền đỉnh cao nhất dựa cổ cường giả đoạt xá chuyển thế thương Nguyệt Hoàng Triều Nhược Lan công chúa, trong đầu, cái kia gầy nhom thêm có chút hèn mọn lão đầu thân hình, lại lần nữa hiện lên, nàng cắn chặt nhẹ môi, hai tay nắm chặt, tới người phương nào, thỉnh tức khắc dừng bước, nơi này là đại yến thần vũ vương đất phòng, dựa theo ngô vương chỉ lệnh, Bách Sơn Vực cùng 12 cái đại vực bầu trời, cấm chế co Vân Chu lướt qua, thỉnh các vị đi vòng, ngay Nhược Lan công chúa Vân Chu, ở trên trời đi nhanh trong lúc, cách đó không xa Bách Sơn Vực trong dãy núi, đột nhiên có hơn 10 đạo lớn ảnh nảy ra, hoành không bay tới. trên vân chu mọi người nghe tiếng nhìn lại cũng là 12 danh thân cưới cửu ương thiết giáp võ sĩ. bọn họ tu vi đại thể bất quá ngưng khí đỉnh phong, chân nguyên cảnh sơ kỳ tu giả cũng chỉ có một người, nhưng bọn hắn thần sắc trang nghiêm, không kiêu ngạo không xiểm định, càng có một loại khí tiêu điều ở trên người bọn họ hiện lên, hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến nghiêm chỉnh huấn luyện hàng người. mà dưới người bọn họ lớn ảnh, hai cánh mạnh mẽ gào thét trong lúc đó cửu phòng không ngờ cực kỳ bất phàm, cũng là một loại ẩn chứa thượng cổ yêu huyết dị trùng ương thú Hừ, cái gì không lọt mắt xanh đồ đạc cũng dám để cho chúng ta đi vòng Một đám tạp thoái ta một hơi đều có thể đưa bọn họ thổi thành cho bay Vân Chu Trên chẳng những là 15 tên kim đan cảnh thương Nguyệt Vương Hầu chính là chung quanh mấy trăm thần tuyển thủ vệ đều là trong lòng cười nhạt chẳng những không cho là đúng còn có tức giận mọc lên Bất quá, bọn họ nhưng cũng biết nơi này là Yến Quốc thần Vũ Vương Dương hàn lãnh địa. Lần này chủ thượng Nhược Lan công chúa tới trước là vì thu phục dương hàn. Cũng chính vì vậy, bọn họ tuy là trong lòng vừa giận ý mọc lên, nhưng chưa xuất thủ, lấy nhiễu loạn Nhược Lan công chúa kế hoạch. Đi vòng? Điều đó không có khả năng, chúng ta chuyến này đang muốn gặp thần Vũ vương, để cho hắn nhanh tới thấy chúng ta. Một gã Thương Nguyệt vương hầu tiến lên một bước, cố nén vẻ giận dữ, lên tiếng quát lạnh. Minh minh minh. Một gã Kim Đan cảnh tu sĩ tiếng quát, nếu không ẩn chứa bất kỳ nguyên lực ba đẳng nào, Nhưng chỗ có uy thế, cũng là không gì sánh được kinh khủng. Vân Chu trước, bay tới 12 danh khiếu phong vệ, kể cả ngồi xuống khiếu phong ưng, đều là trong lòng cả kinh, bộ lông, vũ rực dựng đứng, liền lùi lại mấy chục thước. Khiếu phong ưng minh hót, rực thịch, nếu không có 12 danh khiếu phong vệ cường lực chấn an không chế, chỉ sợ lúc này cũng đã chạy tứ tán. Trường 890, có khác biệt gì? Nếu là muốn cầu kiến ngô vương, thỉnh ghi rõ thân phận. 12 danh khiếu phong vệ trong. Tiên đia chân nguyên cảnh nhất trọng khiếu phong vệ đội trưởng trong tay vượt qua một nguyên lực chấn an ngồi xuống cự ứng sau đó hắn phát cự ứng lại lần nữa chậm rãi bay lên vân chu phía trước đồng thời thỉnh chư vị tạm thời đem vân chu dừng lại tại bậc này biết bọn ta thì sẽ bẩm báo vương thượng nếu là ngô vương bằng lòng gặp chư vị ta sẽ trở là chư vị dẫn đường chân nguyên cảnh khiếu phong vệ đội trưởng hai tay chắp tay cố nén trong lòng kinh ngạc cùng tự trên vân chu chưa dứt áp lực nén cùng kính thanh âm. Để cho ta tại bậc này chờ Thần Vũ Vương chỉ lệnh. Vồn cười, vô chi dân đen, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta thực lực sao? Để cho Dương Hàn mau tới bái kiến Ngô gia chủ thượng. Trên Vân Trúc Không, vài tên Thương Nguyệt Vương hầu ngữ khí không tốt, lạnh lùng quát lớn. "Chư vị, nơi này là Ngô Vương lãnh địa, tất cả pháp luật đều do Ngô Vương chế nhất định, chư vị mặc dù địa vị cao cả, thực lực cường đại, nhưng là phải tuân thủ Ngô Vương chỉ lệnh." Khiếu Phong vệ đội trưởng đối mặt cực kỳ có chút tức giận thần bí áo choàng trên mặt không có một tia sợ hãi. Tuy là hắn hiểu những thực lực này, không gì sánh được cường đại, thậm chí so Hiến Vương dưới trướng Thần tuyển Vương Hầu, vẫn phải cường đại hơn một chút, nhưng hắn chung với Dương Hàn, không sợ hãi. "Sở dĩ, xin thỉnh chư vị phối hợp, cho biết tên họ, nếu là Ngô Vương đồng ý, bọn ta tự nhiên sẽ dẫn dắt chư vị tiến nhập." Khiếu Phong vệ đội trưởng kiên trì, "Vô Liêm Sỉ, ta hôm nay để cho ngươi hiểu, cái gì là chọc tức bản hậu kết quả." Một gã thương Nguyệt Hoàng Triều Vương Hầu, biến sắc cũng sẽ chịu không được, hán địa vị cao cả, ở Thương Nguyệt Hoàng triều trong, cũng không có ai dám xúc động ngỗ nghịch bản thân, lúc này tiến nhập một cái nho nhỏ nước chư hầu, dĩ nhiên sẽ bị một cái chân nguyên cảnh tiểu tạp toái trừng trọng, trong lòng tức giận, cơ hồ không còn cách nào ngăn chặn. Thỉnh các hạ khắc chế, bọn ta cũng không phải là có tình ý mạo phạm, nhưng nơi này là Ngô Vương quyền sở hữu, bất cứ chuyện gì đều có thể dựa theo Ngô Vương ý chỉ để làm. Thương Nguyệt Vương hầu tức giận, trên thân khí thế ầm ầm tỏa ra. 12 danh khiếu phong vệ, đều là sắc mặt kỳ biến, kim đan cảnh tu giả khí thế, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Trong nháy mắt, bọn họ sắc mặt tái nhợt, thần hồn rung động, ngồi xuống khiếu phong vừng, càng là liên tiếp minh hót, hướng về phía sau lao đi. Bất quá khi bọn họ rời khỏi vài trăm thước giống, 12 danh sắc mặt tái nhợt khiếu phong vệ, có mạnh mẽ ngăn lại ngồi xuống khiếu phong vừng, xoay người tảng ra, ngăn trở ở vân chu phía trước. Bọn họ biết rõ không địch lại, nhưng vẫn như cũ lấy ra binh khí trong tay Đồng thời một tay đưa vào trong lòng, chế trụ một đạo truyền lệnh phụ lục sắc mặt dứt khoát. hừ Thương Nguyệt Vương hầu hừ lệnh một tiếng, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ điều động chung quanh nguyên lực thiên địa, đem này 12 danh khiếu phong vệ, kể cả ngồi xuống khiếu phong ứng, toàn bộ giết chết thành hư vô. Chậm! Nhưng vào lúc này, Vân Chu bong thuyền tối tiền đoan nhược lan công chúa, cũng là khẽ khoát tay, nàng tiến lên một bước, hướng về phía Vân Chu phía trước 12 danh khiếu phong vệ, nhẹ giọng nói, nói cho ngươi biết vương dương hàn Chúng ta đến từ Thương Nguyệt Hoàng Triều, có chuyện cùng hắn thương lượng. Chủ thượng, chuyện này. Chủ thượng, hà tất cùng như vậy tạm phải nói, đây là bực nào nhục nhã. Chúng ta giết tới thần tinh vực, cái kia cái gì dương hàn, còn nữa tiềm lực, cũng phải quỳ xuống đổ. Mười lăm tên Thương Nguyệt Vương Hầu, nhìn thấy Nhược Lan công chúa chẳng những chủ động cùng khiếu phong vệ nói, mà lại trong lời nói, vẫn còn có ý thỏa hiệp, trong lòng kinh ngạc và phần, còn có vẻ giận dữ trò nhưng mà xinh. Ta cho các ngươi nói sao. Nhược lan công chúa lạnh lùng vừa quát, một cổ cường đại khí tức băng hàn tỏa ra, tức khắc để cho mười lầm tên thương Nguyệt Vương hầu toàn thân băng hàn, trong lòng bọn họ cả kinh, vội vã chớ có lên tiếng. Được, chư vị chờ, chúng ta cái này thông chi ngô vương. Nhìn thấy đối phương đột nhiên thỏa hiệp, mười hai danh khiếu phong vệ trong lòng cũng là bương lòng. tuy là trong lòng bọn họ không sợ, nhưng nếu là có thể sống chung hòa bình, tự nhiên tốt hơn. Bất quá đối phương dĩ nhiên là tứ đại hoàng triều người, điều này cũng làm cho mười hai danh trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn trong lòng đều tràn đầy tự tin, cũng không có vì vậy mà thất thố, bởi vì bọn họ là thần tinh vực thần vũ vương dưới trướng võ giả, cũng không yếu tại bắc vực bất kỳ thế lực nào. ngay sau đó tên kia chân nguyên cảnh tu giả lấy ra một cái phù lục, hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến hóa, đem từng đạo tin tức đánh vào trong, sau đó lấy nguyên lực kích hoạt, siêu phù lục chói mắt mọc lên, tức khắc hóa thành một đạo hoa quang, hướng về thần tinh vực phương hướng, cấp tốc lao đi, trong chớp mắt chính là biến mất. hừ, đây là cái gì thủ pháp? thoạt nhìn không giống như là đương đại huyền hoàng bắc vực công pháp. có chút xào diệu, một cái hẻo lánh chi địa nho nhỏ chân nguyên cảnh tu giả, lại có thể nắm giữ, ngược lại có chút hiếm lạ. ở đây mấy trăm thương nguyệt hoàng triều mọi người, không khỏi là hạng người tu vi cao thâm, tuy là bọn họ đối trước mắt những thứ này khiếu phong vệ tràn ngập tức giận, càng là khinh thường bọn họ. nhưng này tên khiếu phong vệ đội trưởng vừa ra tay, tinh diệu thủ pháp, tức khắc dẫn tới bọn họ chú ý. Đây là thời kỳ thượng cổ võ học. Nhược lan công chúa gật đầu, nàng dương mắt lên nhìn đảo qua thân 12 người đứng đầu khiếu phong vệ, đối bên cạnh mười làm tên thương Nguyệt Vương Hầu, nói, ngươi là nhất định thật tò mò, ta tại sao lại chủ động dừng lại đi? Chủ thượng anh Minh, băng vào chúng ta lực lượng, mặc dù không hiện lộ thân phận ra, này bác vực chồng cũng không có bao nhiêu thế lực, có khả năng ngăn trở chúng ta cấp bộ. Đúng vậy, coi như là chúng ta giá lâm Yến Đô, Yến Vương cũng phải ra khỏi thành trăm rằm lên tiếp. 15 tên thương nguyệt vương hầu gật đầu, bọn họ xác định không nghĩ ra, vì sao nhược lan công chúa sẽ như thế. Vì vậy Dương Hàn, thật là một gã khó phải thuộc hạ, giá trị được ta tốn hao một ít tâm tư. Nhược lan công chúa chất vấn, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến nhập Thanh Châu, cũng phát hiện này Thanh Châu, hoặc giả nói là này Bách Sơn vực mấy cái thuộc sở hữu Dương Hàn lãnh địa, cùng hắn địa phương so, có khác biệt gì sao? Có khác biệt gì, bất quá là Thanh Châu các nơi đối với thần vũ vương Dương Hàn, dị thường tôn sùng a con như Bách Sơn Vực, ta xem cũng không có cái gì, cùng chúng ta lãnh địa, cũng không có bất kỳ bất đồng. 15 tên vương hầu một đường tới, tự nhiên cũng cảm thụ một ít tiến quốc các châu thuộc dân đối với Dương Hàn Sùng kính Tình, này dưới cái nhìn của bọn họ, không đáng kể chút nào. Không sai, này Bách Sơn Vực phát triển cấp độ, cùng với tu giả lực lượng, số lượng, xác định cùng các ngươi lãnh địa, không có bất kỳ khác biệt. Nhược Lan công chúa gật đầu, trong giọng nói vẻ tán thưởng càng thêm nồng nặc, nói, mà chính là Dương Hàn chỗ lợi hại. Các ngươi phải biết rằng, Thương Nguyệt Hoàng triều thực lực, không muốn biết cao hơn Yến Quốc gấp bao nhiêu lần, mà Bách Sơn Vực, Thần Tinh Vực càng là thành châu nhất rất lại phía sau mấy cái tiểu vực. Nhưng hiện nay nhỏ như vậy vực, dĩ nhiên có không kém gì vương hầu lãnh địa thực lực, cùng với tu vi cấp độ, các ngươi thấy phải cái này dương hàn sẽ đơn giản sao. Nhược Lan Công Chúa nói, hắn khởi điểm thấp như vậy, dĩ nhiên có thể làm được như vậy, nếu là hắn lên tiếng ở ta thương nguyệt gia đình vương hầu, lại sẽ có cỡ nào xem như. Trường 891 Thần tinh vực võ viện. Công chúa nếu là như vậy nói, chúng ta ngược lại có chút lý giải. Không sai, Dương Hàn xuất thân ly địa, ở ghi chép trong xác định rất rất lại phía sau, 10 năm trước, ở Thanh Châu bài danh, liền cực kỳ thấp, mà Dương Hàn quật khởi bất quá mấy năm. Ừ, thấp như vậy khởi điểm, dĩ nhiên có thể để cho mấy cái này đại vực, phát triển là cùng ta thương Nguyệt Hoàng Triều tương đương trình độ, thật có chút thủ đoạn. 15 tên thương Nguyệt Vương Hầu gật đầu, có chút bừng tỉnh, bọn họ không phải hạng người ngu dốt Chỉ bất quá bởi vì trong lòng cao ngạo, mà không chú ý một sự tình. Lúc này nghe Nhược Lan công chúa nói, trong lòng vẻ giận dữ, ngược lại giảm xuống nhiều. Không chỉ, mà còn là như vậy, các ngươi cho là hắn ở hiến quốc lập xuống như vậy danh vọng, chỉ là vừa khớp sao. Nhược Lan công chúa nhìn mắt 12 người đứng đầu khiếu phong vệ, nhẹ giọng nói, từ nơi này thứ 12 danh không lo không sợ, nhưng lại tự biết tiến thối, không kêu ngạo không xiểm định, trung nghĩa vô song bộ hạ liền đó có thể thấy được, cái này dương hẳn ở Ngự Thần Thủ đoạn phía trên, thậm chí còn ở trên ta. Vô luận cái này Dương Hàn ở tu vi phía trên có gì tiềm lực, chỉ dựa vào hắn thống trị quyền sở hữu cùng với dưới trướng thủ đoạn, người này ta đều nhất định phải thu phục, hắn ít nhất cũng sẽ là một gã mưu sĩ, một gã trí thần." Nhược Lan công chúa nói. "Chủ thượng, theo Yến quốc liên tiếp trùng kiến, cùng với nhiều mãng sa di dân tiến nhập, Yến quốc tiếp nhận di dân tốc độ cũng sẽ từ từ chậm lại, chúng ta mượn cho Yến Vương Vân Chu, cũng có thể tạm thời rút về một bộ phận." Thần tinh thành nghị sự trong đại sảnh, ưng phong lưng thẳng băng, đứng ở Dương Hàn trước người, thần tuyền cựu trọng hậu kỳ khí tức cường đại, ở trên người hắn chậm rãi tỏa ra. Hắn thân là Dương Hàn dưới chướng 33 tên tổ giai chiến tướng một trong, phụ trách tìm hiểu hiến quốc các nơi tin tức. Ừ, trước đem tinh viễn chu cùng với 10 chiếc tinh tuần chu triệu hồi là được, hiện tại tính ra, chúng ta đi tới thái cổ ma điện thời gian, cũng mau đến. Bên trong nghị sự đường, Dương Hàn an tọa ở vương trên mặt ghế, tự có một cổ ung đúng khí độ. Hắn nhìn về phía trước người hiến quốc địa đồ, nói, đồng thời thông chi Minh Châu biên cảnh tử thị, để cho bọn họ đều tự địa chỗ sâu bay lên một ít, tùy thời phòng bị quỷ tộc phản công, tuy là quỷ hoàng hiện nay đem lực lượng toàn bộ đặt ở Ma Điện, cũng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tuấn lệnh ưng phong gật đầu, xử lý xong ta đại giáo ngươi việc vặt đánh, ngươi liền tiến vào tinh phủ tiềm tu đi, lần này Ma Điện hành trình, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi dẫn vào Ma Điện, hy vọng ở trong các ngươi cũng có thể được cơ duyên tranh thủ sớm ngày tấn thăng kim đang cảnh. Dương Hàn mỉm cười. Siêu. Mà đúng lúc này, nghị sự đường bên ngoài, một vết sáng, nhưng ở trong nháy mắt lướt vào, một cái thoáng hiện, liền bay đến Dương Hàn trước người. Hả? Dương Hàn thấy thế, đưa tay tiếp nhận lưu quang, nhưng trong lòng thì khẽ động, loại bùa chú này, là hắn giao cho khiếu phong vệ sử dụng, trừ phi gặp một ít khẩn cấp việc, tình hình chung khiếu phong vệ cũng sẽ không vận dụng loại bùa chú này. Thế nào là bọn họ? Dương Hàn thần thức rơi vào trong tay phù lục trên, đợi thấy rõ phù lục trên nội dung sau, chân mày cũng là hơi nhíu lại. "Chủ thượng, xảy ra chuyện gì sao?" Dương Phong thấy thế, thấp giọng hỏi. Thương Nguyệt Hoàng Triều người đến. Dương Hàn dương mắt lên nhìn, nhìn phía phương xa, chậm rãi nói ra: "Thương Nguyệt Hoàng Triều, thế nhưng chủ thượng ở Thái Cổ Hoang Nguyên gặp những người đó sao?" Dương Phong nghe vậy, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, Dương Hàn ở Thái Cổ Hoang Nguyên gặp Thương Nguyệt Hoàng Triều một chuyện, hắn đã từng nghe Dương Hàn nhắc lên. Chẳng lẽ là bọn họ đoán được chủ nhân thân phận? Cái này không hẳn là A. Tương Phong trầm tư. Thân phận ta, chắc không có để lộ. Dương Hàn lắc đầu, trong lòng cũng sợ không trúng thương Nguyệt Hoàng Triều người đến thần tinh vực, tìm mình làm cái gì, chẳng lẽ cũng là bởi vì hóa giải ma điện đường đi Pháp trận sao? Chủ kia phía trên, thương Nguyệt Hoàng Triều người, chúng ta gặp vẫn là không đi đây. Tương Phong hỏi. Nhìn đương nhiên muốn gặp, bọn họ nếu tới tìm ta, liền nhất định có chuyện trọng yếu, ta nghĩ trốn cũng không khả năng. Dương Hàn đứng lên, cười nói, tái giả, mặc kệ bọn họ có chuyện gì, chúng ta đối mặt cũng chính là, bằng vào chúng ta hiện nay thực lực, tuy là còn chưa đủ để lấy chính diện chống lại tứ đại Hoàng Triều, nhưng là không biết không có lực phản kích. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến hóa, một cái nguyên lực phù lục tức khắc ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành, theo hắn búng ngón tay một cái, nguyên lực phù lục nhảy lên thật cao, trong ngáy mắt, liền bắn vào trên cao, biến mất. Đi thôi, thương Nguyệt Hoàng Triều nếu thân trí thần tinh vực Chúng ta cũng phải có đáp do tôn kính, thông chi thần tinh vực cao tầng, theo ta leo lên tinh tuần tru, đi đón đón lấy thương Nguyệt Hoàng Triều Nhược Lan Công Chúa. Dương Hàn cười nói, siêu. Bên ngoài mấy ngàn dặm, thứ 12 danh khiếu phong vệ cùng thương Nguyệt Hoàng Triều Vân Chu, trôi lơ lửng ở Bách Sơn vực giữa không trung. Ngay khiếu phong vệ đội trưởng phù lục kích phát không tới hai nén hương sau, ở khiếu phong vệ đội trưởng trước người trong hư không, không khí hơi ba động, một cái tỏa ra nhàn nhạt chói mắt phù lục lăng không ra là chủ thượng phù lục. Khiếu phong vệ đội trưởng đưa tay vừa tiếp xúc với, tức khắc có một đạo tin tức tự phù lục trong truyền lại đến đầu óc hắn. "Chư vị thương nguyện hoàng triều đại nhân, chủ thượng đang tự thần tinh thành tới, nên tiếp chư vị đại nhân, ta trước dẫn dắt chư vị đi tới thần tinh vực." Khiếu phong vệ đội trưởng hai tay chắp tay, hướng về trên Vân Chu thương nguyện hoàng triều mọi người chắp tay nói, sau đó liền chỉ lệnh tọa hạ khiếu phong cư ứng, thân hình xoay, hướng về thần tinh vực phương hướng đi. Hắn mười một tên khiếu phong vệ cũng xoay người tránh kịp chúng ta đi thôi trên Vân Chu Nhược Lan Công chúa gật đầu Thương Nguyệt Hoàng triều chăm Trượng Vân Chu cũng là chậm rãi phát động đi theo thứ 12 danh khiếu phong sau lưng mà đi theo bọn họ lướt qua bách sân vực lục vực sâu vực tiến nhập thần tinh vực sau sở kiến cảnh tượng cũng là dần dần để cho những thứ này tự Thương Nguyệt Hoàng triều tới chư Vị Vương hầu hơi lướt mắt chỉ thấy thần tinh vực nội thành lớn đứng vững thành trì khí thế to lớn đường phố phong khoáng chỉnh tề trong sinh sống thuộc dân Càng là thần sắc can định, tinh thần phân chấn mạnh mẽ. Mỗi một tòa cự thành, thậm chí mỗi một cái chấn nhỏ tròn, đều có từng ngọn quy mô không giống nhau võ viện thành lập. Ngàn vạn con cháu thiếu niên, đàn ông cường tráng, đang ở trong rất mồ hôi, tu tập võ đạo. Còn có từng tên một khí tức không kém lao giả, ở trong tuần tra, liên tiếp hốn nắn chỉ điểm. Những thứ này võ viện, đều là thần vũ vương dương hàn thiết lập. Gần là thiếu niên bình thường, tu tập công pháp cơ bản, liền đều ở đây hoàng giai trở lên. Những thứ kia lão giả tu vi cũng không tính yếu, võ đạo kỹ pháp cũng cực kỳ thành thạo. Như vậy dân gian võ viện, chính là ta Thương Nguyệt Hoàng Triều, cũng có chút không kém a. Vân Chu trên 15 tên Thương Nguyệt Vương hầu, cùng với mấy trăm tên thần tuyển thủ vệ, cũng là kinh nghi liên tụ. Xem ra, ta đối cái này Dương Hàn đánh giá vẫn có chút thấp, từ nơi này chút võ viện, thay đổi nhìn ra, ánh mắt của hắn rộng lớn, quyết không là cam nguyện ẩn nút ở Yến Vương dưới chúa người. Chương 892, Thần tinh vực nghị sự đường. Nhìn Vân Chu phía dưới, liên tiếp lướt qua cảnh sắc, Nhược Lan công chúa thẩm nghị trong lòng, nếu là dựa theo như vậy tốc độ phát triển, có lẽ dùng không bao lâu, Dương Hàn thực lực cũng đủ để cùng Yến Vương chống lại. Nếu là chủ thượng dưới trướng, thật có thể có được Dương Hàn, tương lai đại thế trong, tất nhiên có thể có được lớn hơn nữa phần thắng. 15 vị Thương Nguyệt Vương hầu cấp bậc kim đan trong cung giả, phụ trách tìm hiểu, thu thập Bắc vực tin tức Tuần Phong tiên sinh, cũng là lộ ra tỏ ý khen ngợi cùng vẻ hưng phấn. Chủ thượng thực lực chân chính Há là các ngươi có khả năng tưởng tượng ra. Ở phía trước dẫn đường thứ 12 danh đi lại quan sát vệ, cũng sẽ trên vân chu thương nguyện Hoàng Triều trên mặt mọi người vẻ kinh dị, nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là tự hào không gì sánh được. Tuy là những người này thực lực cường đại, đến từ bắc vực cường đại nhất Hoàng Triều, nhưng thần tinh vực người, tự có một cổ hào khí cùng tự tin. Hiện nay thần tinh vực cùng Dương Hàn, có lẽ ở bắc vực thanh danh không hiển hách, nhưng sở hữu thần tinh vực người, đều vô cùng tin tưởng vững chắc, dùng không bao lâu chính là tứ đại hoàng triều cũng phải cùng thần tinh vực địa vị ngang nhau, ung ung. mà ngay thương nguyệt vân chu tiến nhập thần tinh vực trung bộ lúc, tự thần tinh vực chỗ sâu trong tầng mây kịch liệt tiếng sớm, ầm ầm vang lên. tầng mây đẩy ra ba chiếc dài trăm trượng thuyền vách tinh huy lập loè tinh tuần chu, ầm ầm lái ra. tinh tuần chu trên bong thuyền tinh kỳ phiêu lãng, còn có nghiêm nghị đứng khí tức cường đại võ giả cầm binh chạm lở trên người bọn họ áo giáp chỉnh tề sáng rõ động tác hô hấp nhất loạn. Hiện hiện ra Nghiêm Minh, kỷ luật cũng có làm huấn luyện. Ba chiếc tinh tuần chu phía trên, đứng võ giả, cũng không tính nhiều, bất quá mấy nghìn người, nhưng tu vi lại đều là ngưng khí đỉnh phong. Mà ở trung ương nhất tinh tuần chu phía trên, lại thêm đứng thẳng hơn 500 tên tu vi đều ở chân nguyên cảnh ở trên tu giả, bong thuyền tối tiền đoan, 10 tên mặc dương phủ săn sóc thần tinh vực thượng phẩm trưởng lão, lại thêm toàn bộ đều là thần truyền cảnh sơ kỳ cảnh giới. Thần tuyên cảnh đại tu. Một cái tiểu tiểu thần tinh vực Dĩ nhiên có 10 tên thần tuyển cảnh đại tu. Thương Nguyệt Hoàng triều trên Vân Chu, trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặng, tuy là lúc này Thương Nguyệt trên Vân Chu, mấy trăm tên thủ vệ đều là thần tuyển cảnh ở trên tu vi, nhưng bọn hắn bản thân ở Thương Nguyệt Hoàng triều nội địa vị cũng tuyệt đối không thấp, đều thân cư yếu vị. Chính là ở Thương Nguyệt Vương triều bên trong, mỗi một tên thần tuyển cảnh đại tu đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, sẽ phải chịu Hoàng triều cực đại chú trọng, lần này đảm đương bảo hộ trước cũng là bởi vì nhược lan công chúa ở hoàng triều bên trong địa vị siêu nhiên cho phép, mà nhìn chung bắc vực 36 nước chư hầu, từng cái nước chư hầu có thần tuyển cảnh tu giả, càng là ít hơn đáng thương, chậm thì một hai trăm, lâu thì cũng bất quá hai ba trăm, đều là một môn thái thượng trưởng lão, hoặc là thần tuyển gia tộc tộc trưởng, chính là một quốc gia trở. Cũng lúc này, nay tiểu tiểu thần bên trong tinh vực liền có mười vị thần tuyển đại tu đồng thời xuất hiện, cái này tự nhiên làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, mà khi bọn họ ánh mắt rơi vào đứng ở Vân Chu tối tiền đoàn tên nam tử kia trên thân lúc, trong mắt bọn họ vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặng. Tên nam tử này, tuổi không qua 18-19, tướng mạo tu lãng, càng có một loại đặc thù khí chất tỏa ra, mặc dù không lộ vẻ phong mang, nhưng hiện lặng đứng ở nơi đó, lại tự có một loại khí tràng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được hướng hắn nhìn lại. Trọng yếu hơn, ở trên người người này, 15 tên thương nguyệt vương hầu cùng với mấy trăm tên thần truyền bảo hộ, đều không cảm giác được một điểm tu vi tồn tại dấu hiệu giống như là một cái căn bản không từng tu luyện qua một chút nguyên lực người thường. Nhưng hắn có thể đứng đứng ở vân chu cuối cùng, coi nhẹ trung quanh cấp tốc lướt qua cường phòng, liền đủ để chứng minh, tu vi của người này tuyệt đối không thấp, liền tu sĩ Kim Đan, cũng không thể nhìn ra tu vi sâu cạn. Nhược Lan công chúa khí sắc, cũng là khẽ biến, bởi vì mặc dù là nàng, cũng căn bản nhìn không ra Dương Hàn cảnh giới sâu cạn. Là hắn, hắn chính là Dương Hàn. Nhược Lan bên người công chúa, một gã vóc người trung niên khôi ngô vương hầu Đột nhiên thán phục một tiếng. Người gặp qua Dương Hàn. Nhược Lan công chúa hỏi. Gặp qua, công chúa còn nhớ được chúng ta mới vừa tiến vào thái cổ hoang nguyên lúc, ta từng hướng ngài bẩm báo, ở bắc vực biên cảnh, dọa chạy một nam một nữ hai gã thần tuyển tu giả sao. Trung niên vương hầu thấp giọng nói, trong một người, đúng là trước mắt Dương Hàn, hơn nữa bọn họ ngồi thuyền nhỏ, cũng cùng này trăm trượng vân chu, có chút giống nhau. Dĩ nhiên là như vậy. Nhược Lan công chúa nghe vậy, giấu ở áo tròn xuống. Một đôi đôi mi thanh tú, cũng là hơi nhíu lại trong mơ hồ, nàng dường như nhận thấy được một chút dị dạng, nhưng rất nhanh liền bị nàng không chú ý. Tại Hạ Thần Tinh vực Dương Hàn, ở đây gặp qua chư vị Thương Nguyệt Hoàng triều đại nhân, mà ngay Nhược Lan công chúa, trong lòng như có điều suy nghĩ trong lúc, đối diện trên vân trụ, Dương Hàn trẻ tuổi mà thẳng thắn thanh âm, cũng là chậm rãi phiêu đãng mà tới. Dương Hàn hai tay chắp tay, hướng về Thương Nguyệt Hoàng triều mọi người, hơi mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn, nhưng cũng không lộ vẻ phải khiêm tốn. Trong lúc giợt tay nhấc chân, hiện hiện ra cường đại tự tin. Ngưỡng Mộ đã lâu thần vũ vương chi huy, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền, còn trẻ anh hùng a. Nhược Lan bên người công chúa, Tuần Phong Tiên Sinh bước ra một bước, hướng về Dương Hàn chắp tay đáp lễ, mà con đường đi tới này, thần tinh các vực phồn vinh cường thịnh, cũng làm cho bọn ta xác thực kính phục. Lao tiên sinh quá khen, Thanh Châu rời xa Bắc vực tứ đại hoàng triều, phát triển rất lại phía sau, cho ấy giá trị phải chư vị tán thưởng. Hai phe Vân Chu rời gần, Dương Hàn mặt mang tiêu y nói, chỉ là không biết, ta đây tiểu tiểu thần tinh vực, có gì vinh dự, dĩ nhiên sẽ làm thương nguyện Hoàng Triều chư vị đại nhân đến, hết sức vinh hạnh, chư vị nếu là không ghét bỏ, mời theo ta đi tới thần tinh thành tụ họp một chút. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Tuần Phong Tiên sinh gật gật đầu nói, chúng ta chuyến này thật có sự tình, muốn cùng thần Vũ Vương thương nghị, bất quá nói rất dài dòng, đợi cho thần tinh vực, chúng ta ở cận kẽ trao đổi. Chư vị xin mời. Dương Hàn không có hỏi nhiều. Hắn vung tay phải lên, ba chiếc tinh tuần chu tức khắc quay lại phương hướng, hướng về thần tinh thành đi vòng vèo đi. Sau nửa canh giờ, ba chiếc tinh tuần chu cùng thương Nguyệt vân Chu đến thần tinh thành trung bộ, dừng lại ở Dương phủ bên ngoài phong khoáng trên bình đài. Dương Hàn còn lại là dẫn dắt thương Nguyệt Hoàng triều mọi người tiến nhập thần tinh vực nghị sự đường. Mấy trăm thương Nguyệt Hoàng triều thủ vệ cùng thần tinh vực võ giả đều thủ hộ ở nghị sự đường bên ngoài, nội đường chỉ có Dương Hàn cùng với thần tinh vực mười vị thượng phẩm trưởng lao đám người, người mà thương Nguyệt Hoàng Triệu một phương. Còn lại là Nhược Lan công chúa cùng 15 vị vương hầu tiến nhập nghị sự đường. Song vương ở nghị sự đường hai bên tương hướng mà ngồi, Dương Hàn đối diện còn lại là Tuần Phong tiên sinh an toàn, mà Nhược Lan công chúa, lại cùng 14 người thương nguyệt vương hầu, ngồi ở Tuần Phong tiên sinh bên trái. Không biết tiên sinh sưng hô như thế nào, tới trước ta thần tinh vực đến vì chuyện gì. Dương Hàn phân phó dương phủ người hầu dâng trà khoản đãi, sau đó thanh bằng hỏi. lão hủ tên không đáng nói đến hay, nhưng thương nguyệt bệ hạ, thường gọi lão hủ là đi lại quan sát Thần Vũ Vương cũng có thể xưng hô láo hủ là Tuần Phong Tiên Sinh. Dương Hàn đối diện, Tuần Phong Tiên Sinh mở miệng cười nói, hắn tháo xuống áo choàng, lộ ra dấu ở áo choàng xuống lúc đầu tướng mạo. Trường 893, Linh cấp công pháp. Chỉ thấy Tuần Phong Tiên Sinh, bên ngoài bất quá trên dưới 50, tuy là vóc người hơi gầy, hai mắt sáng ngời có thần, thần chứa nhảy bén chi quang. Thần Vũ Vương chớ trách bọn ta che lấp diện mạo. Tuần Phong Tiên Sinh đạm nhiên cười nói, bởi vì ta to như vậy vị đặc thủ. Lần này rời khỏi thương nguyện Hoàng Triều, mà là bởi vì việc tư, vì vậy không muốn bị kẻ khác do thám mà thôi. Tiên sinh nói giỡn, chư vị đều là kim đàn cảnh tu sĩ, chính là bắc vực đỉnh cao nhất cường giả, Mỗi tiếng nói cử động liên quan quá nhiều, tự nhiên muốn hành sự cẩn thận được. Dương Hàn mỉm cười, cũng lơ đệnh. Thần vũ vương tuổi còn trẻ, lại có thể lấy phải như vậy thành tựu, xác định để cho lão phu cảm giác sâu sắc kính phục, bất quá cũng cảm thấy rất tiếc hận. Tuần phong tiên sinh gật đầu, cũng là đột nhiên đang nói nhất chuyện. Tiên sinh nói thế ý gì? Dương Hà nghe vậy, dường như có chút không giải thích được, hắn mở miệng hỏi, nhưng trong lòng đột nhiên đối thương Nguyệt Hoàng Triều mọi người tới ý, có chút rõ. Thần Vũ Vương xuất thân thấp hèn, nhưng bất quá mấy năm lại quật khởi mạnh mẽ tại Thanh Châu, chẳng những tu vi khó lường, tích lũy xuống thâm hậu xúc tích, lại thêm hiệp trợ Yến Vương dốc hết sức dẹp loạn quỷ tộc lo lắng, như vậy thành cửu, ở chính là Yến Quốc mà nói, đã là đỉnh điểm cùng thực hạng. Tuần Phong tiên sinh thở dài một tiếng. Sở dĩ ta nói thần vũ vương nếu vẹn vẹn đành phải cùng tiểu tiểu yến quốc, quả thật đáng tiếc ca. Tiên sinh nói quá lời, thân ta là đại yến con dân, là yến quốc gia sức, là ta bản phận, còn như phát triển cực hạn, xác định tồn tại, nhưng ta tin tưởng đây đối với ta mà nói, chắc không sẽ là vấn đề quá lớn. Dương Hàn Khiêm tôn cười. Thần vũ vương nói thế sai rồi, yến quốc tuy nhỏ, vốn lấy thần vũ vương cổ tay, xác định có thể tiếp tục thần tốc phát triển, nhưng nếu là có thể có cường đại hơn trợ lực chẳng phải là lại thêm sẽ như hổ thêm cánh Tuần phong tiên sinh khoát tay một cái nói và lại hiện nay không cần quá khứ tin tưởng thần vũ vương cũng biết thiên địa hồi phục ở những năm gần đây từ từ tăng nhanh thượng cổ nhân tộc cũng sắp toàn bộ hồi phục tương lai vài chục năm bắc vực bố cục cũng sẽ một lần nữa xuất hiện biến hóa đó đúng là một cái trước đó chưa từng có đại thế các đường thượng cổ cường giả tái hiện bọn họ có cường đại căn cơ cùng với thượng cổ thời đại võ đạo cảnh giới sẽ cùng đương đại huyền hoàng nhân tộc cùng nhau tranh đoạt phước nguyên Tiên cơ, Thần Vũ Vương tuy là cường đại, nhưng cùng hồi phục thượng cổ cường giả so sánh, vẫn như cũ có rất lớn hoàn cảnh xấu, bất quá thượng cổ cường giả vừa mới hồi phục, tu vi cảnh giới sẽ không quá cao, nhưng nếu là thần Vũ Vương không thể ngắn nữa bên trong, tấn thăng chân anh, thậm chí thân thai, rất nhanh liền sẽ bị bọn họ siêu việt, cũng không còn cách nào cùng bọn chúng cạnh tranh. Tuần Phong Tiên xin nói, sở dĩ, nếu là thần Vũ Vương có khả năng tuyển chọn một cái cường đại siêu nhiên thế lực dựa vào, cũng là một cái lựa chọn tốt nhất. Tiên sinh nói cực phải, nhưng tấn thăng chân anh, thần thai, đối với ta hiện tại mà nói, còn có chút xa xôi. Dương Hàn cười nhạt một tiếng nói, bất quá nếu thật là có có khả năng vì ta tăng cường đại trợ lực thế lực, Dương Hàn cũng không phải không nguyện ý suy nghĩ, chỉ là, theo ta hiểu rõ, hiện nay bắc vực cảnh nội, dường như cũng không có như vậy siêu nhiên thế lực xuất hiện. Nếu là thần vũ vương có tình ý, lão hủ ngược lại là có thể là thần vũ vương dẫn tiến, một cái có tranh đoạt tương lai đại thế thế lực cường đại. Tuần Phong Tiên sinh gặp Dương Hàn, dường như có chút ý động, liền vội vàng nói: "Tiên sinh nói, thế nhưng Thương Nguyệt Hoàng Triều?" Dương Hàn khẽ lắc đầu nói: "Thương Nguyệt Hoàng Triều là Bắc vực tứ đại trưởng ngự hoàng triều, cường đại xác định không thể nghi ngờ, nhưng ở Dương Mộ xem ra, thật cung Đại Yến cũng không có quá lớn khác biệt, mặc dù hắn lãnh thổ mấy chục lần cung Đại Yến, thực lực của một nước cường thịnh. Nhưng tu chỉnh cấp độ cũng không có cao hơn Yến Quốc bao nhiêu, thứ cho Dương Hàn mạo muội, theo ta chỗ dự đoán, mặc dù là Thương Nguyệt Hoàng Triều, Cũng không có siêu việt kim đan cường giả tồn tại. Dương Hàn Thanh Bằng Cười nói, hiện nay thiên địa hạn chế, đương nhiên sẽ không sẽ vượt qua kim đan cường giả xuất hiện, nhưng là cũng không phải không có khả năng mà ta đại biểu thế lực, đã là Thương Nguyệt Hoàng Triều, lại không phải Thương Nguyệt Hoàng Triều. Tuần Phong Tiên sinh nói, bọn ta thuần phục chủ thượng, chính là thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối đại năng người, có thể nói tạo hóa thăng thiên, là thượng cổ trong nhân tộc nổi danh chí cường người. Chủ yếu thần Vũ Vương Nguyện Ý đầu nhập vào ta gia chủ phía trên. Chủ thượng liền sẽ là Thần Vũ Vương cung cấp siêu việt thiên giai công pháp vũ khí, cùng với nhiều vật tư, nhân viên giúp đỡ, đồng thời ở sắp tới, lại thêm có thể được một lần, cho tu vi thần tốc tăng cường cơ hội, có thể để cho Thần Vũ Vương ở trong vòng 10 năm, tiến giai kim đan đỉnh phong. Sau đó chỉ chờ tới lúc thiên hàng tu nguyên ngày, Thần Vũ Vương lại trước tiên tấn thăng chân ánh cảnh, có cùng thượng cổ hồi phục từng giả, tranh đoạt tương lai đại năng chi vị tư cách. Tuần Phong tiên sinh kích động nói: "Linh cấp công pháp Thật là hiện nay Bắc vực chỗ chưa từng có, bất quá không thần thai trước, mặc dù có linh cấp công pháp, cũng là không còn cách nào tu luyện. Dương Hàn trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, Tuần Phong Tiên sinh nói, nhìn như điều kiện cũng cực kỳ mê người, nhưng thật cũng bất quá là mỏ trang đáy nước. Nguyên quyết vũ khí, chia làm thiên địa huyền hoàng phàm ngũ giai, nhưng chỉ là đúng đáp thần thai cảnh trở xuống tu sĩ, võ giả. Khi tu vi đến thần thai sau, cũng có thể tu hành siêu việt thiên giai công pháp linh cấp nguyên quyết vũ khí, uy năng mạnh, là thiên giai công pháp thập bội. Gấp trăm lần. Cũng ở thần thai cảnh trước đây, vô luận tu sĩ si thân thể thế nào cường đại, thần hồn bao nhiêu kiên cố, cũng không thể tu tập mảy may. Vì vậy mặc dù tuần phong tiên sinh, có thể cung cấp linh cấp công pháp, đối với hiện nay Dương Hàn mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Và lại mặc dù hiện tại Bắc Vực chưa từng tồn tại linh cấp công pháp, nhưng theo thượng cổ tu giả hồi phục, muốn lấy được linh cấp công pháp, căn bản sẽ không quá khó khăn. Lấy chính là linh cấp công pháp, liền muốn để cho Dương Hàn là bán mạng. Quả thật tính toán thật hay. Ngay cả vật tư, nhân lực, Dương Hàn không hề thiếu, không nói tinh phủ không gian ẩn nút tiềm tu tinh phủ thủ vệ, liền vẹn vẹn là thần tinh số vực cơ sở cùng lực lượng, thương Nguyệt Hoàng Triều lại có thể vì chính mình cung cấp bao nhiêu đây. Thần Vũ Vương cũng biết linh cấp công pháp. Tuần Phong Tiên sinh ngay vậy, có chút kinh ngạc, nhưng hắn chợt lại nói, linh cấp công pháp, lấy thần Vũ Vương tốc độ tu luyện, qua không mấy thập niên, tất nhiên sẽ dùng đến, mà lúc này... Ta cũng có thể là thần vũ vương cung cấp một cái tăng tiến tu vì thời cơ tốt, nếu là thần vũ vương vận khí tốt, siêu việt liền kim đan, cũng không phải có chút ít khả năng. Tiên sinh nói là thái cổ ma điện mở sao. Dương Hàn nghe vậy, lại lần nữa cười nói, ta đã chiếm được thần tàng các người, ít ngày nữa sắp đi tới ma điện lịch lãm, đến lúc đó nếu có duyên, còn có thể cùng chư vị gặp mặt. Cái gì, thần vũ vương lấy được thần tàng các người? Tuần phong tiên sinh nghe vậy, đột nhiên sững sờ. Chính là chung quanh hắn nhược lan công chúa cùng với hơn 10 người thương nguyện Hoàng Triều Vương Hầu, đều là cực kỳ ngoại ý, bọn họ đều không từng nghĩ đến, Dương Hàn dĩ nhiên sẽ biết thái cổ ma điện mở. Dù sao tin tức này, chỉ nắm giữ ở bắc vực mấy cái đỉnh cấp thế lực lớn trong tay, hạng người tầm thường, căn bản sẽ không nghe nói, chính là ở thương nguyện Hoàng Triều bên trong, hiểu này tin tức người, cũng là ít lại càng ít. Trường 894, Cao Ngạo Càng khen chốt, là thần tàng các dĩ nhiên sẽ mời Dương Hàn. Tin tức này đối với Thương Nguyệt Hoàng Triều mọi người mà nói, cũng là ngoại ý muốn nhất. Ma Điện Mở, đối với tiến nhập người trong số, có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, mỗi một chỗ đều là chân quý, mặc dù lúc này ngồi ở trong đại điện 15 vị Thương Nguyệt Vương hầu cấp bậc nhân vật, cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tiến nhập. Chẳng lẽ Thần Vũ Vương dự định thần tàng các sao? Tuần Phong Tiên sinh truy vấn. Dương Mỗ hiện nay cũng không có đầu nhập vào thần tàng các ý tứ. Dương Hàn lắc đầu. Thần Vũ Vương, thứ cho lão Hủ nhiều lời Ma điện mở, danh ngạch không nhiều, lấy thần tàng các phương thức hành động, hắn tuyệt sẽ không bằng bạch đem một chỗ đưa cho ngoại nhân. Tuần Phong Tiên sinh nói, sở dĩ thần vũ vương vẫn là phải thận trọng suy nghĩ, ngàn vạn lần không nên nhất thời sơ suất, mất đi như vậy cơ hội, mà chúng ta thương nguyện hoàng triều cũng là có thể bảo đảm, chỉ cần thần vũ vương nguyện ý thuần phục ta gia chủ phía trên, chúng ta hiện tại liền có thể đem ma điện chỗ cho biết thần vũ vương, cũng hạ phát bằng chứng. Đa tạ Tuần Phong Tiên sinh quan tâm, bất quá thần tàng các chắc không có nuốt lời. Dương Hàn hơi chắp tay nói, Tiên sinh khả năng không biết, Dương mỗi bởi vì cơ duyên xảo hợp, nắm giữ một ít thượng cổ pháp môn, chính cũng hóa giải trong ma điện một chỗ đường đi pháp trận. Vì vậy ta cùng với thần tàng các hiện nay cũng có thể xưng là hợp tác thượng cổ pháp môn, hóa giải một chỗ đường đi pháp trận. Nghe được Dương Hàn lời nói, ở đây mọi người sắc mặt đều là biến sắc, thái cổ ma điện mênh mông bao la, thần bí khó lường. Ngàn năm trước, bắc vực tứ đại hoàng triều cùng siêu nhiên thế lực vẹn vẹn thăm dò ma điện ngoại vi liền lấy được thu hoạch lớn, là nhiều tu giả tấn thăng kim đan. Còn như phát hiện thăm dò hơn 10 cái đi thông ma điện chỗ sâu đường đi, nhưng lại chưa bao giờ có một chỗ có thể thành công phá giải, mà giờ khắc này Dương Hàn dĩ nhiên trong tay nắm dự hóa giải một chỗ đường đi pháp môn. Tin tức này đối với Thương Nguyệt Hoàng Triều mọi người mà nói, xác thực kẻ khác khiếp sợ. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Bắc Vực tứ đại hoàng triều cùng với rất nhiều ẩn nút bảng nhiên thế lực lớn cố gắng lấy chuyện này. Tuần Phong Tiên sinh lúc này. Cũng là có chút không biết làm sao, chỉ dựa vào Dương Hàn nắm giữ một chỗ ma điện đường đi hóa giải pháp môn, trước hắn lương thuận hứa hẹn cùng điều kiện, xác định không cách nào để cho Dương Hàn có một kia tâm động. Dương Hàn thành thật cảm tạ tuần phong tiên sinh, cùng với phía sau thượng cổ cường giả coi trọng, bất quá Dương Hàn hiện nay cũng không có bất kỳ đầu nhập vào khác thế lực ý nguyện. Dương Hàn nói, bất quá sau này lẫn nhau hợp tác, đổ cũng không phải là không thể được. Hợp tác? Rõ là chê cười, thần vũ vương. Chúng ta thừa nhận ngươi thật là một cái khó được nhân tài, nhưng ngươi tích lũy vẫn là quá cạn, hiện tại liền muốn cùng chúng ta tứ đại hoàng triều địa vị ngang nhau, cũng là có chút không biết tự lượng sức mình. Không sai, mặc dù ngươi có thể tiến giai kim đan, thủ hạ cũng có một chút thần tuyển tu giả, nhưng lời nói thực sự, ngươi điểm này ra, ở chúng ta thương nguyệt hoàng triều phía trước, cùng một con kiến cũng không có bất kỳ khác biệt. Ở đây hơn 10 vị vương hầu đang khiếp sợ tại Dương Hàn có rửa vào sau, nhưng lại bởi vì Dương Hàn hợp tác hai chữ cảm thấy buồn cười cùng tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù Dương Hàn tiềm lực thật lớn, nhưng ở chưa trưởng thành trước, vẫn như cũ tính không được cái gì, bọn họ đối với cái này cái cũng không tính lớn tiểu niên, có một loại dấu ở tâm chỗ sâu đấu kỵ cùng không phục. Dương Hàn, chúng ta lần này tới trước, cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ, bình tâm trò chuyện với nhau, bất quá là coi trọng ngươi tiềm lực, nhưng nếu là ngươi không biết tốt xấu, ngươi có thể tin chúng ta có thể ở trong nửa canh giờ, đưa ngươi dưới chướng số vực toàn bộ san bằng sao? Ừ, hơn nữa vô luận chúng ta làm cái gì, Tiến Vương cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Ở Thương Nguyệt Hoàng triều phía trước, tiểu tiểu Yến Quốc lại tính phải cái gì? Hai vị vương hầu đứng lên, lạnh lùng quát. Dương Mỗ cho tới bây giờ đều không phải là tự đại người, lại không biết ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nếu là có người muốn bức bách ta, làm bất luận cái gì ta không muốn làm sự tình, như vậy Dương Mỗ cũng chỉ có thể phụng bồi đến. Đối mặt Thương Nguyệt Hoàng triều, vài tên vương hầu mơ hồ đe dọa, Dương Hàn trên mặt không có một chút vẻ giận dữ càng không, có một tia sợ hãi, ánh mắt của hắn đảo qua đối diện mọi người, lạnh nhạt nói, nếu mấy vị thái độ như vậy, như vậy ta cũng sẽ không lưu trừ vị, các vị đại nhân thỉnh rời khỏi ta thần tình vực đi, tiễn khách. Cái gì? Ngươi làm sao dám làm như thế? Dĩ nhiên tại đuổi chúng ta, chính là hắn Tam đại hoàng triều, cũng sẽ không như vậy làm. Dương Hàn một tiếng tiễn khách, triệt để đem đối diện Thương Nguyệt Vương hầu làm tức giận, chính là tuần phong tiên sinh khí sắc, cũng là biến phải có chút khó xử. Đường Đường Thương Nguyệt Hoàng Triều 15 vị vương hầu, lại bị một cái Thanh Châu tiểu vực vực chủ trục xuất, như vậy sự tình, tuyệt đối là đại sỉ nhục. Dương Hàn, ta muốn đưa ngươi thần tinh vực bình định. Một vị vương hầu ầm ầm đứng lên, kim đan cảnh trung kỳ uy áp mạnh mẽ, trong khoảnh khắc tàng ra, bao phủ toàn bộ Dương phủ. Thương Nguyệt Quốc thần tuyển thư tướng nghe lệnh, bình định thần tinh vực. Một vị khác vương hầu, cũng là đột nhiên hét lớn, cánh tay hắn vung lên, sóng âm sao động, vang vọng thần tinh thành. Dạ, nghị sự đường bên ngoài, Theo Nhược Lan công chúa cùng 15 vương hầu tới mấy trăm tên thương nguyệt hoàng triều thần tuyển đại tu, tức khắc cùng kêu lên ứng thuận. Vút vút. Trong chớp mắt, mấy trăm đạo chói mắt, tự nghị sự đường trước trên quảng trường, ầm ầm lên, nhảy lên giữa không trung, mấy trăm đạo hoa quang, lập loè không định, mấy trăm cái pháp khí, nhất thể ở trên tay bọn họ mọc lên. Chư vị nếu thực như thế sao? Dương Hàn an tọa ở chiếc ghế trên, ánh mắt thâm trầm như nước, nhưng không có một chút gợn sóng cùng khiếp sợ, lấy ôn hòa như cũ giọng điệu, chậm rãi nói: Nơi này là ta thần tinh vực lãnh địa, mặc kệ chư vị là ai, nếu là dám can đảm ở ta trong lãnh địa, tự ý động thủ, cũng chớ có trách ta tay hung ác. Ha ha ha, cái gì thần vũ vương, ta xem chính là một cái kẻ đần độn. chúng ta những người này, xuất hiện ở bắc vực bất luận cái gì một chỗ, cho dù là hắn hoàng triều, cũng không người dám nói chuyện như vậy. Hừ, ta xem cái gì bình định cửu châu quỷ tộc, nói không định chính là quỷ hoàng bởi vì ma điện, chủ động triệt binh mà thôi. Nghe được Dương hàn lời nói. Ở đây mười lăm vị vương hầu đều là cất tiếng cười to, như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Mà ngồi ở mười lăm vị vương hầu ở giữa nhược lan công chúa, cũng là chân mày hơi nhíu lại, có chút ngoài ý muốn tại Dương Hàn không biết tự lượng sức mình cùng tiêu ngạo. Mười lăm vị kim đan cường giả, mấy trăm thần tuyển đại tu, như vậy lực lượng đủ để rung động một quốc gia. San bằng thần tinh vực, ta nhìn Dương Hàn có thể bắt chúng ta thế nào? can quét thần tinh vực, Dương ta thương nguyệt thần uy. Nghị sự đường bên ngoài. Mấy trăm thần tuyển đại tu cũng bởi vì Dương Hàn lời nói, cảm thấy tức giận, cái gì Yến Quốc thần vũ vương, bọn họ những thứ này đại tu, mỗi một người tới Yến Quốc, cũng có thể phong vương phong hầu. Mấy trăm Thương Nguyệt thần tuyển đại tu, thân hình nhảy lên, hướng về thần tinh vực bốn phương tám hướng đi. Đại điệu cự tích kỳ sĩ, là các ngươi nổi danh huyền hoàng bắc vực thời điểm. Dương Hàn khẽ miệng kéo xuống qua một chút lạnh lùng tiêu ý, bàn tay hắn hơi vừa nhấc, một đạo bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nguyên lực ba động tức khắc tản ra. Chương 895 ta địa bàn ta làm chủ. 300 đại địa cự tích kỵ sĩ linh mệnh. Theo Dương Hàn trong miệng lời nói rơi xuống, Dương phủ bầu trời ra, 300 đạo ẩn chứa cường đại uy thế chợt quát tiếng, ầm ầm vang lên. Hống hống hống. Còn có 300 đạo tràn ngập xa cổ yêu thú khí tức gào thét tiếng, đồng thời quanh quẩn. Trong hư không, từng tên một mặc tinh tuyển chiến giáp, thân gói đại địa cự tích thân hình, vừa xải bước ra, trôi lơ lửng ở Dương phủ bốn phương tám hướng. Bọn họ đồng thời hét lớn: Nguyên khí trong cơ thể lan ra nối liền cùng một chỗ, dĩ nhiên tạo thành một đạo vô hình lồng giam, đem mấy trăm tên nhảy lên thương Nguyệt Hoàng Triều Đại Tu, toàn bộ áp chế. Cái gì? Những người này là ai? Tốt lực lượng cường đại. Những thứ này cự tích, toàn bộ đều là thần tuyển cảnh bán yêu, điều này sao có thể? Mấy trăm tên thương Nguyệt Hoàng Triều thần tuyển đại tu, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, nhưng đối mặt 300 tên cự tích kỵ sĩ, cùng với ngồi xuống 300 cự tích bán yêu hợp sức áp chế, lại bị cứng rắn tự giữa không trung đè xuống. Trâm trọng lực lượng đặt ở bọn họ trên thân hình Dĩ nhiên để cho những thứ này Thương Nguyệt Hoàng Triều thần tuyển Đại Tu Không còn cách nào bảo trì đứng dáng vẻ Cơ hồ sẽ quỳ dạp xuống đất Những thứ này là ai Dĩ nhiên toàn bộ đều là thần tuyển ngũ trọng Ở trên Đại Tu 300 đầu bán yêu, bác vực trong nhân tộc Chưa từng nghe nói có người có thể hàng phục nhiều Như vậy bán yêu Mà dương phủ bên trong nghị sự đường Thương Nguyệt mọi người nhìn thấy một màn này Càng là sợ phải trợn mắt hốc mồm Không còn cách nào bảo trì nhất định Bọn họ trước đó, tuy là tính toán qua Dương Hàn thực lực, tuyệt không phải gần là biểu hiện ra ngoài những thứ này, lại thêm từng nghe nói qua, Dương Hàn dưới trướng, có 300 tên xuất từ lạc vân đệ tử nòng cốt cự tích kỵ sĩ. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới, những tin đồn này trong cự tích kỵ sĩ, có thể cường đại như vậy, chọn 300 người, toàn bộ đều là thần tuyển ngũ trọng ở trên tu vi, như vậy thực lực, xa xa siêu việt giờ khắc này ở trận mấy trăm thương nguyệt đại tu. Mà nhất làm ở đây mọi người, cảm thấy kinh ngạc cũng là ước chừng 300 đầu thần tuyển cảnh cự tích bán yêu. Phải biết rằng yêu thú một khi tiến giai thành yêu, liền có bản thân ý chí, rất khó bị người chỗ hàng phục, mà tiến giai thần tuyển cũng là cực kỳ khó khăn, cần vô số linh dược tầm bổ. Coi như ở tứ đại hoàng triều, có thần tuyển cảnh tọa kỵ người, cũng là không nhiều, chớ đừng nói chi là toàn bộ đều là do một chủng tộc, chỗ thành lập kỵ sĩ đội ngũ. Sở dĩ vào giờ khắc này trước, huyền hoàng bắc vực cảnh nội, chẳng bao giờ xuất hiện qua như vậy kỵ sĩ cũng không có ai có dũng khí có như vậy tưởng tượng. Đây là chỉ có ở thượng cổ thời đại, mới sẽ xuất hiện cảnh tượng. Nhược lan công chúa càng là có một chút không rõ như vậy cảnh tượng, chỉ tồn tại cùng nàng ký ức sâu nhất chỗ, trong chớp mắt, nàng lại có một loại trở lại thượng cổ thời đại cảm giác. Khởi bẩm chủ thượng, phải xử trí như thế nào những thứ này ở ta thần tinh vực tác loạn thương nguyệt đại tu. Giữa không trung một gã thần tuyển thất trọng đại địa cự tích kỵ sĩ đội trưởng một bước tiến lên, cung kính hỏi toàn bộ dáng đi nhất trọng cảnh giới tu vi, gian đe. Dương Hàn vẫn là mặt không chút thay đổi, ngữ khí bình thản. "Tuân lệnh." Giữa không trung 300 cự tích kỵ sĩ, cùng kêu lên tuân mệnh. "Dương Hàn, ngươi dám?" Lớn mật, "Ngươi cũng dám đối với chúng ta Thương Nguyệt Hoàng triều động thủ?" Nghe được Dương Hàn phân phó, bên trong nghị sự đường, 15 tên Thương Nguyệt Vương hầu đều là vô cùng lo sợ, không dám tin tưởng lỗ thay mình, cái này nho nhỏ Thành Châu vực chủ, lại muốn đối Thương Nguyệt Hoàng triều tu giả động thủ. Không chỉ, mà còn là bọn hắn, bao gồm các ngươi, đều có thể dáng đi nhất trọng cảnh giới tu vi. Dương Hàn ánh mắt đảo qua trước người, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng các ngươi có thể may mắn tránh khỏi, ta nói rồi, nơi này là thần tinh vực, ta lãnh địa ta chính là vương. Không muốn ở trước mặt ta nói các ngươi thân phận thế nào, xuất tự ở đâu, ở thần tinh vực, coi như tứ đại hoàng triều chi chủ đến, cũng phải theo ta thần tinh vực quy củ làm việc. Thật là phách lối tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi thế nào dáng đi ta tu vi? Một gã Vương hầu không thể kiềm được, hắn một bước lao ra, hướng về Dương Hàn phát sát đi, trong mắt lộ hung quang, hàn mang lạnh thấu xương. Đau chứng có dũng khí ra tay với Dương Hàn, quá không bắt ta cái này tò kỵ coi ra gì. Mà ở nơi này tên Thương Nguyệt Vương hầu động thủ trong lúc, ở Dương Hàn trước người, không khí hơi ba động, một gã mình trần trên thân đại hán khôi ngô, cũng là bước ra một bước. Hắn toàn thân ra rẻ đỏ thẫm, bắp thịt cao vọt đáng sợ, một đôi mắt to càng là tràn ngập tức giận, quanh thân hỏa vân lượn quanh, đúng là vừa mới tấn thăng kim đan cảnh mã thiên hạ. Oanh. Mã Thiên Hạ đột nhiên xuất hiện, to bằng quạt hương bổ bàn tay, về phía trước hung hăng vồ, ở giữa không trung hóa thành một đạo hỏa phong. Ở đây hơn 10 người Thương Nguyệt Vương Hầu, còn không có thấy rõ đến phát sinh cái gì, tên kia dẫn đầu nhắm phía Dương Hàn Thương Nguyệt Vương Hầu, chính là phù phù một tiếng, bị Mã Thiên Hạ một cái tát vô ngã xuống đất. À, là Kim Daniel. Mã Thiên Hạ hệ thần, yêu khí cuồn cuộn, Càng làm cho ở đây hơn 10 người Thương Nguyệt Vương hầu hít một hơi lanh khí. Hoàng cấp huyết mạch, đây là một đầu hoàng huyết ma yêu. Nhược Lan công chúa càng là một cái, liền đem mã thiên hạ huyết mạch đẳng cấp nhận ra, trong mắt vẻ khiếp sợ càng là nồng nặc tột cùng. Một gã hoàng cấp huyết mạch yêu, thậm chí so một gã hoàng cấp anh linh tu giả, vẫn càng thêm chân quý, yêu thú thọ nguyên lâu dài, càng có thể lâu dài thủ hộ gia tộc, hơn nữa thân thể chiến lực cũng là cường hắn hơn. Vút vút. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn trước người Không khí lại lần nữa ba động, Địa Viêm, địa Ngân, Địa Bá Tam Đầu đại địa cự tích thủ lĩnh cũng là liên tiếp nhảy ra. Bọn hắn cũng đều tiến giai thành kim đan cảnh, cũng là hóa thành ba cái mặc trọng giáp da đen đại hán. Cái gì? Cái này Dương Hàn dưới trướng, vẫn còn có Kim Đan cường giả, Tam Đầu yêu. Thật không lạ, cái này Dương Hàn như vậy nộ, 300 thần tuyển trung hậu kỳ đại tu, 300 thần tuyển bán yêu, bốn gã Kim Đan yêu. Nhìn thấy Tam Đầu cự tích yêu quái xuất hiện thần, ở đây hơn 10 người Thương Nguyệt Vương hầu không còn cách nào bảo trì chấn nhất định, nhất tề hít một hơi lanh khí. Trong lòng bọn họ khiếp sợ càng không thể che đậy, toàn bộ hiện lên ở khuôn mặt. Chỉ là lúc này, Dương Hàn hiện ra thực lực, liền sớm đã siêu việt một dạng nước chư hầu có khả năng có lực lượng, như vậy xúc tích, coi như là tứ đại hoàng triều, cũng phải vì đó liếc mắt. Theo trước mắt này bốn đầu kim đan yêu thú tỏa ra khí tức đến xem, tuy là bọn họ cảnh giới đều ở đây kim đan nhị trọng tả hưu, nhưng huyết mạch cấp độ, nhưng đều là không thấp, chiến lực mạnh. Có lẽ có khả năng bù đắp được Thương Nguyệt Hoàng triều 8 gã Kim Dancer kỳ vương hầu. Mà nghị sự đường bên ngoài, 300 cự tích kỵ sĩ cùng với giới trưởng 300 bán yêu, càng là hoàn toàn đúng mấy trăm Thương Nguyệt thần tuyển đại tu, tạo thành nghiền ép thế. Thần Vũ Vương, ta thay những thứ này Thương Nguyệt vương hầu, thu hồi vừa mới đối với ngài bất kính lời nói, cùng cử chỉ lỗ mãng. Tuần Phong tiên sinh cái chán, tinh tế mồ hôi lạnh hiện ra, vội vã lên tiếng. Lúc này tình hình, Thương Nguyệt Hoàng triều một phương, Gần như chỉ ở kim đàn cảnh tu giả về số lượng, còn chiếm theo nhất định ưu thế, bất quá nếu là thật đánh nhau, cũng không nhất định có thể đủ chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Dù sao nghị sự đường bên ngoài, mấy trăm thương Nguyệt Hoàng Triều đại tu hoàn cảnh xấu quá mức rõ ràng. Trưng 896, Một đời Nam Nhi Song Vương nếu thật giao thủ, mấy trăm thương Nguyệt đại tu, có lẽ kiên trì không được nửa nén hương, liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà bên trong nghị sự đường, Dương Hàn còn chưa xuất thủ. Tuần Phong Tiên sinh càng là không rõ thanh Dương Hàn tu vi thật sự. Nhưng theo bốn đầu kim đan bán yêu đối Dương Hàn vô cùng cung kính thái độ đến xem, Dương Hàn thực lực như thế nào lại đơn giản. Thần Vũ Vương lòng dạ phong khoáng, hy vọng không phải chấp nhật với bọn họ. Tuần Phong Tiên sinh thái độ lại lần nữa hạ thấp, tuy là trong lòng hắn rất không cam lòng, nhưng trước mắt cục diện, lại không thể không túi đầu. Một khi thật đánh nhau, coi như thương Nguyệt Hoàng Triệu một phương có thể thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm. Không biết có bao nhiêu thiếu thần tuyển đại tu cùng kim đan vương hầu sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Những thứ này đại tu cùng vương hầu, từng cái đều là thương nguyện hoàng triều không thể thay lại tài phú. Một khi hao tổn, sẽ làm toàn bộ hoàng triều thực lực hạ thấp hai thành không thôi. Và lại, bọn họ bản thân cùng dương hàn cũng không có cái gì không thể hóa giải ân oán. Ta nói rồi, nơi này là ta lãnh địa, các ngươi mật dám ở chỗ này làm cản, còn muốn bình định ta thần tinh vực, nhất định phải phải trả giá thật lớn. Dương Hàn nhưng căn bản bất vi sở động, hắn lạnh lùng nói, "Hôm nay nếu là ta thực lực không đủ, lúc này ta thần tinh vượt sớm đã bị san thành bình địa. Xích, nếu là xin lỗi hữu dụng, ta mã ra hai quả đấm này, chẳng phải là vô dụng?" Mã Thiên Hạ càng là xoa tay, nóng lòng muốn thử, sau lưng Tam Đầu mặt đen cử tích bắn yêu, càng là vận sức chờ phát động. "Thần Vũ Vương, ngươi tốt nhất không nên kích động, ngươi phải biết rằng, nếu là thật đánh nhau, ngươi tích lũy cũng sẽ toàn bộ tiêu tán." Tuần Phong Tiên sinh khuôn mặt giật giật, Hắn căn bản không minh bạch vì sao thật tốt chiêu hàng khuyên bảo sẽ biến thành lúc này đao kiếm tương hướng và lại chúng ta thật là có tình ý muốn vội nạp thần vũ vương vẫn chưa là tới trước chân áp Tuần Phong tiên sinh gấp giọng nói chiêu nạp ta cũng không có nhìn ra các ngươi có bất kỳ chiêu nạp thành ý theo các ngươi chiêu nạp là hướng ta vô thượng ân thưởng sở dĩ ta nhất định phải cảm động đến rơi nước mắt Dương Hằng cười lạnh nói thế nhưng các ngươi quên mất hiện nay huyền hoàng sớm liền không còn là tứ đại hoàng triều thiên hạ. Tương lai đại thế trong tứ đại hoàng triều có lẽ sẽ dẫn đầu nga xuống, làm thượng cổ cường giả đều hồi phục sau. Ngươi cho là bọn họ sẽ cho các ngươi cơ hội thở dốc sao? Nếu là vẫn ổn quá khứ dáng vẻ, mà đối đại bắc vực hảo kiệt, có lẽ không đợi thượng cổ nhân tộc hồi phục, liền sẽ có hoàng triều ngã xuống. Dương Hàn ánh mắt quét về phía luôn luôn không động thanh sắc nhược Lan công chúa, ánh mắt của hắn lợi hại, phảng phất có thể dò xét tất cả thế gian sương ngủ. Còn như ta tích lũy xúc tích, có thể hay không bởi vì giết chết các ngươi mà tổn thương? Điểm này cũng không cần các ngươi lo lắng, ta nếu dám ra tay, thì có tuyệt đối chắc chắn, để cho toàn bộ các ngươi ở tại chỗ này. Nhược Lan công chúa, ngươi cứ nói đi. Dương Hàn chậm rãi mở miệng, ngươi ngồi ở đây đã một số thời khắc, chẳng lẽ không dự định nói cái gì đó sao? Ngươi biết ta. Nhược Lan công chúa nghe vậy, thân thể dĩ nhiên cũng nhỏ bé không thể nhận ra ru lên, tự phát sinh xung đột là lúc lên, nàng liền luôn luôn đang âm thầm quan sát Dương Hàn, trong lòng đối với sự trí như thế nào trước mắt cục diện cũng có chút giò dự không định. Dựa theo nàng cao ngạo tính tình, là tuyệt không nguyện ý cúi đầu, nhưng Dương Hàn bộ tộc cường đại, cũng xác định để cho nàng cố kỵ, mấu chốc nhất, là đến thời khắc này, nàng dĩ nhiên cũng nhìn không ra Dương Hàn tu vi sâu cạn. Hắn liền như là một chỗ không thể dò vực sâu, hay hoặc là một tòa ẩn dấu tự trong sương mù hùng sơn. Mà nhưng vào lúc này khác, Dương Hàn càng là một lời nói ra nàng thân phận chân chính, đây càng để cho nàng cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ cùng khiếp sợ. Mặc dù ở Thương Nguyệt Hoàng triều trong, nàng tồn tại cũng là cực kỳ bí ẩn. Ngươi là làm thế nào biết thân phận ta, chẳng lẽ ngươi, hoặc giả nói là sau lưng ngươi có thượng cổ nhân tộc tồn tại. Nhược Lan công chúa giấu ở dưới hắc bảo thân thể, một cổ kinh thiên hàn ý đột nhiên tản ra, càng là nồng nặc sát cơ hiện ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ thần tinh thành bao phủ. Biết được thân phận ngươi có gì hiếm lạ, trên đời này không có tồn tại vĩnh viễn thủ hộ bí mật. Dương Hàn khẽ lắc đầu, nói, còn như ta Lại cùng thượng cổ nhân tộc không có bất cứ quan hệ gì, sở dĩ ngươi cũng không cần phải lo lắng ta với ngươi thời kỳ thượng cổ thân phận, có gì dây dưa. Ngươi đến muốn thế nào? Nhược Lan công chúa lúc này sớm đã đúng mực mất hết, Dương Hàn liền như là có ma lực một dạng trong ngáy mắt, lại có thể đưa nàng hết thẻ kế hoạch cùng tính toán quay dối, trưởng ngự tất cả thế cục cùng tiên cơ. Nhân vật như vậy, nàng mặc dù ở thượng cổ, cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Không muốn thế nào, chỉ muốn cùng công chúa nói một chút hợp tác. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, hắn sở dĩ tiếp kiến Thương Nguyệt Hoàng Triều, từng bước đưa bọn họ làm tức giận, cũng bày ra thực lực của chính mình, xem xác định chỉ có một chút, đó chính là vì mình tìm kiếm một ít, có thể tạm thời hợp tác Minh Hữu. Theo hắn tiến giai giả dàn cảnh, tuy là cảnh giới vẫn như cũ không cao, nhưng thực lực bản thân mạnh, cơ hồ đã tới Huyền Hoàng Bắc vực đỉnh điểm, quá khứ ẩn nút cùng ẩn nhẫn, đến thời khắc này, cũng rốt cục có thể mang bản thân một bộ phận thực lực chân chính bày ra, đến dành sự phát triển càng lớn mạnh. Đúng như hắn nói, Theo thiên địa biến hóa, thượng cổ nhân tộc hồi phục, hai cái không đồng thời đại cường giả trong lúc đó, tất nhiên sẽ bạo phát đối kháng kịch liệt. Hắn chỉ có cùng Bắc vực một ít siêu nhiên thế lực hợp tác, mới có thể có nắm chắc, trong tương lai đại thế trọng, chiếm trước tiên cần phải cơ, thực hiện hắn nhận Chu Thiên tinh thần tông truyền thừa lúc, lập xuống hứa hẹn. Tại đây một đời, thành lập thế gian này cao cấp nhất tông môn, lấy nhất tông lực, thống ngự toàn bộ huyền hoàng đại thế. Hắn hoài báo cùng ánh mắt, tuyệt không vẹn vẹn cực hạn ở chính là Bắc vực, thậm chí huyền hoàng năm vực Một đời nam nhi, nếu không thể đến thế gian này đỉnh phong, trưởng ngự thiên hạ, há không đáng tiếc. Hợp tác. Nhược lan công chúa nghe vậy, trên thân sát cơ dần dần tiêu tán. Không sai, ta ngươi bình đẳng hợp tác, đến ứng đối tương lai trong vòng mấy chục năm, sẽ xuất hiện thượng cổ nhân tộc hồi phục Dương Hàn gật đầu, nghiêm mặt nói, công chúa nếu là thượng cổ đại năng chuyển kiếp, liền chắc biết được, bắc vực nhân tộc cùng thượng cổ cường giả khác biệt, chỉ cần thượng cổ nhân tộc nhiều hồi phục hiện nay bắc vực bố củ. Tất nhiên sẽ ở trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tứ Đại Hoàng Triều nhìn như cao cao tại thượng, nhưng thần tàng cát, thậm chí là hắn lánh đời không ra thế lực, lại có người nào yếu hơn Tứ Đại Hoàng Triều đây. Hiện nay khắp nơi vận động, toàn bộ đang âm thầm tích lũy mở rộng, là cũng bất quá là ở tương lai Đại Thế Trong, chiếm giữ một chút tiên cơ, bản thân mà thôi. Công chúa lần này tới chiêu hàng cùng ta, là cũng không phải những thứ này sao. Dương Hàng cười nhạt nói, sở dĩ. Ta hy vọng có thể cùng Nhược Lan công chúa đạt thành hợp minh hiệp nhất định, chung nhau tranh đoạt huyền hoàng tiền cơ, ứng đối sắp hồi phục thượng cổ nhân tộc, không biết công chúa ý như thế nào đây. Được, ta nguyện ý cùng Thần Vũ vương ký kết hợp minh ước hẹn. Nhược Lan công chúa nghe vậy, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Chương 897, Hợp minh. Ta nguyện ý cùng Thần Vũ vương ký kết hợp minh ước hẹn. Thần tinh vực bên trong nghị sự đường, Nhược Lan công chúa thanh âm chậm rãi vang lên, phiêu đang ở bên trong nghị sự đường bên ngoài. Trong ngáy mắt này, Nhược Lan công chúa trong lòng, dĩ nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại, thậm chí là một chút bị hủy bại. Nàng tự thượng cổ mưu tính rất nhiều, mới có thể tránh thoát cường địch vây giết, may mắn sống sót đến đời này. Nàng đoạt xá chuyển hóa, chuẩn bị 20 năm, càng là phải bù đắp thời kỳ thượng cổ tiết đối, tại đây một đời tranh đoạt tiên cơ, hướng mấy vạn năm mặt trận tay, triển khai trả thù. Khả năng liền ở lòng tin nàng tràn đầy, muốn mở ra kế hoạch lớn trong lúc lại liên tiếp gặp hai cái để cho nàng sinh lòng vô lực người, không còn cách nào đối kháng người. Một là ở thái cổ hoang nguyên trong hèn mọn lão đầu, một cái khác cũng là thần tinh vực nội thiếu niên Thần Vũ Vương Dương Hàn. Bất quá còn chưa chờ nhược lan công chúa trong lòng cảm giác bị thất bại biến mất, Dương Hàn câu nói tiếp theo nói, lại càng làm cho nàng chấn động trong lòng, một loại trước đó chưa từng có tức giận, tức khắc trong lòng hắn ầm ầm bay lên. Có thể được công chúa đồng ý, Dương Hàn trong lòng cảm thấy vui mừng, bất quá trước đó Công chúa có thể hay không mở ra hình dáng đây? Dương Hàn cười nói, dù sao ta ngươi kết làm minh hiếu, cũng không thể liền công chúa hình dáng, đều không cách nào nhìn thấy đi. Lớn mật, ngươi làm sao dám nói yêu cầu này? Khinh nhẫn, đây là đối công chúa khinh nhẫn. Sỉ sì nhục, đây là sỉ sì nhục, công chúa tự 12 tuổi sau, liền chưa từng trước mặt người khác bày ra hình dáng, ngươi yêu cầu quá phận. Dương Hàn giọng nói rơi xuống, đối diện hơn 10 vị thương nguyệt vương hầu, cũng là doanh một cái, đồng thời nổi giận lên chính là bị Mã Thiên Hạ vô ngất tên hướng kia thương nguyệt vương hầu, dĩ nhiên cũng là dễ dụ bỏ lên, muốn lại lần nữa phát sát Dương Hàn. Xích, chẳng lẽ các ngươi công chúa là xấu xí sao, còn sợ người xem? Mã Thiên Hạ một trưởng đem trên mặt đất bỏ lên thương nguyệt vương hầu, lại lần nữa vô ngã, cực đại lỗ mũi, đánh thật to mũi vàng, trên mặt tất cả đều là châm chọc cùng muốn bị đánh nét mặt. Không cần nữa phản ứng lớn như vậy đi. Chính là Dương Hàn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn muốn vừa thấy nhược Lan công chúa hình dáng cũng không có bất kỳ không an phận ý niệm trong đầu, dù sao song phương kết thành đồng minh, hắn cũng không thể liền đối địa phương hình dạng thế nào, cũng không biết đi. Bất quá hiện tại xem ra, hắn vừa mới lời nói, lại tựa hồ như triệt để làm tức giận Nhược Lan công chúa thủ hạ Vương hầu, những thứ này Vương hầu tâm tình phản ứng kịch liệt, còn hơn vừa mới phát sinh xung đó lúc, cường không chỉ gấp 10 lần. Đều ngừng tay. Mà đúng lúc này, Nhược Lan công chúa cũng là đột nhiên chậm rãi đứng lên, nàng khẽ khoát tay, ngăn lại thủ hạ Vương hầu kịch liệt cử động lại hướng về Dương Hàn thành thực đi tới. Nhược Lan công chúa trong tay trói mắt đột nhiên thoáng hiện, hàn khí trong tràn ngập, một cái hàn băng bình trướng đột nhiên ở trong không khí ngưng tụ mà thành, đưa nàng cùng Dương Hàn hai người bao phủ trong. Ta từng xin thệ, ở ta đại thủ phải báo trước, có thể thấy được ta tướng mạo người, chỉ có sẽ hai cái kết quả. Nhược Lan công chúa khẩu khí lời nói nhẹ nhàng, nhưng tràn ngập khắc cốt ghi xương hàn ý, nàng nhẹ nhàng phủ xuống áo choàng, một mặt dung nhan tuyệt thế dung nhan, trong khoảnh khắc bày ra ở Dương Hàn phía trước. Đây là một cái phảng phất không nên tồn tại thế gian tuyệt lệ dung mạo, nàng sa hoa, phảng phất tiên vẽ dưới ngòi bút huyền mi độ. Không giống với lục quân giao trong thanh lịch lệ, gần như gần tiên, cũng bất đồng tại bảo nhi quận chúa thuần mỹ vô hạ, cười khuynh thành. Đó là một loại yên lặng đẹp, khí chất phảng nhược băng sơn, nhưng khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn tới gần, đụng chạm, dù cho sau một khắc cũng được đóng băng, cũng tuyệt không lùi lại. Chính là Dương Hàn ở nhìn thấy như vậy dưới dung nhan, dĩ nhiên cũng xuất hiện hơi thất thần. Đợi chúng ta minh ước kết thúc, ngươi chỉ có chết. Nhược Lan công chúa ánh mắt hàn ý cấp động, như vạn năm hàn huyền, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên, lại lần nữa đem áo choàng nâng lên, che lại sa hoa dung nhan, băng lãnh lời nói, nhưng ở trong miệng nàng chậm rãi ra. Thình thịch. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn trung quanh hàn băng bình trướng, cũng ở trong trước mắt ầm ầm tiêu tán. Chuyện này, Dương Hàn nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút khóc cười không được, hắn cũng không phải là phải muốn gặp Nhược Lan công chúa chân chính dung mạo, thuần túy đây là thuận miệng vừa hỏi a. Ai biết nhược lan công chúa nhưng lại như thế lưu ý, đây quả thực là lăng không vì mình tạo một cái địch nhân, Dương Hàn có khả năng cảm giác được, nhược lan công chúa trong giọng nói nghiêm túc cùng kiên trì. Úng Úng. Nửa ngày sau, thần tinh vực bầu trời, thương Nguyệt Hoàng Triều Vân Chu lại lần nữa mọc lên, lái vào chân trời, hướng về xa xôi thương Nguyệt Hoàng Triều, ầm ầm đi. Chủ thượng, chúng ta thật muốn cùng thần Vũ Vương Dương Hàn hợp tác. Tuần Phong Tiên sinh đứng ở Vân Chu bong thuyền, ánh mắt hơi lập lòe tuy là nhược lan công chúa đã cùng dương hàn thương nghiệp nhất định rõ ràng công việc, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có chút do dự không định. Ừ, hắn giá trị cho chúng ta hợp tác, hơn nữa chúng ta vừa mới cũng căn bản không có cái khác tuyển chọn. Nhược lan công chúa ánh mắt liếc nhìn sắp trong tầm mắt biến mất thần tinh thành, trong mắt vẻ hàn quang thoáng hiện, nếu vừa mới chúng ta không đáp ứng thần vũ vương, có lẽ lúc này đều đã bỏ mạng ở thần tinh thành bên trong. Chủ thượng, chúng ta nếu là thật cùng thần vũ vương giao chiến, không hẳn không có phần thắng. Một gã Thương Nguyệt Vương hầu không phục nói: "Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng vừa mới Thần Vũ Vương hiện ra lực lượng, chính là hắn toàn bộ sao?" Nhược Lan công chúa cười lạnh một tiếng, lấy hắn thủ đoạn cùng linh lợi, "Làm sao có thể đem toàn bộ thực lực triển khai chúng ta hiện tại phía trước, cái này Dương Hàn so với chúng ta trong dự đoán, còn lợi hại hơn rất nhiều." "Công chúa, ngươi là nói thực lực của hắn còn muốn càng mạnh?" Một đám Thương Nguyệt Vương hầu khiếp sợ. "Ít nhất mạnh hơn gấp đôi." Nhược Lan công chúa nhẹ giọng nói, "Có lẽ các ngươi lòng có khống phục." Nhưng đúng như Dương Hàn nói, hiện nay Bắc Vực sớm đã không giống như xưa, nhìn trước mắt, hắn cũng thật là ta tốt nhất đối tượng hợp tác. Huyền hoang Bắc Vực, lại có thể sinh ra mạnh như vậy người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không dám tin tưởng. Tuần Phong Tiên sinh thầm than một tiếng. Trở lại Thương Nguyệt Hoàng chiều sau, chúng ta tiện tay thực thi cùng Dương Hàn định ra kế hoạch, đồng thời đem một bộ phận chúng ta nắm giữ Bắc Vực tình báo, cùng với Thượng Cổ Nhân Tộc tin tức cơ mật chuẩn bị cho tốt, làm ma điện mở lúc, toàn bộ giao cho hắn. Nhược Lan công chúa chậm rãi nói, vô luận như thế nào, có hắn, chúng ta trong tương lai ứng đối thượng cổ nhân tộc hồi phục lúc, phần thắng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tuân lệ, 15 tên thương Nguyệt Vương Hầu nghe vậy, tức khắc cung kính lĩnh mệnh. Dương Hàn, ngươi bất quá chỉ là tạm thời dẫn đầu mà thôi, ngươi chờ xem, khi ta vượt qua thượng cổ nhân tộc hồi phục nguy cơ sau, thứ nhất liền sẽ đưa ngươi chém giết. Nhược Lan công chúa trong lòng giọng căm hận nói, ta từng xin thề, ở ta hiểu rõ thượng cổ ân oán trước. Gặp qua ta dung mạo người, chỉ có hai cái kết quả, mà ngươi phải chết. Trong lòng Tâm Tư Quấn, Nhược Lan quận chúa ngọc thủ nắm chặt, đột nhiên thì, một cái gầy nhom hèn mọn lao đầu thân ảnh, càng là ở trong đầu của nàng nổi lên. Còn ngươi nữa, cũng nhất định phải chết, ma điện bắt đầu là lúc, chỉ cần ngươi dám tiến nhập, ta liền nhất định phải đưa ngươi tru diệt ở ta Hàn Huyền dưới kiếm. Nhược Lan công chúa hàm răng cắn chặt đôi môi. Chương 898: Đi tới Yến Đô. A ha, a ha. Cũng trong lúc đó Thần tinh thành bên trong nghị sự đường, Dương Hàn đột nhiên không bị khống chế đánh hai cái hát xỉ, hắn xoa xoa mũi, mặt hồ nghi. Chẳng lẽ là vừa mới bị nhược lan công chúa hàn khí xâm thể? Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, lấy hắn hiện nay thể chất, sớm đã bách bệnh bất xâm, vạn độc không xấu, rất ít gặp phải như vậy tình hình. Xích, Dương Hàn, này nhược lan công chúa đến dung mạo ra sao một cái? Mã thiên hạ đầu lớn, nhưng ở lúc này đụng lên đến, hắn không ngợi, trong ánh mắt bắt quái chi hỏa cháy lưng ngực hực. Xấu. Rất xấu. Dương Hàn khoát khoát tay. Xích, ta liền nói sao, nếu không hảo hảo mà, vì sao sợ nhìn? Mã thiên hạ mặt thỏa mãn, Dương Dương đắc ý. Bất quá như đã nói qua, Dương Hàn ngươi thật muốn cùng thương Nguyệt Hoàng triều kết minh sao? Mã thiên hạ hỏi. Ừ, chúng ta hiện nay thực lực, tái ẩn nhận xuống, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, hơn nữa ta gần nhất luôn có một loại dự cảm, dường như phương thiên địa này biến hóa, càng ngày càng mãnh liệt, thượng cổ nhân tộc hồi phủ có lẽ sẽ so với trước kia dự chủ vẫn sớm hơn một chút dương hàn gật đầu sắc mặt hơi nghiêm trọng theo hắn tiến dài giả đáng cảnh tu vi đề thăng để cho hắn đối huyền hoàng bắc vực thiên địa biến hóa bén nhạy hơn có khả năng rõ ràng cảm nhận thiên địa phép tắc tốc độ khôi phục tựa hồ đang liên tiếp tăng nhanh vù vù mà ngay dương hàn đang khi nói chuyện hắn chân mày đột nhiên nhăn lại chỉ thấy trong tay hắn trói mắt mọc lên một cái kim sắc điệu tử ngắn tức khắc xuất hiện ở trong tay cũng là mấy tháng trước phúng bất phá Lý Bất Lạc hai người lưu lại truyền âm lệnh phủ. Dương Hàn, Thỉnh Hỏa tốc chạy tới Yến Đô, chúng ta sau 10 ngày tự Yến Đô thành môn gặp, đi tới Thái Cổ Ma Điện. Kim Sắc Điệu từ ngắn khẽ chấn động, Lý Bất Lạc to ách thanh âm phiêu đang ra. Thái Cổ Ma Điện phải mở sao? Dương Hàn trên mặt vẻ mừng rỡ, chậm rãi hiện lên. Xích, Dương Hàn, Thái Cổ Ma Điện phải mở. Ha ha, quá tốt, ta khổ tu vô số tuế nguyệt, hiện nay tiến giai kim đan, cuối cùng nổi danh bá vực. Mã Thiên Hạ càng là hưng phấn cú sốc. Ngươi tốt nhất ở tinh phủ đợi, đừng đi ra ngoài cho ta gây hoa, lần này ma điện hành trình, tụ tập đều là toàn bộ bắc vực cường đại nhất đỉnh cấp tu sĩ, khả năng còn có sớm hồi phục thượng cổ cường giả, nếu không cẩn thận, thật sẽ để cho ngươi trở thành nướng chân ngựa. Dương Hàn tức giận chừng một cái, hóa thành hình người lại càng thêm được nước mã thiên hạ, sau đó đứng đứng dậy, quát khẽ, mã thiên hạ, đi thông chi sở hữu đại điệu cự tích kỵ sĩ, cùng với tân tuyển rút 300,000 ngưng khi cảnh phàm dai tinh phủ thủ vệ. Chúng ta tức khắc xuất phát, đi tới Yến Đô. Được rồi. Mã thiên hạ cười hát hát, thân hình thoát một cái, tức khắc hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, biến mất ở tinh phủ trong đại điện. Thái cổ ma điện, viễn cổ thánh nhân phủ đệ, đối với ta mà nói lại sẽ là dạng gì cơ duyên đây? Dương Hàn chắp hai tay sau lưng, nhìn phương xa không trùng, trong mắt mọc lên một chờ mong. Ào ào ào. Sáng sớm ngày thứ hai, thần tinh thành bầu trời, một chiếc mười trượng tinh lá thuyền nhỏ chậm rãi mọc lên. Dương Hàn một thân giáp nhẹ đứng ở tinh diệp chu trên, hướng về dưới thành Dương Hải Xuyên, lãnh đại, hơi mỉm cười. Phụ thân, mẫu thân, không cần đưa tiễn, lần này ma điện hành trình, chậm thì mấy tháng, lâu thì bất quá một năm, ta liền sẽ bình yên trở lại. Dương Hàn lời nói cung kính, cũng là có chứa một chút rất tiếc, chờ một hồi tự ma điện trở lại, trở lại làm bạn nhị lão, các ngươi phải bảo trọng thân thể. Ha ha ha, đi đi, Dương Hàn, nam nhi chí tại bốn phương, ngươi hiện nay đã là Yến quốc thần vũ vương cha còn đang mong đợi ngươi có thể mang cho cha kinh hỉ càng lớn đây dương hải xuyên thẳng thắn cười to chỉ là đôi mắt chỗ sâu cũng có ẩn nấp sâu đậm rất tiếc cùng lo nghĩ chậm rãi hiện lên bất quá lại bị hắn cưỡng chế ở trong lòng Hàn nhi một đường cẩn thận ngươi hiện nay thành tựu đã bất phàm không nên quá mạo hiểm lãnh đại ánh mắt nu hòa bao hàm từ mẫu đối kẻ lãng tử quả niệm ừ dương hàn gật đầu không nói thêm gì nữa dưới chân hắn chói mắt lóe lên tinh lực nhập vào tinh diệp chu Chỉ thấy tinh thuyền chói mắt lập lòe, tốc độ đột nhiên đẩy thẳng, hướng về sau lưng nhất chuyển, xông vào đám mây, mấy hơi thở chính là biến mất. Hàn nhi chuyến này, không biết lại sẽ đối mặt bao nhiêu nguy hiểm. Nhìn Vân Chu biến mất ở đám mây, lãnh đại trong lòng, cũng là thầm than một tiếng, ngày hôm qua bên trong nghị sự đường tản ra ba động, bao phủ cả tòa thần tinh thành, nàng tự nhiên cũng cảm ứng được. uy thế như vậy mạnh, đã xa xa siêu Việt phổ thông tu sĩ Kim Đan, bây giờ muốn lên. Lãnh đại trong lòng vẫn như cũ có chút nghi mà sợ. Để cho hắn đi đi, không thể bởi vì chúng ta lo lắng, liền chói buộc chặt bước chân hắn, đứa bé này thở nhỏ chính là cực kỳ bất phàm, nhất định là phải danh chân bắt vượt. Dương Hải xuyên vô vô lãnh đại bả vai, chân An nói, bất quá ngươi cũng không tất lo lắng quá mức, lấy Dương Hàn chí mưu cùng ứng biến, coi như cùng nói nguy hiểm, cũng sẽ gặp dự hóa lành. Chỉ cần hắn có thể bình an, chính là được. Lãnh đại gật đầu. Mã thiên Hạ. Ngươi cùng địa viêm cùng yêu thay phiên thao túng tinh thuyền, trong vòng ba ngày, chúng ta nhất định phải chạy tới Yến Đô. Đăng nhớ, ngầm truyền com để đỡ cờ chuyện. Một chỗ khác, Vân Chu Trên, Dương Hàn thở nhẹ một hơi, hướng về mã thiên hạ chậm rãi nói. Trong lòng hắn, cũng biết phụ mâu đối với hắn lo lắng cùng quả niệm, chỉ là hiện tại Dương Hàn, cần làm sự tình thực sự quá nhiều, theo thực lực tăng trưởng, hắn môi tiếng nói cử động, đối với toàn bộ huyền Huyễn bắc vực mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Vẹn vẹn ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, tham dò yến quốc chi địa quỷ hoàng, liền sắc mặt không được Dương Hàn phất lở. Yên tâm tốt Dương Hàn, dùng không hai ngày, ta nhất định đưa ngươi tới Yến Đô. Mã Thiên Hạ nghe vậy, cười hắc hắc, treo kẻo nói, mặc dù không biết ngươi nghĩ không tưởng niệm bảo nhi quận chúa, nhưng ta dám đánh cuộc, bảo nhi quận chúa nhất định đã sớm muốn gặp ngươi. Không muốn vào tinh phủ bế quan, thì ít nói. Dương Hàn tức giận chừng Mã Thiên Hạ một cái, cũng không để ý tới nữa Mã Thiên hạ loạn ngữ. Hắn tiến nhập Tinh Diệp Chu trong trong phòng tối, ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi thổ nạp nguyên khí, củng cố tu vi. Tuy là hiện nay chỗ hắn ở giả đáng cảnh, ở không nhận lôi lực rèn luyện trước, tu vi không có đang tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ cần liên tiếp củng cố cảnh giới, mới có thể ở sau này thừa nhận tam trọng lôi nguyên rèn luyện. Tinh Diệp Chu ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh, cấp tốc bay vút, lần này hiến đô hành trình, ngoài mặt, Dương Hàn vẹn vẹn mang theo Mã Thiên Hạ cùng Địa Viêm, Điệp Ngân, Địa Bá bốn đầu kim đan yêu thú. Nhưng tinh phủ bên trong, chẳng những hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ toàn bộ tụ tập, còn có tân tuyển rút 300.000 ngưng khí cảnh sơ kỳ phàm giai tinh phủ thủ vệ theo. Bọn họ đều là dương hàn ở thần tinh vực gần trăm vạn ngưng khí trong võ giả, tầng tầng tuyển chọn tới, trung thành tin tuệ, là tương lai tướng cấp ở trên tinh phủ thủ vệ hậu bị bổ sung. Đến dương hàn rời khỏi thần tinh vực sáng sớm ngày thứ ba, tinh diệp chu từ đám mây lướt đi, to lớn yến đô lớn tưởng, cũng đã xuất hiện ở bốn ga kim đan yêu trong mắt. Chương 899 dối loạn mã thiên hạ, thinh văn vân chu là thần vũ vương sở thuộc vân chu, yến đô thành trên tường từng tên một cường hãn đại yến cấm quân gác tường thành, bọn họ ánh mắt ngưng tụ, hết sức chăm chú nhìn kỹ tứ phương hướng đi. quỷ tộc loạn vừa mới dẹp loạn không lâu sau, trải qua liên miên đại chiến đại yến quân sĩ biết rõ quỷ tộc tàn ngược cùng đáng sợ, không dám có một tia sơ suất. vì vậy làm dương Hàn châu tinh diệp chu xuất hiện ở yến đô thành bên ngoài lúc, liền tức khắc dẫn tới yến đô quân coi giữ chú ý. Bất quá khi trên cửa thành địa phương, mấy vạn đại yến quân coi giữ thấy tinh lá thuyền nhỏ trên đặc biệt văn lật lúc, trong mắt đề phòng cũng là giảm mạnh, càng có một loại kính ngưỡng cùng sùng kính, bay cao lên trong lòng. Tinh thuyền, đây là thần vũ vương dưới trướng vân chu gọi chung, đại biểu cho thần vũ vương sở thuộc thế lực. Cái này ở hiện nay đến quốc, lại thêm đại biểu cho uy nghiêm vô thượng cùng ban ân. Trải qua cửu châu quỷ thai nạn đại yến nhân tộc, đối với thần vũ vương dương hàn sùng kính, đã có thể so thần minh. Đại yến quân sĩ chớ hoảng ta là thần vũ vương giới trưởng đệ nhất kim đan đại yêu mã thiên hạ thần vũ vương ngay tinh thuyền bên trong tiềm tu đến đây đến yến đô chính là phải bài kiến yến vương bệ hạ mã thiên hạ bước trên tinh thuyền thuyền đầu hắn thân thể dung một cái bàng bạc hỏa vân ầm ầm tàng ra tràn ngập phương viên trăm giảm liếc nhìn lại trong tầm mắt tất cả đều là cuộn cuộn màu đỏ mây quang phảng phất trời giáng chân hỏa một dạng đem yến đô nửa không trùng, đều theo ánh đỏ thâm không gì sánh được mà mã thiên hạ thanh âm càng là như là trùng lớn. Sóng âm sao động, hướng về toàn bộ yến đô chậm rãi tán đi. Là Thần Vũ Vương đến Vương đô. Kim Đan đại yêu. Trong tin đồn, Thần Vũ Vương tọa kỵ Thần Tông Cự Mã, tấn thăng Kim Đan. Đây chẳng phải là cùng Vương cung chỗ sâu quy yêu lão tổ một cái cấp bậc sao? Mã Thiên Hạ thanh thế lớn, để cho trên thành tường một đám đại yến binh sĩ trở nên sử sốt. Bọn ta bái kiến Thần Vũ Vương. Thần Vũ Vương, Thần Vũ vô song, trung nghĩa thiên hạ, lực bình quỷ thai nạn, bọn ta kính phục tuyệt cùng. Sau một khắc, Yến đô trên thành tường, hơn 10 vạn đại yến quân sĩ, ẩm ầm quỳ dạp xuống đất, hướng về trong bầu trời, bị hỏa vân bao vây tinh lá thuyền nhỏ, bọn họ ánh mắt cực nóng, tràn ngập xuất phát từ nội tâm sùng kính cùng chờ mong. Mã thiên hạ, ngươi có phải hay không quá rối loạn? Vân chú trên, địa viêm nhìn chung quanh mã thiên hạ lắc qua lắc lại ra trăm dặm hỏa vân, không khỏi phải trợn mắt một cái. Xích, đây coi là cái gì, ta đã rất đê điều, ta còn không có biến hình là hỏa diễm phi ngựa, vòng quanh Yến đô vui chơi đây. Mã Thiên Hạ cũng là không cho là đúng, hắn mặt vẻ tán thưởng đang nhìn mình tản ra lớn chẳng diện, má trái viết được nước, có mặt vẻ đắc ý. Tái giả nói, ta đây cũng là vì Dương Hàn bảo sân, chế tạo điểm hiệu quả sao? Mã Thiên Hạ dương cao đầu. Hồ đồ. Tinh Diệp Chu trong, Dương Hàn thân ảnh cất bước ra, hắn hoàn nhìn chung quanh không trùng trăm dặm hòa vân, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, trong chớp mắt, theo ánh nửa yến đô màu đỏ hòa vân, liền đột nhiên tiêu tán, vô tung vô ảnh. Rõ là thần vũ vương. Rõ là thần Vũ Vương. Tinh Diệp Chu phía dưới, Đại Yến quân sĩ sơn hô hải khiếu vậy hô lên tiếng, ầm ầm vang lên, càng thêm mãnh liệt. "Tiểu nha đầu, ngươi đã nhiều ngày làm sao rầu dĩ không vui?" Mười tức trước, yến cung trong ngự hoa viên bích ba hồ cạnh, một gã khuôn mặt tinh xảo, lông mày đại còn cong thiếu nữ, lẻ loi ngồi ở gặp hồ trên đá lớn. Chỉ thấy nàng tuổi chừng 16-17 niên kỷ, da thịt trắng nõn, mang theo sự nữ có một nhẫn nhủi lộng lây, lúc này chính ôm thon dài mà êm dịu trân ngọc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn trong tay một cái tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng hồ lô nhỏ, hiện lặng xuất thần. Quy láo tổ, là ngươi đến. Thiếu nữ nghe được phía sau có thanh âm vang lên, cũng không quay đầu, một bộ vô tình hình dạng. Nô, no, thứ tốt à, loại pháp khí này luyện chế pháp môn tinh diệu không gì sánh được, có thể nói thần tuyển trong pháp khí tinh phẩm. Hồ nhỏ cạnh, không khí hơi ba động, một gã thân hình gầy nhon, không láo giả, đột nhiên xuất hiện. Nhìn thiếu nữ trong tay hồ lô nhỏ quy yêu lão tổ không khỏi sờ cảm một cái hơn mấy căn thưa thất trồng dâu lớn trường hạt độ mắt nhẹ nhẹ tinh quang nở rộ. bất quá nhìn ven hồ bộ dạng phục tùng không nói thiếu nữ quy yêu lão tổ khẽ lắc đầu nói chỉ là ngươi mỗi ngày nhìn nó cũng không thấy được tự mình nghĩ gặp người muốn gặp tiểu tử kia liền bản thân đi thần tinh vực quang ở chỗ này phát sầu có ích lợi gì lão tổ ngươi nói bậy bạ gì đó ven hồ cạnh thiếu nữ bị nói trúng tâm sự không khỏi phải mặt cười ửng đỏ có chút tức giận. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi ý đồ kia còn có thể giấu giếm được Lão Tổ sao? Quy yêu Lão Tổ ha ha cười nói, chúng ta Bảo Nhi quận chúa lớn lên, bất quá như đã nói qua, Dương Hằng tiểu tử kia thật không tệ, Lão Tổ khuyên ngươi phải nắm chặt hành động, bằng không muộn, liền bị người ta bức phá. Lão Tổ, ngươi ở đây sao nói lung tung? Ta muốn đi. Bảo Nhi quận chúa khuôn mặt đỏ lên, đỏ bừng, cực giống chín mùi quả táo, nàng chào đứng dậy, cấp chân bó thẳng rướm mặt đất. Tiểu nha đầu, ồ, quy yêu lão tổ nhìn thấy bảo nhi con chúa có chút xấu hổ, nhăn nhéo khuôn mặt, tiểu ý căng động, hắn mới vừa muốn nói gì, đột nhiên thần sắc ẩn ra, cơ hồ đều phải bị mí mắt đắp lại trong mắt nhỏ, tinh quang đột nhiên nổ bắn ra. Vô anh, mà nhưng vào lúc này, ở phía xa chân trời ranh giới, một đạo màu đỏ hỏa vân cũng là đột nhiên xuất hiện, ầm ầm tàng ra, phảng phất cửu thiên mà giáng hỏa vũ, trong chớp mắt cả tòa vương đô đều cơ hồ bị đạo này hỏa vân bao phủ. Màu đỏ hỏa vân lượn quanh không trung, vương đô trong phạm vi, tảng lớn kiến trúc đều bị nhuộm đấm phải đỏ thẫm như mây, tiên diễm mà huyến lệ. Lão tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo Nhi quận chúa thấy thế, trong lòng cả kinh. Là kim đan cảnh tu sĩ đến yến đô, quy lão tổ trong mắt vẻ khiếp sợ nồng nặc, loại khí tức này mạnh mẽ không gì sánh được, còn hơn lão tổ mạnh hơn không ít, tuyệt đối là kim đan cảnh trong tu sĩ trí cường người. Bất quá, hơi thở này ta vì sao? Mơ hồ có một loại rất tinh tưởng cảm rất đây. Quy Lão Tổ khiếp sợ hơn, nhưng lại có chút hồn nghi. hắn chớp chớp lớn trừng hạt đậu đôi mắt ti hí, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì một dạng khí sắc xuất một cái u ám lợi hại. Lão Tổ, ngươi nhận thấy được cái gì? Chẳng lẽ là quỷ tộc lại lần nữa đến sao? Bảo Nhi quận chúa nhìn thấy Quy Lão Tổ hình dạng, trong lòng lo nghĩ càng hơn. Không được, không được, Lão Tổ phải trốn đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Quy yêu Lão Tổ lại hoàn toàn không để ý tới Bảo Nhi quận chúa, hắn sắc mặt khó coi xoay người liền muốn hướng về bích ba hồ xuống nhảy xuống. "Lão tổ, ngươi làm sao có thể như vậy? Nếu thật là quỷ tộc xâm phạm, chúng ta hiến đô chỉ một mình ngươi Kim Đan cảnh cường giả a." Nhìn thấy Quý yêu lão tổ muốn chạy, Bảo Nhi quận chúa một bà liền đem lão tổ áo bảo nắm chặt không tha. "Không phải quý tộc, là ngươi mong nhớ ngày đêm dương Hàn trở về, mau buông ra lão tổ, mau buông ra." Quý yêu lão tổ thở hổn hển nói, Mã Thiên Hạ đầu kia thối mã tiến giai Kim Đan, hắn nhất định sẽ tìm đến lão tổ truy lão tổ phải tránh một chút. Trương 900, kính già yêu trẻ. Cái gì, người nói Dương Hàn trở về. Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, mặt cười sướng sốt. Mã thiên hạ đầu kia thối mã đều đến, Dương Hàn chẳng lẽ sẽ không đến sao. Quy yêu lão tổ gấp giọng nói, mau mau buông ra lão tổ. Trước đây ta nhiều lần đánh sửa qua mã thiên hạ, lấy thất thối mã có thù tất báo tính tình, nhất định không có từ bỏ ý đồ. Quy yêu lão tổ tiếng nói vừa dứt, chính là siêu một cái nhảy lên, hướng về bích ba hồ xuống chui tới bá mà liên tại đồng nhất thời gian ba phủ vương đô nửa không trung màu đỏ hòa vân nhưng lại vào thời khắc này đột nhiên tiêu tán trong chớp mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung như là chẳng bao giờ xuất hiện qua Gì, chẳng lẽ dương hàn tiểu tử kia cũng tiến giai kim đan sao sắp trốn vào trong nước hồ quy yêu lao tổ thân hình dừng lại xích xích sơ xuất sơ xuất ban nãy nên lặng lẽ đến khiêm tốn quả nhiên vẫn là đạo lý cứng rắn a ta nhiều lắm cùng dương hàn học một ít mà ngay Quý yêu lão tổ hơi sững sờ trong lúc bích ba hồ trước không khí hơi ba động một gã thân hình khôi ngô cao lớn giống như như ngọn núi mặt đỏ cự hán vừa xài bước ra hắn toàn thân bắp thịt cầu lễ cao vót thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng trên khuôn mặt dương dương đắc ý trong vẫn mang theo một chút hèn mọn cùng cấp thấp tiêu ý Quý yêu lão tổ đã lâu không gặp may mà ta lão mã tiến hóa ra một đôi hỏa dược bằng không còn nói không định thật để cho ngươi bỏ chạy đây. Mã thiên hạ nhìn trôi lơ lửng ở mặt hồ, vẫn không tới kịp bỏ chạy quý yêu láo tổ, mặt cười gian. Khái khái, chế cười, ta quý yêu láo tổ quát tháo bắc vực hơn ngàn năm, khi nào sẽ bỏ chạy. Mã thiên hạ đột nhiên xuất hiện, để cho quý yêu láo tổ thân hình dừng tại giữa không trung. Hắn đông nhiên dừng lại, lúc này mới vội ho một tiếng, lớn trừng hạt đậu đôi mắt ti hi nhăn lại, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn mã thiên hạ, cười lạnh một tiếng nói, Ừ, cũng không tệ lắm, xem ra ngươi còn có ít ngày phân. Lại có thể tiến giai kim đăng cảnh, bất quá người tuổi trẻ không muốn tự ngạo, sau này còn muốn khiêm tốn hướng như ta vậy võ đạo tiền bối học tập. Được, chính ngươi đi chơi đi, lão tổ ta vừa mới minh ngộ đến một chút đại đạo cơ hội, còn muốn bê quan tiềm tu, không tiện tùy tiện. Quy yêu lão tổ khoát khoát tay, hắn vung lên hẹp hẹp tay áo bào, thân hình nhất chuyển, lại lần nữa hướng về bích ba hồ trong ngày tới. Xích, lão tổ, tiểu mã ca ta vừa mới tiến giai kim đan, chính yếu là tìm ngươi xin chỉ dạy một phen. Ngài tiến giai kim đan gần nghìn năm, tất nhiên có thật nhiều cảm nộ. Giữa không trung, Mã Thiên Hạ gặp Quy Yêu lão tổ sẽ vi đột, trong miệng hắn có chút cung kính, nhưng thân hình thoát một cái, lại trực tiếp xuất hiện ở Quy Yêu lão tổ trước người, đem ngăn lại. "Tiểu Mã ca thỉnh lão tổ chỉ giáo." Mã Thiên Hạ hữu mô hữu dạng, về phía trước hơi túi nhặt cung, nhưng xuống một cái chớp mắt, một đôi lọ sảnh cỡ thiết quyền, cũng là hướng về nhỏ gầy Quy Yêu lão tổ, một quyền quán đi. Trứng rùa chết bẩm, ngươi là cố ý cùng lão tổ đi qua không sao. Quy yêu lão tổ giật mình trong lòng, hắn lui ở trong ống tay áo gầy nhom nằm đấm. Lúc này cũng là nhanh như thiểm điện, trong ngay mắt, hai đấm nhất tề đánh ra, cùng mã thiên hạ lớn quyền, vang một tiếng đụng vào nhau, xoát xoát xoát, giữa không trung bốn quyền chạm nhau, kịch liệt quyền phong khói động mặt hồ, hơn 10 dặm bích ba hồ sóng lớn cuồn cuộn, trên mặt hồ càng là cơn lốc gào thét. Mã thiên hạ cùng quy yêu lão tổ tức thì bị cự lực phản chấn, đều thối lui mấy bước. Hảo hảo hảo, tiểu mã trứng. Lão tổ hôm nay liền cẩn thận điều giáo điều giáo ngươi. Quy yêu lão tổ hai đấm đau bụng sinh, hai cánh tay chết lặng, hắn giận tí mặt, thân hình thoát một cái, huyễn hóa ra bản thể, biến thành một đầu trăm mét cự quy, dơ thẳng lên trời gầm thét. Xích, phong tao hỏa dược. Mã thiên hạ thấy thế, trong hai mắt càng lan nồng đậm chiến ý mọc lên, hắn gào thét một tiếng, thân hình thoát một cái, một cao năm mươi mét, gần trăm thước chiều dài màu đỏ thần tông cự mã tức khắc hiện hiện ra. Đầu này cự mã, lông bờm đỏ thẫm nồng đậm. Giống như Hùng Sư, quanh thân hỏa vân lượn quanh, lưng trên còn có một đôi màu đỏ hỏa dục liên tiếp đánh ra, thần vũ tôi cùng. Quy Lãn Đản, nay thối mã không biết lại từ Dương Hàn chỗ ấy phải cơ duyên gì. Nhìn Mã Thiên Hạ dẫn đầu biến thân, Quy Yêu lão tổ trong lòng càng là không còn gì để nói, hắn đã có khả năng rõ ràng cảm thụ được, đến từ Mã Thiên Hạ trong cơ thể hoàng huyết áp vội vã. Mà ngay mấy tháng trước, Mã Thiên Hạ còn không qua là một đầu sen vào vương thú cùng tổ thú chi ở giữa bán yêu. Nhưng lúc này Cũng đã một đầu hàng thật giá thật kim đan cảnh hoàng thú, hơn nữa hắn huyết mạch biến hóa, dường như so với bình thường hoàng thú, còn muốn càng đáng sợ hơn. Trong chấp nhóm này, quy yêu lão tổ thậm chí lên, bái nhập dương hàn dưới trướng ý niệm trong đầu. Trướng rùa, này thối mã thái lợi hại, ta không năng lực liều mạng. Giữa không trung dài trăm thước cự quy hai mắt nhất chuyển, cũng là hướng về giữa hồ tiểu đảo nhìn lại. Xích, lao già kia, đừng nghĩ tìm bảo nhi quận chúa căng ngăn, nàng hiểu dương hàn đến yến đ còn có thể lưu lại nhìn ngươi ta tỉ thì sao? Mã Thiên Hạ chú ý tới Quý yêu lão tổ nhỏ bé không thể nhận ra động tác, càng làm một bộ tiểu nhân đắc trí hình dạng, cất tiếng cười to. Ai? Quý yêu lão tổ nghe vậy, ngẩng đầu hướng về bích ba hồ bên bờ nhìn lại, đúng là nhìn thấy Bảo Nhi quận chúa dẫn theo làn váy, thân hình lập lòe, giống như một vui sướng hồ điệp, biến mất ở ngự hoa viên bủi hoa chỗ sâu. La O Quý, đến đây đi, chúng ta tới một hồi nam nhân trong lúc đó quyết đấu. Mã Thiên Hạ cười to. Quy đàn đàn, Mã Thiên Hạ, ngươi phải kính giả yêu trẻ." Quy yêu lão tổ la hét. "Dương Hàn, ngươi nói ngươi muốn rời khỏi Hiến quốc một đoạn thời gian." Cũng trong lúc đó, Yến cung bên trong ngự thư phòng, Dương Hàn cùng Yến Vương Kinh ngạo Phong ngồi đối diện nhau, đang nghe Dương Hàn bẩm báo muốn rời khỏi Hiến quốc một ít thời gian, Kinh ngạo Phong trên mặt không khỏi phải toát ra vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, chợt lại có vẻ dầu gì bay cao lên trong lòng. Yến quốc Cửu Châu quỷ thai nạn giập loạn, cơ hồ toàn bằng Dương Hàn dốc hết sức trở nên Bất quá quỷ tộc tuy là thối lui, nhưng quỷ hoàng lại tuyệt đối không thể buông tha yến quốc, lúc nào cũng có thể xối đất làm lại. Những ngày qua, tuy là dương hàn không ở yến đô, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn ở yến quốc, yến vương kinh ngạo phong trong lòng liền sẽ không thái quá lo nghĩ, bất chi bất giác ở yến vương kinh ngạo phong trong lòng, dương hàn địa vị cũng là bay lên đến một cái cấp độ cực cao. Yến vương không cần phải lo lắng quỷ hoàng phản kích, ta lần này xuất hành là nhận được thần tàng các người đi tới một chỗ viên cổ di chỉ. Đến lúc đó quỷ hoàng cũng sẽ xuất hiện. Dương Hàn ôn hòa cười, đem hoang cổ ma điện một chuyện, đơn giản giảng giải cùng Yến Vương kinh ngạo phong. Hoang cổ ma điện, thánh nhân độ phủ. Nghe tới Dương Hàn chuyến này xem, dĩ nhiên là bắc vực tam đại thánh tích một trong, kinh ngạo phong cũng không cách nào bảo trì chấn nhất định. Hoang cổ ma điện, hoang cổ thánh sơn cùng hoang cổ thiên thành là đương đại bắc vực đầy đủ nhất, cũng là thần bí nhất viễn cổ di chỉ, cơ hồ chỉ xuất hiện ở điện tịch, nhưng lại chưa bao giờ bị người thường sở kiến. Chính là thân là Yến Vương Kinh Ngạo Phong, cũng vẹn vẹn tự Yến cung bí ẩn nhất trong điện tịch, biết được một ít dễ hiểu tin tức. Vì vậy khi nghe nói Dương Hàn có tư cách đi tới Hoang Cổ Ma Điện, Kinh Ngạo Phong cũng là cực kỳ ước ao cùng ngoài ý muốn Chương 901, Tôn Sùng Hoang Cổ Ma Điện lại gọi Thái Cổ Ma Điện, lần trước xuất thế, vẫn là nghìn năm trước, lại tạo nên hiện nay bắc vực chín thành tu sĩ Kim Đan, vì vậy quỷ hoàng đối cũng là cực kỳ coi trọng. Dương Hàn Thanh Bằng nói, theo ta ở Thần Tàng Các lấy được tình báo Không đơn thuần là Yến Quốc, quỷ hoàng ở bắc vực hắn các nước hành động, cũng có chỗ chầm lại, cơ hội điều đi toàn bộ lực lượng, chú bị ma điện hành trình. Nếu là quả thực như vậy, ngược lại sẽ làm Yến Quốc lấy được một chút cơ hội thở dốc, có thể lần nữa khôi phục thực lực của một nước. Kinh ngạo Phong nghe vậy, thần sắc nhưng không có bao nhiêu hòa hoan vẻ, chỉ nghe hắn nói, bất quá nếu là quỷ hoàng lần này ở trong ma điện, thu hoạch phong phú, như vậy khi hắn rời khỏi ma điện này, có lẽ Yến Quốc tình trạng sẽ thành phải càng thêm nguy hiểm. Vương thượng nói cực phải, vì vậy lần này ma điện hành trình, ta sẽ mật thiết quan tâm quỷ hoàng động tác. Dương Hàn gật gật đầu nói, nếu là có khả năng, ta cũng sẽ tận lực suy yếu quỷ hoàng thực lực. Trong ma điện ẩn chứa vô số kỳ trân, điện tịch, quỷ hoàng chuẩn bị đầy đủ, tiến nhập trong, tất nhiên sẽ rất có thu hoạch, thực lực tất nhiên tăng vọt, mà yến quốc nhưng ngay cả tiến nhập ma điện tư cách đều không đầy đủ, thực lực biến hóa, thật là đó đến đây tiêu. Bất quá ngươi lẻ loi một mình tiến nhập ma điện, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Ngàn vạn lần không nên tùy tiện mạo hiểm, đối hiến quốc mà nói, ngươi tồn tại, thực sự quá trọng yếu. Kinh nạo phong nghiêm mặt nói, vương thượng yên tâm, ta sẽ lưu ý. Dương Hàn gật đầu, không biết ngươi khi nào lên đường, đi tới hoang cổ ma điện. Kinh nạo phong hỏi, dựa theo ta cùng với thần tàng các ước định, chắc là ở sau 6 ngày. Dương Hàn nói, lần này ma điện hành trình, hung hiểm vạn phần, đã nhiều ngày ngươi nếu là vô sự, có thể đi tới vương cung bí khố, ta sợ thị nhất tộc chân tàng võ đạo điện tịch. Tuy là trong thời gian ngắn có lẽ không còn cách nào tu luyện, nhưng nhiều lật xem một ít, cũng có thể tăng trưởng võ đạo hiểu biết. Kinh Ngạo Phong nói, như vậy rất tốt, đà tạ Yến Vương. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng vui vẻ, sợ thị nhất tộc trưởng ngự Yến Quốc mấy ngàn năm, tích lũy võ đạo truyền thừa, có thể nói rộng lượng, đối với Dương Hàn mà nói, quả thực giá trị phải xem một chút. Nay sau, Dương Hàn lại cùng Kinh Ngạo Phong nói chuyện hồi lâu, lúc này mới linh vương cung bí khố lệnh bài thông hành, cùng Yến Vương bái đường. Hắn tin chạy bộ ra ngự thư phòng, vừa mới bước ra cửa phòng, liền thấy ở ngự thư phòng trước cửa chính, một gã mặc váy xòe thất tha thiếu nữ, chính dò đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong ngự thư phòng nhìn xung quanh. "Nha, Dương Hàn, ngươi là cái gì đến đến đô?" Cô gái kia nhìn thấy Dương Hàn tự ngự thư phòng cất bước ra, mặt cười không khỏi phạch một cái dạng mây đỏ bay vút, nàng như là căn bản không hiểu Dương Hàn ngay bên trong ngự thư phòng một dạng mặt lộ mấy phần kinh ngạc nhìn về phía Dương Hàn. Chỉ là nàng rầm rầm rầm thần tốc tím đập cùng với vụ sáng vụ sáng mắt to, lại đã sớm đưa nàng bàn đứng. Bảo Nhi quận chúa, ta là hôm nay sáng sớm đến. Dương Hàn thấy thế, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng là không tốt vạch trần, hắn hướng thiếu nữ ôn hòa cười, chậm rãi nói, tự mãng xa hoang nguyên cách biệt, chúng ta cũng có số tháng không thấy. Ừ, là có khá hơn chút thời điểm không thấy. Bảo Nhi quận chúa nhu thuận gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm khí hử, nơi đó là rất lâu, rõ ràng chính là rất lâu sau đó, nói không tính toán gì hết Tuy là trong lòng có chút âm thầm rối, nhưng Bảo Nhi quận chúa đống nhiên dừng lại, vẫn là không nhịn được nội tâm kích động, có chút chờ đợi hỏi, ngươi lần này ở Hiến Đô sẽ thêm đợi một thời gian ngắn đi. Lần này, thời gian cũng sẽ không quá dài, sau 6 ngày ta liền sẽ rời khỏi Hiến Đô. Dương Hàn có khả năng cảm giác được Bảo Nhi quận chúa chờ mong, trong lòng cũng không khỏi, thấy phải có chút ấy náy. Làm sao ngắn như vậy? Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, mặt cười khe biến. Quận chúa muốn biết hoang cổ ma điện sao? Dương Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, đem lần này hoang cổ ma điện hành trình, cùng với quỷ hoàng tạm thời thu binh nguyên do, đơn giản giảng thuật. Nguyên lai like là như vậy, vậy lần này, ta lại muốn thời gian thật dài không thấy được ngươi. Bảo Nhi quận chúa nghe xong Dương Hàn giải thích, tuy là trong lòng có chút khổ sở, nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp nhẹ nhàng chậm chạp. Quỷ hoàng tuy là sắp tới thu binh, nhưng chỉ cần hắn tự hoang cổ ma điện quay về, tất nhiên sẽ có hành động, hiện nay hiến quốc vẫn như cũ không tính là chân chính bình ổn. chỉ sợ là như vậy ma điện hành trình, rõ ràng phải hao phí bao nhiêu thời gian, ai cũng nói không chính xác. Dương Hàn gật đầu nói, "Quỷ Hoàng rõ là đáng ghét, bất quá Dương Hàn, ngươi tiến nhập ma điện cũng phải cẩn thận nhiều hơn, ngàn vạn lần không nên để cho Quỷ Hoàng hiểu, ngươi tiểu là nhiễu loạn hắn xâm lấn yến quốc kế hoạch người, bằng không hắn hiểu ngươi chém giết hắn con cháu, nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi." Bảo Nhi quận chúa Ân cần nói. "Xích, quận chúa yên tâm, cái kia Quỷ Hoàng không đến thì thôi, nếu là đến, Dương Hàn nhất định đánh cho hắn téo rên không chỉ." Dương Hàn cùng Bảo Nhi quận chúa đang khi nói chuyện, ngự hoa viên phương hướng, một đạo hỏa vân lướt qua, rơi trên mặt đất, hiện hiện ra Mã Thiên Hạ to lớn thân ảnh, trên mặt hắn Dương Dương đắc ý, vừa nhìn chính là không có chịu thiệt. Mã Thiên Hạ, ngươi không muốn cản? Dương Hàn hắn hiện nay bất quá là thần tuyển cảnh tu giả, tại sao có thể ngăn cản được quỷ Hoàng? Bảo Nhi quận chúa mặt cười bản khởi, có chút tức giận nói, ngươi thiếu suối dục Dương Hàn đi mạo hiểm, nếu là hắn bị tổn thương, ta nhất định tha không ngươi. Bào Nhi quận chúa. Ngươi thế nhưng xem trong ta, Dương Hàn cũng không phải là ta có thể xối rủ. Mã Thiên Hạ nghe vậy, đánh một cái to lớn núi văng nói, lại nói, Dương Hàn mà sáng nay đã không phải thần tuyển cảnh tu vi, hắn đã ngưng tụ giả đan, chỉ cần đi qua lôi điện rèn luyện, lại thực sự trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Cái gì, ngươi nói Dương Hàn ngưng tụ giả đan? Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, Mỹ lệ mắt to, trận phải lưu viên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Hàn bất quá 20 có thể trở thành thần tuyển cựu trọng đại tu đã là mãi mãi hiếm thấy lại quyết nghị không ra bất quá mấy tháng thời gian dương hàn tu vi lại có thể lại lần nữa tinh tiến dĩ nhiên bước vào kim đan cảnh cấp độ phải biết rằng chính là quy yêu lão tổ cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm rồi mới có thể may mắn tiến dài kim đan tuy là dương hàn hôm nay bất quá giả đàn cảnh giới nhưng bàn về thực lực chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn mã thiên hạ mi phi sát vũ tiến đô chi bên trong Năm cái kim đan quỷ vương, nếu là còn sống, cùng tiến lên, đều không đủ dương hàn một cái tát hất bay. Lợi hại như vậy. Bảo Nhi quận chúa kinh ngạc nói, nhìn về phía dương hàn thần sắc, mến mộ trong lại thêm mang theo tôn sùng. Đừng nói năm đầu kim đan quỷ vương, chính là ta, cũng không đủ dương hàn một cái tát vỗ. Mã thiên hạ cười hát hát nói, giống như ta chỉnh lý cái kia lào ấu quỳ một dạng. Nha, đúng mã thiên hạ ngươi vừa mới cùng quỷ yêu lão tổ giao thủ, không đem hắn thế nào đi. Bảo Nhi quận chúa lúc này mới nhớ tới cái gì, nàng xem hướng mặt cười xấu xa mã thiên hạ, trong lòng đột nhiên có chút bận tâm tới, sống mấy ngàn năm quy yêu láo tổ. Chương 902, Khởi hành Ngươi và quy yêu láo tổ độc thủ Dương Hàn tiến nhập tiến đô, trực tiếp thẳng đi tới ngự thư phòng, vì vậy cũng không biết mã thiên hạ cùng tam đầu đại địa cự tích hướng đi, lúc này nghe được Bảo Nhi quận chúa cùng mã thiên hạ đối thoại, lúc này mới phát hiện, mã thiên hạ thằng nhãi này, khẳng định không cứng rắn chuyện tốt, không phải độc thủ chỉ là luận bàn một chút. Mã thiên hạ nhìn thấy Dương Hàn chất vấn, rung lên trong lòng, vội vã xua tay, hắn hiện tại ai cũng không sợ, nhưng duy trì có chỉ sợ Dương Hàn. Ba người các ngươi, đi ngự hoa viên nhìn một chút. Dương Hàn đương nhiên sẽ không tin tưởng Mã thiên hạ giải thích, thằng ngãi này vô lại, hắn chính là nhất quá là rõ ràng, hắn hướng về vân không phía trên, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tuân lệnh, chủ thượng. Vân không trên, ba đạo to thanh âm lăng không vang lên, sau đó liền lại lần nữa liên lặng lại. Siêu ba cái hô hấp sau chỉ thấy Dương Hàn bên cạnh hư không hơi ba động ba tên thân hình to lớn khí thế còn hơn Mã Thiên Hạ cũng yếu không nhiều thiếu mặt đen cự khải cự hán một bước nhảy ra trong một gã cự hán trong tay chính ôm một cái mặt xanh mũi sưng lão đầu gầy nhom đúng là Yến Đô chân chính xúc tích Kim Dan cảnh tam trọng quỷ yêu lão tổ xích nhìn thấy địa viêm cùng tam đầu cự tiết yêu mang theo quỷ yêu lão tổ tới Mã Thiên Hạ duục cổ lại hắn không nói hai lời lớn chân điểm xuống đất siêu một cái hóa thành một đạo xích hỏa lưu quang, sẽ trốn, còn muốn chạy. Dương Hàn trở tay nắm vào trong hư không một cái, trong chớp mắt, đã trốn vào mười bên ngoài mấy dặm mã thiên hạ, liền bị hắn đồng loạt hồi. Lão tổ, là Dương Hàn quản giáo thuộc hạ không nghiêm, cho ngươi bồi tội. Dương Hàn đem mã thiên hạ ném xuống đất, xoay người hướng về quy yêu lão tổ, hai tay chắp tay, có chút ấy này nói. Không ngại không ngại, nếu thăng vào kim đan, vậy cũng là cùng thế hệ. Quy yêu lão tổ bị địa viêm ôm vào trong ngực, Giống như là một con rối nhỏ một dạng hắn khoát khoát tay, nét mặt ra nuôi đỏ chói nói, chỉ là Dương Hàn, ngươi có thể không thể đem ta kinh mạch tháo ra. Vừa mới Mã Thiên Hạ cùng hắn đối chiến, tuy là quyền thế uy mãnh nhưng không chân chính suy giảm tới quy yêu Lao Tổ, chỉ là Mã Thiên Hạ theo Dương Hàn lâu ngày, không biết tu tập cái gì quỷ dị quyền pháp, dĩ nhiên tạm thời phong bế quy yêu Lao Tổ kinh mạch, để cho hắn không còn cách nào động đậy. Lao Tổ chớ hoảng. Dương Hàn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo tinh huy tức khắc nhập vào Quy Yêu lão tổ trong cơ thể, bản bị phong ở kinh mạch, ở tinh huy vận chuyển xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa giải cái loại này quái lực, lại lần nữa vận chuyển. Dương Hàn, mấy tháng không thấy, thực lực ngươi dĩ nhiên cường đại đến như vậy tình trạng. Quy Yêu lão tổ khôi phục tự nhiên, tự địa viêm trong lòng nhảy xuống, hắn nhìn chung quanh một chút tam đầu cự tịch yêu, lại nhìn một chút Dương Hàn, phảng phất như là đang nằm mơ. Chẳng bao lâu sau, Yến Quốc cảnh nội, chỉ có hắn một vị kim đan cảnh cường giả. Nhưng lúc này chẳng những có Mã Thiên Hạ, Địa Viêm cùng bốn vị Kim Đan cảnh yêu sinh ra, dương Hàn thực lực càng là sâu không lường được. Tuy là hắn có chút ảo não bị Mã Thiên Hạ chỉnh lý một trận, nhưng lại tự đáy lòng cảm thấy vui mừng, dù sao hắn suốt đời đều cùng Yến Quốc chặt chẽ tương liên, hiện nay Yến Quốc võ đạo hưng thịnh, hắn tự nhiên cũng là phát ra từ nội tức mừng rỡ. "Lão tổ, nơi này có mấy chai chữa thương đan dược, xin thỉnh lão tổ nhận lấy." Dương Hàn trong tay chói mắt lập lòe, mấy cái màu xanh bình ngọc bị hắn đưa đến Quỷ Yêu lão tổ trong tay. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Quỷ Yêu lão tổ nhìn thấy Dương Hàn đưa đan dược, vốn định chối từ, nhưng sau một khắc hắn nhưng lại tức khắc nắm lấy bình ngọc, có thể xuất từ Dương Hàn tay đang ăn dược, như thế nào lại là phàm phàm đây. Mã Thiên Hạ, ngươi can đảm dám đối với lão tổ động thủ, ta ở Vương đô đã nhiều ngày, ngươi liền cho lão tổ đánh một chút hành động đi, nếu là lão tổ đối với ta phản ứng, ngươi không hề nghe lời địa phương, ma điện hành trình, ngươi chỉ có một người đợi ở Tinh phủ đi. Dương Hàn nhìn về phía Đàng Hoàng nằm trên mặt đất Mã Thiên Hạ, khẽ quát một tiếng. "Xích, hiểu hiểu, lão Quy, xin lỗi a." Mã Thiên Hạ nghe vậy, như được đại xá, một cái xoay người tức khắc ngẩng lên. "Cũng không dám, cũng không dám." Quỷ yêu lão tổ cũng là khoát tay lia liếc, hắn chính là thật có điểm sợ cái này bụng dạ hẹp hòi Mã Thiên Hạ. Sau 6 ngày thời gian, Dương Hàn trừ cần phải tu tập bên ngoài, liền dẫn thủ hạ vài đầu Kim đan yêu, tiến nhập tiến Đô Vương tộc bí khố, lần xem các loại quý hiếm võ đạo điển tịch để thăng võ đạo tinh thần cảnh giới, mà bảo nhi quận chúa đương nhiên sẽ không rời khỏi dương hàn nửa bước này 6 ngày tròn chốc lát không rời dương hàn tả hữu dương hàn lật xem thư tịch nàng liền ở một bên điện lặng xem chừng dương hàn lúc nghỉ ngơi nàng thì sẽ chủ động là dương hàn đưa nước trà điểm tâm cực giống xương trước tiểu tỷ nữ xem phải quý yêu lão tổ cũng là cảm thán liên tục dương hàn đưa cho quý yêu lão tổ đan dược đều là gần chút thời gian tinh phủ luyện đan các luyện chế quý trọng đan dược mặc dù không tính bình Nhưng là để cho Quy Yêu lão tổ tu vi có chút tinh tiến. Mà Dương Hàn thỉnh thoảng là mấy vị Kim Đan yêu, giảng giải một ít võ đạo kiến giải cùng càng ngộ, càng làm cho Kim Đan lão tổ được ích lợi không nhỏ. Lúc này Dương Hàn vô luận cảnh giới, thực lực cùng hiểu biết đều đã đạt đến hiện nay Bắc vực cao cấp nhất cấp độ. Đến sáng sớm ngày thứ sáu, Dương Hàn mang theo thủ hạ bốn gã Kim Đan yêu, tự vương tộc trong bí khố đi ra, hắn hướng Bảo Nhi quận chúa cùng Quy Yêu lão tổ, hơi chắp tay, chính là thân hình thoát một cái, thăng vào giữa không trung hướng về Yến Đô thành tưởng phương hướng đi. Dựa theo lý bất lạc cùng phung bất phá chuyên âm, nơi đó là bọn họ hội hợp chi địa. Mã Thiên Hạ, Địa Viêm, bốn người các ngươi tạm thời tiến nhập Tinh phủ, chờ đến hoang Cổ Ma điện, có thể tự do hoạt động lúc, lại đem các ngươi mang ra. Thân hình lướt vào đám mây, Dương Hàn hướng về bên cạnh Mã Thiên Hạ, Địa Viêm cùng yêu chuyên âm. Xích, Dương Hàn, mấy người chúng ta khả năng liền ở Tinh phủ bên trong chờ ngươi, lần này, chúng ta mấy trăm ngàn Tinh phủ thủ vệ tề xuất. Nhất định phải đem hoàng cổ ma điện bên trong thứ tốt tất cả đều dọn đi. Mã thiên hạ hưng phấn nói. Tốt nhất, liền ma điện cũng cùng nhau thu. Nhìn như thành thật yêu địa viêm, còn lại là sở thích lớn hơn nữa. Giữa không trung, tinh huy lập lòe, bốn đầu kim đan yêu bị tinh huy bao vây, thu vào dương hàn tình phủ tiểu châu trong, bước chân hắn hư không một điểm, hướng về Yến đô thành môn trô bay vút đi. Mười cái hô hấp qua đi, dương hàn thân hình từ cao không hạ xuống, xuất hiện ở Yến đô thành trên cửa địa phương. Một cái liền nhìn thấy trôi lơ lửng ở Yến Đô thành ngoài cửa thần tàng các cự chu. Cự chu trên, phùng bất phá cùng Lý Bất Lạc hai người đang đứng đứng ở trên bong thuyền, tựa hồ đang biện luận cái gì, cạnh tranh mặt đỏ tiệt hai. phùng bất phá vén lấy tay háo hùng hổ, Lý Bất Lạc càng là mình trần trên thân, trận mắt nhìn. Theo ta nói, liền chắc đi dọc theo thiên nguyên Hoàng Triều chỗ quản hạt nước chư hầu đi tới Phi Hà Sơn. phùng bất phá quát to. Đi như vậy có ý gì, theo ta nói, nên tiến nhập Đại Ly Hoàng Triều. Thiên giao thánh nữ lúc này nghe nói đang ở Đại Ly Hoàng Triều làm khách, chúng ta không sao tiện đường đi chỗ đó nhìn một chút, không đúng còn có thể thấy thánh nữ phong thái. Lý bất lạc kêu lớn. Thiên giao thánh nữ tiên tư diệu lệ, nhưng này có thế nào, nàng sớm đã cùng Đại Ly Hoàng tử ám sinh tình cảm. Ngươi đi, thiên giao thánh nữ chỉ biết nhìn hơn ngươi một cái sao, ngược lại Đại Ly Hoàng tử sẽ cầm hóa ý vạn tượng phong, đưa ngươi trấn áp. Phung bất phá châm trọng nói. Chương 903, giải thích nghi hoặc. Phung bất phá. Ngươi còn dám nói một câu, ta liền cùng ngươi liều mạng, thiên giao thánh nữ cùng đại ly hoàng tử hôn sự, là ta trong lòng vĩnh viễn đau. Ngươi làm sao sẽ lý giải? Lý bất lạc nghe vậy, vô cùng đau đớn, một bộ muốn hỏi trời xanh bộ dáng. Làm sao không biết? Không cũng là bởi vì ngươi mới để cho thiên giao thánh nữ cùng đại ly hoàng tử kết bạn sao? Phung bất phá tiếp tục cười nhạt, trong giọng nói tràn ngập tàn nhẫn. A, ngươi đây là đang xé trong lòng ta vết sẹo. Lý bất lạc râu tóc dựng ngược, dương nhan múa đốt đánh về phía vùng bất phá. Hai vị chuyện gì cũng từ từ. Dương Hàn Di chuyển đứng ở đám mây, hắn vừa thấy Vân Chu trên hai người lại muốn xoay đánh nhau, trong lòng càng là khóc cười không được. Ngay sau đó thân hình hắn nhảy lên, nhảy lên Vân Chu, trong tay tinh huy tỏa ra, chấp nhận phải tư đánh nhau hai người tách ra. Không được, Dương Hàn, ngươi đừng cả ta, hắn mấy lần châm chọc ta, hiện nay ta tu vi đều khôi phục, nhất định phải muốn muốn tính sổ với hắn. Lý Bất Lạc nghiến răng nghiến lợi, khí cả người run rẩy run rẩy run, ngươi để cho hắn đến bị một nữ nhân mê hoặc mấy trăm năm cũng không ngại mất mặt, phung bất phá khí thế không hàng, trong mắt, khuôn mặt, khoe miệng trâm trọng, tái rõ ràng bất quá. hai vị, hai vị, các ngươi giải quyết tận đoản, theo đạo lý là chính các ngươi sự tình, nhưng chúng ta muốn đi trước hoang cổ ma điện, thế nhưng thần tàng các các chủ phân phó vẫn là tạm thời nhẫn lại một chút đi, đường chậm chế ma điện mở, dương hàn kẹp ở lý bất lạc cùng phung bất phá chính giữa. Vội vã hòa giải, tái giả nói, hai vị hiện nay đối chiến, mặc dù vị kia thắng, cũng bất quá là thắng hiểm, không sao cùng ma điện hành trình kết thúc lại nói, vạn nhất vị kia ở ma điện phải đại truyền thừa, đang đối chiến trong ung dung nghiền ép đối phương, chẳng phải là càng thống khoái hơn. Hừ, Dương Hàn nói đúng, phùng bất phá chờ ở ma điện tu vi tăng mạnh, một tay liền đem người theo làm thịt. Lý bất lạc khẽ cắn môi, khí hừ nói, ta chờ, đến lúc đó đừng để cho ta một cước đem người đá bay là được. Phung bất phá liên tục cười lạnh. Hô, hai vị vậy chúng ta có hay không hiện tại liền khởi hành? Dương Hàn nhìn thấy hai cái gai đầu rốt cục dừng lại, trong lòng không khỏi ám thở phào một cái, lại đối thần tàng cắt cắt chủ càng tò mò. Theo đạo lý, hai người này tính cách ngược lại lợi hại, người bình thường là tuyệt sẽ không đem hai người bọn họ chia được một lần. thần tàng cắt cắt chủ lại là nghĩ như thế nào đây? Đi, hiện tại liền khởi hành, tự thiên nguyên Hoàng Chiêu quản hạ xuống nước chứ hầu, đi tới Phi Hà Sơn. Phung bất phá nói. Không được, đi đại ly hoàng triều. Lý Bất Lạc kêu la. Hai vị không cần tranh chấp, ta xem không bằng các ngươi bắt kiểu đi, ta viết ra mấy cái chữ số, các ngươi ai bắt chữ số đại, liền dựa theo ai phân phó, có thể hay không? Dương Hàn khóc cười không được. Như vậy rất tốt. Phùng Bất Phá gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Lý Bất Lạc theo tiếng. Này kêu cái gì sự tình? Dương Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay hắn chói mắt lóe lên, mười miếng tinh huynh ngưng tụ phù văn. Chính là xuất hiện ở Phùng Bất Phá cùng Lý Bất Lạc phía trước, hai người nhìn nhau, đồng thời đưa tay ra cánh tay, mỗi cái chụp vào trong một cái phù văn. Cái gì? Tại sao là ba? Lý Bất Lạc cầm phù văn, đầu tiên dùng nguyên lực hóa giải, hắn trên lòng bàn tay, một cái nho nhỏ bà chữ, nổi lên. Lý Bất Lạc, ngươi chú định kiến không tới thiên giao thánh nữ. Phùng Bất Phá cười ha ha, hắn vận dụng nguyên lực, bàn tay mở ra, lập tức cũng là biến sắc, chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay hiện ra chữ số cũng là một cái nho nhỏ một chữ. Ha ha ha, thiên giao thánh nữ, ta muốn tới gặp ngươi. Lý bất lạc sững sờ, chợt ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm nổ vang, chấn động yến đô bầu trời. Ung ung. Mấy hô hấp sau, huyền phù ở yến đô trước cửa Vân Chu rốt cục lại lần nữa phát động, trăm trượng Vân Chu nổ vang, dâng lên tầng tầng khí lãng, hướng về đại yến vương triều phía nam đi. Bát vực tứ đại hoàng triều, chia ra làm Thiên Uyên hoàng triều, Thương Nguyên hoàng triều, Liệt Phong hoàng triều cùng với Đại Ly hoàng triều. Các thủ huyền hoàng bắc vực tứ giác, 36 nước chư hầu cùng 72 cự thành, thì thành vòng vệ thế, phân bố ở tứ đại hoàng triều tà hữu Lần này hoang cổ ma điện hiện thân chỗ, chính là đại ly hoàng triều cùng thương nguyệt hoàng triều ở giữa một chỗ đất vô chủ, tên là Phi Hà Sơn Mạch. Tự ly bất lạc tuyển chọn lộ tuyến, chuyến này sẽ đi qua năm cái nước chư hầu, tám cái cự thành thế lực, cuối cùng đến đại ly hoàng triều. Dương Hàn, bắc vực tứ đại hoàng triều, thực lực siêu nhiên, ngàn năm trước, là bắc vực tuyệt đối thống trị người Nhưng năm gần đây, theo liên tiếp có thời kỳ thượng của các đại tông môn cường giả sớm hồi phục, là tông môn một lần nữa quật khởi mà tìm cách bác vượt thế lực bố cục sớm đã phát sinh biến hóa. Thân tăng các vân chu ở chân trời bay nhanh, vân chu trên bong thuyền lý bất lạc, phùng bất phá cùng dương hàn, vây quanh một chỗ án kỷ ngồi xếp bằng. Án kỷ trên món ăn quý và lạ món ngon, mùi thơm bao phủ, còn có từng cái bình ngọc đựng rượu ngon rượu ngon. Có lẽ là bởi vì từ đó lộ tuyến phù hợp tâm ý. Lý Bất Lạc lời nói cũng là nhiều một cách đặc biệt, hắn hứng thu chẳng trề, thẳng thắn nói. Trừ chúng ta thần tàng các là căn nguyên thượng cổ đại tông thiên giáp môn bên ngoài, hiện nay đã biết siêu nhiên thế lực, liền có năm cái, bọn họ mặc dù lớn nhiều lánh đời không ra, nhưng tụ tập xúc tích, lại đủ để cùng tứ đại hoàng triều chống lại. Lý Bất Lạc dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, vì vậy, lần này ma điện hành trình, cùng sở hữu thập đại thế lực, chủ tính chừng 1.000 người, cơ hồ đại đa số đều là kim đan cảnh tu giả. Bắc vực bên trong, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy kim đan cảnh cường giả. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh dị, Bắc vực cảnh nội siêu nhiên thế lực mạnh, vẫn là vượt qua hắn dự chủ. Bất quá theo chủ thượng dự đoán, lần này ma điện hành trình, cuối cùng tiến nhập thế lực, có lẽ sẽ so với đã biết phải nhiều. Phung bất phá khẽ nhíu mày, nói, theo thiên địa hồi phục tới gần, gần vài chục năm, Bắc vực các nơi liên tiếp có khí tức cường giả xuất hiện, hồi phục người tuyệt đối không tại số ít. Ma điện mở Khả năng là lần đầu tiên Thiên Hàng Tu Nguyên trước, duy nhất một lần khả năng để cho Kim Đan Tu giả tiến nhập chân anh cơ hội, muốn nhờ vào đó để thăng thượng cổ hồi phục cứng giả, đương nhiên sẽ không thiếu. Lý Bất Lạc cười nhạt. Thiên Hàng Tu Nguyên ta đã từng nghe người ta nói qua vài lần, nhưng vẫn không hiểu trong chân chính ngụ ý. Dương Hàn trong lòng hơi động, nói ra bản thân nghi hoặc. Thiên Hàng Tu Nguyên, đây chính là tăng cao tu vi thời cơ tốt nhất ta. Phung bất phá nghe vậy, hai mắt toát ra khát vọng cùng chờ đợi thần sắc. Bắc Vực Nguyên khí bạo động, thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa, nhưng Chu Thiên vận hành cũng không biết đình chỉ. Thiên địa bản nguyên tụ tập ở Bắc Vực Thiên Ngoại, mấy vạn năm không còn cách nào hạ xuống, sẽ từ từ đã bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, ẩn chứa chân ý đạo vận. Lý bất là nói, vì vậy ở trên trời địa quy tắc tiếp cận chân chính hồi phục trước, liền sẽ có thiên địa tu nguyên đánh xuống, coi như là đối với huyền huyền nhân tộc bị áp chế mấy vạn đền bù tổn thất đi. Loại này bổ nguyên, còn hơn thiên địa tu hành bổ nguyên, phải càng cường đại hơn cùng huyền ảo. Tu giả có thể trực tiếp thu nhận, giảm mạnh cảnh giới tấn thăng hạn chế, có thể nói là không có bất kỳ bình cảnh để thăng. Phùng Bất Phá nói, chương 904, Tu Nguyên, không có bất kỳ tu vi nào bình cảnh để thăng. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ run lên, nói, đó chính là nói, làm thiên hàng tu nguyên là lúc, chỉ cần tu giả liên tiếp thu nạp, tu vi cảnh giới liền sẽ không ngừng nhắc đến cao. Đó là đương nhiên, loại này thiên hàng tu nguyên bên trong, ẩn chứa thiên địa quy tắc chân ý sẽ làm tu giả xuất hiện minh ngộ, nếu là thời cơ thỏa đáng, để thăng chọn một cảnh giới lớn, đều không là vấn đề. Lý bất lạc hai mắt tỏa ánh sáng, ta đây một lần tiến nhập ma điện, nhất định phải mượn cơ hội tấn thăng chân anh, sau đó liền có thể ở thiên hàng tu nguyên ngày, cướp đoạt tu nguyên, tăng cao tu vi, tranh thủ một lần bước vào thần thai cảnh, trở thành thật nhân cấp đừng cường giả. Thiên hàng tu nguyên tuy có thể tăng lên tu vi rất lớn, nhưng bác vực tu giả đâu chỉ ngàn vạn, lực một người, có thể tranh đoạt đến bao nhiêu. Phung bất phá lắc lắc đầu nói, có khả năng ở lần đầu tiên trời giáng, tấn thăng ngũ trọng tu vi, ta cũng đã thỏa mãn. Thật không lạ nhược lan công chúa ở thiên hàng tu nguyên trước, vội vàng như vậy tăng cao tu vi, tích lũy bộ tộc, hiện tại xem ra, ở thiên hàng tu nguyên trong, tranh đoạt lực lượng bản nguyên bao nhiêu, trực tiếp quan hệ đến trong tương lai đại thế chân chính đến trước, thực lực cùng tu vi khởi điểm. Dương Hàn gật đầu, trong lòng không khỏi cũng mọc lên vẻ mong đợi. Trời giáng tu vi công bình nhất, đến lúc đầu. Thiên địa huyền cơ thì sẽ cùng chân nguyên cảnh ở trên tu giả tương liên, có khả năng lấy được bao nhiêu, mỗi người dựa vào tu vi cùng tiềm lực, tu vi càng cao, hấp thụ tu nguyên tốc độ càng nhanh, tiềm lực càng lớn, hấp thụ tu nguyên chiều hướng càng mạnh mẽ, thời gian càng dài. Lý bất lạc xem thường nói, giống như ta vậy tuyệt đỉnh thiên tài, đề thăng một cảnh giới lớn, đều xem như là thiếu. Lời này nếu là Dương Hàn nói, ta còn có mấy phần tin tưởng, nhưng chỉ bằng ngươi. Phung bất phá vẻ mặt xem thường. Làm sao ngươi biết? ta tiềm lực liền so Dương Hàn kém, Lý Bất Lạc mặt không đỏ tim không đập, nói, ta đây kêu đại tài trưởng thành muộn. Vâng, ngươi đại tài trưởng thành muộn, cùng Thiên Giao Thánh Nữ cùng Đại Ly Hoàng Tử đại hôn sau, ngươi tu luyện nữa đại được đi. Phùng Bất Phá cười nhạo nói, ngươi, Lý Bất Lạc nổi giận, Lý Bất Lạc, ngươi luôn nói Thiên Giao Thánh Nữ, nàng đúng là người phương nào, xuất từ môn phái nào. Dương Hàn gặp hai người lại muốn nấp trác, vội vã nói sang chuyện khác, không biết, nhưng nào biết. Lý Bất Lạc nghe vậy, cũng là lắc đầu, mặt mờ mịt. Dương Hàn nháy mắt mấy cái, rất là ngoài ý muốn, ngươi không biết? Không biết. Lý Bất Lạc không chút do dự. Thiên Giao Thánh Nữ đúng là xuất từ cái gì môn phái nào, chúng ta xác định không biết. Phùng Bất Phá nói, nàng đại khái là ở 500 năm trước, xuất hiện ở Bắc vực, một thân tu vi vào lúc đó, cũng đã đến Kim Đan đỉnh phong, cũng là hiện nay Bắc vực cao cấp nhất một trong cường giả. Nàng tự hiện thân lên, chính là luôn luôn lẻ loi một mình. Lấy thiên giao thánh nữ tự nói, vẫn chưa nhìn thấy có bất kỳ đồng môn, thậm chí chính là chủ thượng, cũng không biết nàng lai lịch cụ thể, chỉ có thể suy đoán ra, nàng chắc cũng là thượng cổ cường giả hồi phục. Chỉ là thời kỳ thượng cổ bắc vực cảnh nội, cũng không có thiên giao cái này tông môn, vì vậy chủ thượng nghi ngờ, khả năng này là nàng không muốn để cho người biết được bản thân thân phận chân chính đi. Phung bất phá chậm rãi nói ra, nàng kia cùng đại ly hoàng tử. Dương Hàn nghe vậy, đối với cái này cái thiên giao thánh nữ... Ngược lại đột nhiên có chút ngạc nhiên lên. 300 năm trước, ta cùng với Lý Bất Lạc nhận được nhiệm vụ, đi tới một chỗ đại ly hoàng triều phụ cận bí cảnh dò xét, từng vô tình gặp được thiên giao thánh nữ, Lý Bất Lạc tiểu tử này rất là vui vẻ đi xung xoe, lại cứ thiên kinh động di chỉ trong một chỗ phát môn, phóng xuất thủ vệ di chỉ 15 con cường đại khôi lỗi. Phung Bất Phá cười nói, lúc đó ba người chúng ta không địch lại khôi lỗi, vốn định hướng về đại ly hoàng triều viễn đột, nhưng Lý Bất Lạc chẳng biết tại sao, đầu góc vừa kéo Dĩ nhiên phóng xuất chủ thượng ban tặng hắn bảo mệnh phù đùa chú, kết quả bởi vì thanh thế lớn, đem ở phụ cận bế quan đại ly hoàng tử dẫn ra. Dĩ nhiên là như vậy. Dương Hằng nghe, trong lòng cũng là không còn gì để nói, thật không lạ lý bất lạc vừa nhắc tới chuyện này, liền không gì sánh được ảo não, nguyên lai dĩ nhiên nguyên nhân này. Từ đó về sau không lâu sau, thiên giao thánh nữ liền khéo đại ly hoàng tử đi ra vào, những năm trước đây, lại thêm từng truyền ra đại ly hoàng tử muốn cưới vợ thiên giao thánh nữ tin tức. Phùng bất Phá nói. Nói tới chỗ này, Phùng Bất Phá liếc mắt nhìn bên cạnh sẽ phát tác Lý Bất Lạc, cũng là không lên tiếng nữa. Nhưng lập tức Dương Hàn trong thai, lại truyền tới Phùng Bất Phá bí mật truyền âm. Chúng ta chuyến này liền sẽ đi ngang qua Đại Ly Hoàng Triều, dựa theo Lý Bất Lạc tính tình, nói không được sẽ đi tìm kiếm thiên giao thánh nữ. Mà vô luận ngươi ở đây Đại Ly hoặc là ở Ma Điện, nếu là gặp thiên giao thánh nữ, nhất định phải cẩn thận người này, chẳng biết tại sao, ta cuối cùng thấy phải người này không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. ừ đa tạo phùng huynh dương hàn nghe vậy gật đầu phùng bất phá cùng lý bất lạc so sánh tính cách phải càng cẩn thận hắn nếu nhìn trời giao thánh nữ có chút lo lắng tất nhiên có hắn nguyên nhân tại đây sau 10 ngày trong dương hàn ngồi vân trụ, cùng phùng bất phá lý bất lạc một đường đi trước liên tiếp đi qua mấy nước chư hầu thành trì khoảng cách đại ly hoàng triều cũng là càng ngày càng gần lý bất lạc phùng bất phá thân là tiến nhập kim đan cảnh mấy trăm năm cường giả cơ hồ đi khắp huyền hoàng bất vực vì vậy trên đường đi Ba người bình thường nói chuyện, cũng để cho Dương Hàn đối với Bắc vực hiểu rõ càng thêm đi sâu. Mà mỗi ngày hắn thời điểm, Dương Hàn thì sẽ ở trong phòng ngủ mình, củng cố tu vi, đồng thời nghiên cứu tu luyện hắn tự thái cổ hoang nguyên dưới đất phòng đầu giá, chỗ phải bản kia Thiên giai công pháp Nộ Ma Quyền điện. Nộ Ma Quyền điện là thiên giai cực phẩm chiến kỹ, cộng phân thất thức, mỗi một thức biến hóa không nhiều, nhưng uy lực vô hạn, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Lấy Dương Hàn hiện nay tu vi, cũng chỉ có thể trong học tập ba thức trước cơ sở quyền kỹ năng chia ra làm thức thứ nhất nộ ma tuế sơn, thức thứ hai nộ ma gánh đỉnh, cùng với thức thứ ba nộ ma vô tướng. trong vẹn vẹn thức thứ nhất nộ ma tuế sơn, biến phải so dương hàn trước nắm giữ bất kỳ vũ khí nào đều cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần, mà thức thứ ba nộ ma vô tướng càng là cơ hội đạt đến thái khôn ngũ giai kiếm điển một chiêu kia phá giáp tung quang kiếm vi năng kỳ quái loại cảm giác này. ngày thứ 15 sáng sớm, lam Bác vực ánh sáng mặt trời trung tâm chiếu xuống đại địa là lúc ngồi xếp bằng ở bên trong phòng ngủ dương hàn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại lâu ngày không gặp rung động, một cổ làm hắn cảm thấy cực kỳ cảm giác khó chịu, lần thứ hai tập thượng tâm đầu. Là quỷ tộc khí tức, thật không ngờ mãnh liệt. Dương Hàn đột nhiên mở cặp mắt ra, tinh mang chợt lóe lên, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất ở phòng ngủ. Bá. Hơi thở tiếp theo, thần tàng cắt trên bong thuyền, Dương Hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn đứng ở bong thuyền phía trước nhìn về phía trước, một chiếc lớn lên 200 trượng màu đen cự trù, ở trước người mười rằm chỗ, gào thét đi. Cự chu quanh thân đen kịt như mực, đầy tầng tầng lân giáp, còn có vô số gai nhọn đứng thẳng, dưới ánh mặt trời tà dương xuống, tỏa ra quỷ dị tàn nhẫn quá mang. Chương 905, Quỷ tộc hoàng. Đây là quỷ tộc Vân Chu. Dương Hàn con mắt co rụt lại, ánh mắt nhìn thẳng trước người lướt qua màu đen cự chu, quyền phong nắm chặt. Chỉ thấy chiếc này khổng lồ Vân Chu trên, lúc này đang có mấy trăm đạo mặc giữ tợn hắc giáp thân ảnh tạo, bọn họ thân hình cực cao, trừng gần ba thước, nhưng hình thể gầy nhom, dưới nách sinh trưởng bốn cánh tay cái chán thụ nhãn rét lạnh hung tàn. Tê Các. Quỷ tộc cự chu phía trên. Một gã tam nhãn quỷ tộc dường như nhận thấy được thần tàng cát trên vân chu. Dương Hàn ánh mắt nhìn kỹ, phát ra một tiếng Dương Hàn hồi lâu cũng không từng nghe đến quỷ tộc gào thét tiếng. Tạp tối. Quỷ tộc mắt lộ sắc cơ, vung tay phải lên, màu đen quỷ lực lăng ra, ở giữa không trung hóa thành một trôi ba trượng cự xoa, hướng về kích xạ mà tới. Tên này quỷ tộc trên thân áo giáp màu đen đen kịt như mực, không thấy mảy may sáng, ẩn nấp ở trong bóng tối cũng sẽ không phát ra một tia sáng ảnh, đẳng cấp phi phàm, ít nhất cũng là thần tuyển pháp khí. Mà trên người hắn tản ra khí tức, càng là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí so Dương Hàn trước ở mãng sa hoang nguyên gặp thần truyền ngũ trọng thứ xạ quỷ vương, còn muốn càng cường đại hơn. Vì vậy màu đen quỷ lực cự xoa vừa ra, cơ hội trong nháy mắt liền muốn là tái giữa không trung, mà Dương Hàn trước người nửa tốc chi địa, màu đen cự xoa càng là đột nhiên xuất hiện, hướng về Dương Hàn lồng ngực ám sát mà tới. Rầm rầm rầm ma thụ quỷ lực cự xoa khí tràng ảnh hưởng trong vòng phương viên trăm dặm không khí đều ở đây trong nháy mắt hóa thành bột phấn chính là thần tàng các vân chu cũng là cốt kết rung động có phải hóa thành bột mịn chiều hướng nộ ma toại sơn dương hàn hai mắt sắc bén vút qua chỉ thấy thân hình hắn đồ sộ không động hưu quyền hư cầm, đột nhiên đột nhiên phát ra gầm lên một tiếng đón quỷ lực cự xoa chính là đấm tới một quyền thình thịch để cho trăm dặm không khí hóa thành bột phấn để cho phẩm cấp không thấp thần tàng các phi hành pháp khí cũng phải hóa thành bột mịn quỷ lực cự xoa, ở Dương Hàn một quyền phía trước, lại giống như là con nít món đồ chơi, bị hắn một quyền cứng rắn nổ nát. Ô, mà Dương Hàn quyền phong lực lượng, nhưng không vì vậy mà đã bị bao nhiêu yếu bớt, hắn quyền phong nổ nát quỷ lực cự xoa, càng giống như phía trước vùng đi. Trước người hắn hư không vào thời khắc này, lại bị cứng rắn vén mở, nhất đạo hư không thông đạo đột nhiên xuất hiện, cường đại hấp lực tự trong tỏa ra, cách đó không xa 200 trượng quỷ lực cự chu, dĩ nhiên cũng ở đây trong nháy mắt hướng về đường hầm hư không đi. Tê cáp, tê cáp. Quỷ tộc cửu chu phía trên, đứng mấy trăm quỷ tộc càng là mặt lộ kinh sợ, lạc giọng giống tê. Ớ. Đường hầm hư không xuất hiện hấp lực mạnh như thế, gần như chỉ ở không tới một cái hô hấp thời gian, lại đem cửu chu hướng đường hầm hư không hút gần gần một trong khoảng cách. Mấy trăm quỷ tộc cường giả, càng là thân hình bất ổn, đều tự cửu chu trên ngẩng lên. A. Ma dương hàn quyền phong hướng, vừa mới chủ động xuất thủ tên kia quỷ tộc, càng là thảm thiết thảm tê. Ớ. Hướng về cấp tốc tránh đi. Tuy là thân hình hắn như điện, nhưng Dương Hàn Quyền Phong nhanh hơn, còn chưa tiếp cận đầu này Kim đan hậu kỳ cường đại quỷ tộc cũng đã để cho trên người hắn giáp trụ đều tán đi. Mà trong thân thể xương cuốt càng là vang lên khen khen. Không nghĩ tới trong nhân tộc dĩ nhiên sẽ có như vậy còn trẻ cường giả sinh ra, rõ là anh hùng xuất thiếu niên a. Mà ngay Cự Chu không cách nào khống chế hướng về đường hầm hư không tới, Kim đan hậu kỳ quỷ tộc cơ hồ sẽ bị Dương Hàn Một Quyền đánh thành bột mịn trong lúc. Cự Chu trước người một đạo màu đen hư ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện. Hắn nâng tay phải lên chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, Dương Hàn đấm ra một quyền đường hầm hư không tức khắc biến mất, lại lần nữa ẩn ở trong hư không. Mà tên kia Kim Đan hậu kỳ quỷ vương trước người quyền phong kinh lực, cũng ở đây lúc này toàn bộ tiêu tán. Vừa mới là ta bộ tộc tùy tiện xuất thủ, các hạ bỏ qua cho. Màu đen hư ảnh bập bẹn giữa không trung, hư hư gào gào, không cách nào thấy rõ hình dáng, hắn hai đấm hơi chắp tay, hướng về Dương Hàn chậm rãi nói, "Mà các hạ vừa mới cũng làm tổn thương ta bộ tộc, coi như huề nhau thế nào?" Tế Các, Thánh Hoàng Bệ Hạ Thiên Thu và Tái, bất tử bất hủ. Trong hư không, mấy trăm đầu quỷ tộc cường giả càng là nhất tề quỷ xuống, hướng về Cự Chu trước đạo hư ảnh, cách không tương bái, trong mắt tràn ngập thật sâu kính sợ cùng không gì sánh được tôn sùng. Quỷ Hoàng, Dương Hàn hai mắt lại lần nữa ẩn nấp co rúm lại. Trước mắt cái này hư huyễn bóng đen, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng hắn nếu có khả năng xuất hiện ở nơi này, chính là cho thấy, thao túng hàng tỷ quỷ tộc xâm lược yến quốc chân chính hấp thụ sau màn. Huyền Hoàng Bắc Vực Quỷ Tộc Hoàng ngay Dương hàn trước người cự tru bên trong, yêu lại có thể gặp mặt Quỷ Hoàng, thật là chúng ta huynh đệ tam sinh hữu hạnh a. Như vậy lớn thanh thế, tự nhiên đem thần tàng các vân tru bên trong phùng bất phá, lý bất lạc hai người kinh động. Bọn họ thân hình ở Dương hàn tả hữu đột nhiên xuất hiện hiện ra, đối mặt Quỷ Hoàng phân thân, dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Nguyên lai like là hai người các ngươi vật nhỏ, Đại Khái đã mấy trăm năm không gặp các ngươi huynh đệ đi, vẫn là một dạng không có triển vọng, mấy trăm năm qua. Tu Vi dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu tiền thêm. Quỷ hoàng hư ảnh phân thân, ánh mắt lướt qua Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá hai người, càng là cười lạnh một tiếng, xem ra cùng hai người này, cũng không là lần đầu tiên gặp mặt. Ha, chúng ta chủ thượng không nỡ hai huynh đệ chúng ta, để cho chúng ta ngủ say mấy trăm năm, làm sao cũng phải vượt qua cái này đại thế à. Lý Bất Lạc cười hắc hắc. Ha ha ha, thần tang các các chủ là có chút thủ đoạn, bất quá hắn có thể đem các ngươi phong ấn. Bản thân Thọ Nguyên cũng là không còn cách nào trì hoãn đi, hiện tại cẩn thận tính lại, chỉ sợ cũng chỉ có mấy thập niên việc làm tốt. Quỷ Hoàng phân thân cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không để ý tới nữa phùng bất phá, Lý Bất Lạc hai người cũng là xoay người nhìn về phía Dương Hàn, ánh mắt có chút ngưỡng trọng. Các hạ tu vi khí tức, dĩ nhiên để cho ta cũng nhìn không ra một chút manh mối, bên cạnh lại có hai cái này thần tàng các chủ trước người người tâm phúc bồi bồi, chắc là vừa mới hồi phục thiên giáp môn cường giả đi. Quỷ Hoàng ngữ khí hơi chỉnh trọng, Ừ, quỷ hoàng, coi như ngươi có chút nhãn lực, vị này chính là thời kỳ thượng cổ ta thiên giáp môn bên trong đại năng tổ sư, hiện nay vừa mới hồi phục không lâu sau, cảnh giới tuy là còn chưa ổn nhất định, nhưng xé nát ngươi, cùng chơi cũng không có cái gì khác biệt. Phùng bất phá ngữ khí không tốt. Tiên bối nếu là đại năng hồi phục, bổn hoàng ngược lại có chút thất lễ. Quỷ hoàng nghe vậy, mặc dù không hoàn toàn xác định Phùng bất phá cùng lý bất lạc hai người nói, nhưng là tin sau phần 10, chỉ dựa vào Dương Hàn vừa mới một cái nộ ma toài sơn liền đó có thể thấy được này tuyệt đối không phải đương đại huyền hoàng vũ kỹ tràn ngập thượng cổ làn gió quỷ hoàng không cần đa lễ thượng cổ chi biến cải biến quá nhiều nếu ta sống sót đến cái này thời đại liền không còn là người thời thượng cổ dương hàn chậm rãi thu hồi hưu quyền phong kinh vân đạm nói tuy là hắn đối mặt quỷ hoàng phân thân trong lòng bao hàm tức giận cùng sát ý lại bị hắn cực tốt tần giấu lúc này hắn chiến lực có thể so kim đan cửu trọng thậm chí đỉnh phong tu sĩ nhưng đối với mặt quỷ hoàng Lại không phải phổ thông tu sĩ Kim Đan, gần là hắn hiện ra phân thân bóng đen, thực lực mạnh, không kém gì Dương Hàn, thậm chí càng mơ hồ cao hơn một bậc. Hiện tại, vẫn không thể tùy tiện đối quỷ hoàng động thủ. Chương 906, không biết, tiên bối có khả năng như vậy đối đái cổ Kim Chi Biệt, thật ra khiến buồn hoàng cảm thấy vài phần kính phục Nghe được Dương Hàn xưng hô thượng cổ nguyên khí bạo động là thượng cổ chi biến, quỷ hoàng đối với Dương Hàn thượng cổ thiên giáp môn đại năng thân phận, rốt cuộc lại tin tưởng một thành. Bởi vì mặc dù là thượng cổ hồi phục cường giả, cũng sẽ không có quá nhiều người biết được, mấy vạn năm trước trận kia kinh biến nguyên nhân thực sự. Quỷ hoàng tuy là cũng coi là đường đại bắc vực quỷ tộc, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, vừa vẫn biết được một ít thượng cổ chi biến chân chính bí văn. Tiền bối chỗ đi tới phương hướng, chắc cũng là ly địa nói vậy cũng là chạy tới hoang cổ ma điện đi. Quỷ hoàng chắp tay nói, buồn hoàng cũng sẽ đi tới hoang cổ ma điện, nếu có duyên ta cùng với tiền bối ở ma điện trong, tái hảo hảo đàm đạo. tiếng nói vừa dứt Quỷ Hoàng phân thân bóng đen hơi rung nhẹ, trong nấy mắt tiêu tán không thấy. Tê cáp, tê cáp, mà không nơi xa mấy trăm quỷ tộc cường giả cũng là có chút kính sợ nhìn về phía Dương Hàn. Sau đó bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa nhảy lên quỷ tộc cự chu hướng về phía trước nổ vang đi. Hô, hoàn hảo là ta cơ cảnh, nếu không nếu để cho Quỷ Hoàng biết được ngươi tựa là Dương Hàn cũng không phải a. Lý bất lạc nhìn thấy Quỷ Hoàng cự chu đi xa biến mất, lúc này mới ám thở dài một hơi. Căng thẳng thần kinh thoáng buông lơi. Bất quá dương hàn, ngươi hiện nay thực lực dĩ nhiên đạt tới cái này dạng cấp độ, dĩ nhiên để cho quỷ hoàng, cũng sinh ra lòng kiếm kỵ, hơn nữa nhìn đi lên, thậm chí so hai huynh đệ chúng ta còn lợi hại hơn một bậc. Phung bất phá còn lại là kinh ngạc không gì sánh được, thở dài nói, chỉ bằng ngươi vừa mới một quyền kia, này bác vực trong, ngươi cũng coi như phía trên là nhân vật số một, mặc dù không còn cách nào cùng thập đại thế lực thủ tướng so, nhưng là tuyệt đối ít có địch thủ a.